nhị tiểu thư sao ngươi lại tới đây nữ nhân vừa thấy nàng sảng khoái nở nụ cười đây là một cái ái cười nữ nhân đồng thời cũng là rất rộng rãi tú tỉ tỉ ta tới tìm ngươi thương lượng một sự kiện hảo a tiến vào nói nữ nhân này mở cửa khiến cho đỗ an dung tiến vào mà nữ nhân này cũng thư năm ra người tiêu thứ năm tú đỗ an dung đi vào trực tiếp liền cho chính mình tìm một chỗ ngồi này cũng không có nhiều lời cái khác nói trực tiếp buôn chính đề Tú tỷ chúng ta chuẩn bị ở kinh thành khai một nhà tiệm lẩu, muốn cho tú tỷ tỷ đương trưởng quầy. Ta. Thứ năm tú chỉ vào chính mình, vội vàng lắc đầu. Này không thể được, ta đương trưởng quầy, làm không thành. Này nào có nữ nhân đương trưởng quầy tới. Nữ nhân vì sao không thể đương trưởng quầy? Đỗ An dung hỏi lại nàng. Này thứ năm tú trả lời không ra. Bất quá, xác thật là không có nữ nhân đương quá trưởng quầy nàng cũng không có gặp qua nữ trưởng quậy a tú tỷ tỷ không tin chính mình sao đỗ an dung thưởng thức chính mình bên hông túi tiền chính là ta nhận thức tú tỷ tỷ không phải như thế ngươi có khả năng có quyết đoán đồng dạng cũng có dạ tâm đem ngươi đặt ở nơi này có chút quá hủy khuất ngươi tin tưởng ta cũng tin tưởng chính ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi hoàn toàn có thể làm được thế giới này có sự nữ nhân làm không được có sự nam nhân làm không ra nhưng là càng nhiều thời điểm nam nhân nữ nhân đều có thể làm ai quy định nữ nhân liền không thể đương trường quài liền không thể thành tựu vừa lật đại sự thứ năm tú đứng lên nàng này giống như đang ở thiên nhân giao chiến tựa hồ thập phần bất an cùng buồn bực đối đỗ an dung nói đúng nàng bất an với hiện trạng nàng có dã tâm nàng muốn chạm càng cao xem xa hơn cũng muốn trở nên nổi bật cho dù là một nữ nhân lại có thể thế nào nhị tiểu thư cũng là nữ nhân chính là nàng lại là làm rất nhiều nam tử cũng không nhất định có thể làm thành sự đại gia cùng là nữ nhân nàng còn muốn so nhị tiểu thư đại nhiều như vậy tuổi như thế nào làm không được nhị tiểu thư ngươi thật sự cho rằng ta có thể chứ thứ năm tú xoay người làm như hạ cái gì quyết tâm giống nhau đương nhiên đỗ an dung đối này một chút cũng không nghi ngờ thứ năm tú là nàng nhiều năm như vậy phát hiện một cái xem như kỳ lạ nữ nhân nàng gan lớn thận trọng hiểu học tập Cũng hiểu được cơ hội. Cũng có thể nói là cổ đại nữ cường nhân. Tất nhiên có thể đi vào nơi này, nàng liền khẳng định, thứ năm tú nhất định sẽ quý trọng tốt như vậy một cơ hội. Cho nên, nàng cũng nhất định sẽ đáp ứng. Thứ năm tú lại là do dự một hồi, sau đó nàng nâng lên mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm đô an dung hai mắt. Nhị tiểu thư, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nỗ lực, ta có không hiểu, thỉnh giáo ta, ta có làm không tốt, thỉnh nói cho ta, ta sẽ học ta cũng sẽ sửa. Nay liền đúng rồi, Đỗ An Dung cười một đôi mắt hơi hơi cong, cũng là dương ra từng sợi nhật nhạt vi ba, theo nàng cười chậm rãi nộn nhạo mở ra. Nàng trước tiên đem việc này đều là nói cho cấp thứ năm lam, thứ năm lam đến là không có cự tuyệt, hắn cũng là minh bạch thứ năm tú tính tình, cho nên tính liền từ nàng đi. Đỗ An Dung tới khi là tay không mà đến, đi thời điểm lại đem thứ năm tú mang đi, mà thứ năm tú vào Quốc Cự phủ lúc sau đỗ an dung liền tìm một cái lao trưởng quậy lại đây giáo nàng tính toán sổ sách thứ năm tú là thức tự học lên cũng không phải xem như khó hơn nữa nàng thực thông minh cũng là hiểu suy một gia ba liền lao trưởng quậy đều là cảm thán này thật là một cái thông minh cô nương đỗ an dung ghé vào giường sụp phía trên cũng không biết như vậy tinh thần sa sút nhiều ít thiên dù sao nàng hiện tại làm nhiều nhất sự chính là này một động tác có khi khả năng liền phải bỏ một cái bữa chiều không nói lời nào, cũng bất động, hoàn toàn không có trước kia hoạt bắt kính. Ngay cả nơi này không nhiều lắm hạ nhân, đều là cảm giác bắt đầu có chút không thoải mái. Toàn bộ quốc cứu phủ bị hai ngày một tiểu nháo, ba ngày một đại náo đều là cho nháo thói quen, đột nhiên lập tức an tĩnh, đại gia đến là thật sự không thói quen, luôn là cảm giác quá an tĩnh, an tĩnh đều là có chút quỷ dị. Diêm lạc đem tay đặt ở nàng trên vai. Làm sao vậy, có tâm sự. Đỗ An Dung bỏ lên, nàng đột nhiên ôm lấy Diêm Lạc cổ, đem chính mình mặt trôn ở hắn trong lòng ngực. Diêm Lạc, ta ca khả năng sắp có tức phụ, nương không thích ta, ta có phải hay không sắp không có nương đau. Nương về sau chỉ đau tức phụ, không đau nữ nhi. Nói bậy bạ gì đó. Diêm Lạc ôm chặt trong lòng ngực nữ nhân, biết nàng đây là chui rúc vào sườn trâu. Nàng là người nương, vĩnh viễn là người nương, mặc kệ nàng có bao nhiêu cái hài tử, nhiều ít tức phụ. Ngươi trong lòng nàng, vĩnh viễn là nặng nhất cái kia, ngươi không được quên, lúc trước vì ngươi, ngay cả ngươi ca đều là trò bán đi, ngươi có thể tưởng tượng ra tới, nàng ngay lúc đó lựa chọn có bao nhiêu đau lòng sao cũng không thể nề hà sao. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi tổng cảm giác người khác đoạt ngươi nương, đầu tiên là nhiều phương thúc, hiện tại lại là nhiều một cái xa lạ cô nương, phân ngươi nương rất nhiều chú ý, chính là ăn dùng, công bằng một ít ngươi trước kia trong lòng cũng chỉ có nàng hiện tại không phải cũng là có ta sao chẳng lẽ nói ta liền không quan trọng đỗ an Dung vội vàng lắc đầu không ngươi rất tốt với ta quan trọng đã không có ngươi ta cũng không biết muốn như thế nào sống sót người nam nhân này giống như là không khí giống nhau từng dọn từng dọn thấm tiến nàng trong lòng nàng bốn phía người nàng sinh mệnh nói cho nàng đã không có không khí nàng còn muốn như thế nào sống nghĩ thông suốt không có Diêm lạc đem tay đặt ở cái chán của nàng thượng. Đô An khách cắn cắn chính mình môi đỏ, cuối cùng gật đầu. Ta có chút nghĩ thông suốt, ta không ăn giấm, ta sửa uống nước tương hảo. Như vậy là được rồi Diêm lạc vỗ vô, vô nàng mặt, hiện tại thanh tỉnh. Ấn Đô An rung dùng sức gật đầu, tỉnh, đã đói bụng a nàng che lại chính mình bụng, hảo đói a. Đói. Diêm lạc kỳ quái nhéo một chút nàng mặt, gần nhất gầy. Thật vậy chăng? Đỗ An Dung đảo qua vừa rồi không mau, cả người đều là hưng phấn lên, ta gầy, thật sự gầy sao? Thật sự là quá tốt, ta rốt cục là gầy. Diêm lạc lôi kéo nàng ngồi xuống, một hồi làm đầu bếp nhiều làm mấy thứ ngươi thích ăn đồ ăn, ngươi vốn là không hợp, hiện tại càng gầy, ăn nhiều một ít, bổ trở về. Hảo Đỗ An Dung đáp ứng, ôm chặt hắn eo đem chính mình mặt trôn ở hắn trong lòng ngực, vẫn là nàng tướng công hảo, sẽ không ghét bỏ nàng là gầy vẫn là béo lời nói cũng là xuôi thai nàng thích người ca phải có tức phụ diêm lạc nhẹ vỗ về đồ an dung mềm mại sợi tơ hỏi nàng hắn vừa rồi là nghe đồ an dung nói cái gì với an trạch tương lai tức phụ tới đây là chuyện khi nào như thế nào hắn không biết đúng vậy liền có đồ an dung tâm tình hảo nói chuyện cũng là nhẹ nhàng nhiều chính yếu sự nàng nói lên trong nhà sự cũng không phải như vậy khó chịu cái này a đồ an dung lắc đầu Cụ thể là thế nào, ta không biết ta, ta ca cũng không có nói tỉ mỉ, bất quá, ta nghe nói là ta ca ở bên ngoài cứu trở về tới, hình như là từ trong nhà ra tới, gặp cường đạo, kém chút liền mất cả người lẫn của. Ta ca vừa lúc đi ngang qua liền cứu nàng, thấy nàng không nhà để về mang về trong nhà, hỏi kia cô nương là người ở nơi nào, nàng không nói, ra ở nơi nào, có gì thân nhân, nàng cũng không nói, ta nương bọn họ không có cách nào. Cũng chỉ có thể đem nàng cấp lưu lại, ta hỏi qua nương, mẹ ta nói người thực hảo, ta đã thấy một mặt, nhìn không ra người tới thế nào. Bất quá ta không tin ta nương ánh mắt, ta hỏi qua phương thúc, phương thúc nói nhân phẩm không tồi, xem ra là đại gia ra tới cô nương, phương thúc nói có thể hoàn toàn tin, hắn thức người năng lực không có vấn đề. Hắn nói tốt, kia đó là hảo, hắn nói không tốt, người nhất định là có vấn đề. Mà ta cảm giác ta ca cùng cái kia cô nương nhất định là có gian tình. Kết quả nàng lời nói không không có nói xong, mặt đã bị dùng sức kháp một chút. Rất đau đô an dung che lại chính mình mặt liền kém hoa hoa hết to. Làm gì như vậy với hắn, đau thật a Nói như vậy về sau không được nói bậy diêm lạc cảnh cáo nàng, hắn là đối nàng thập phần dung túng. Chính là, kia cũng là có tiền đề, tuyệt đối không thể cho hắn làm ra khác người sự, nói ra khác người nói cái này kinh thành cái này hoàng cung không biết có bao nhiêu song đôi mắt ở chết nhìn bọn hắn chằm chằm đâu tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra đồ an dung vội vàng che lại miệng mình không có người nghe được đi ta diêm lạc chọn hạ chính mình đỉnh mày ngươi không tính đồ an dung an nhàn đem chính mình đầu dựa vào diêm lạc trên vai thướng công ta bụng hào đói khi nào ăn cơm a lập tức thì tốt rồi diêm lạc than một tiếng Nữ nhân này lại là đem đề tài cho hắn soát khai, còn có, cái kia cô nương tựa hồ là tới có chút kỳ quặc. tuy rằng hiện tại Khánh Vương cũng không có phát hiện đồ an dung thân phận, nhưng là, hắn cũng không thể không nhiều đề phòng điểm. Có lẽ này thật là Khánh Vương âm mưu đâu, mặc kệ là điểm nào, hắn đều là không thể thiếu cảnh giác, ở ngay lúc này, càng là yêu cầu cẩn thận, càng là yêu cầu càng nhiều cẩn thận, xem ra, hắn yêu cầu tự mình đi một lần vu trang mới được. Không nên trách hắn đa nghi, cái này xa lạ nữ nhân xuất hiện thật đúng là không phải thời điểm. Ngày thứ hai ở Đô An Dung còn ở ngủ là lúc, Diêm Lạc đã ngồi ở vũ trang. muội phu, như thế nào hôm nay lại đây? Với An Trạch cười cấp Diêm Lạc đảo trà, đã lâu cũng không gặp qua ngươi, gần nhất có khỏe không? ân còn có thể, cảm ơn đại ca quan tâm Diêm Lạc không nói trong chiều sự, này chỉ là vũ trang, nói quá nhiều không có bao lớn ý tứ hơn nữa những cái đó sự cũng không cần phiền an trạch bọn họ hảo đại ca hôm nay tới ta có một chuyện hỏi diêm lạc này buông xuống cái ly nghiêm túc nhìn chằm chằm với an trạch hắn biết với an trạch là sẽ không lừa hắn chuyện gì với an trạch có chút hồ đồ nội phu muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi là được ngươi biết ta nhất định sẽ đối với ngươi biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm kia hảo diêm lạc đứng lên đi tới bên cửa sổ thượng Nhìn bên ngoài kia một mảnh xanh đậm thế giới Hiện tại Vu trang cùng hắn sơ tới khi hoàn toàn bất đồng Hiện tại mấy chục dặm trong vòng Đều là thuộc về Vu trang Nơi này có ăn bất tận đồ ăn Cũng có các màu kỳ quái Việc đời thượng ít có hiếm lạ cổ quái đồ ăn loại Còn có đã dần dần ở toàn bộ Nam Dụ Thậm chí ở cái khác quốc gia Bắt đầu thịnh hành lên ngân long cá du, Càng có đã xa gần nổi tiếng nhân công đập chứa nước Nơi này là một Thu tinh thổ Hắn chỉ là hy vọng Trong cùng những cái đó xấu xa sự, không cần lan tràn đến nơi đây tới. Đại ca, ta nghe An Dung nói, ngươi cứu trở về một người cô nương. Đúng vậy với An trạch cũng là đứng lên, cũng không biết là nơi nào cô nương, không nơi nương tựa, đến là rất đáng thương. Đáng thương? Diêm lạc đối này thực không đệ bụng, phải biết rằng, trên thế giới này, khoát một chương đáng thương bề ngoài lang, kia chính là ủn ủn không dứt, bề ngoài càng là vô hại. Nội tâm có khả năng cũng chính là xấu xa. Ta hay không có thể thấy một chút. Diêm lạc xoay người, hỏi với An Trạch. Tất nhiên là đương nhiên với An Trạch cũng không nốc, hắn đã nghe ra Diêm lạc trong lời nói ý tứ, trong lòng cũng là có một cổ thật không tốt, cũng cảm giác bất an, thậm chí kia có thể nói là phiền, hy vọng không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Mội phu, ngươi là tại hoài nghi, như thu nàng là. Câu nói kế tiếp hắn cũng không cùng nói ra. Hắn cũng vô pháp mở miệng, như vậy kết quả mà hắn tự hồ vô pháp thừa nhận. Hắn không nghĩ chính mình như thế tín nhiệm, đến cuối cùng bất quá chính là một hồi lửa gạt cùng tính kế. Đại ca không cần quá lo lắng, ta bất quá chính là có chút hoài nghi, chờ ta gặp qua người lúc sau lại nghĩ, hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Hắn đã đi tới, chụp một chút với An Trạch bả vai, có thể xem ra tới, với An Trạch đối với nữ tử sắc thật là dùng tâm, mà hắn cũng là hy vọng kia cô nương thật sự chỉ là gặp nạn, mà không phải có tâm ẩn vào tới. Tân Thu Như cũng không biết là ai muốn gặp nàng, chỉ nói làm nàng lại đây một chuyến, nàng cảm giác có chút kỳ quái, dọc theo đường đi đều là trong lòng tàn gộ, nện bước hỗn loạn, chỉ là đương nàng thấy rõ cái kia nam tử khuôn mặt là lúc, sắc thật khiếp sợ, ngay cả sắc mặt cũng là trắng, thậm chí đều là có loại muốn đào tẩu xúc động. Chính là, hiện tại nhân gia đều đã phát hiện nàng, nói nữa, Thanh thiên ban ngày dưới, nàng cũng không biết chính mình hẳn là bỏ chạy đi nơi nào, cũng chỉ có thể căng ra đầu đã đi tới. Quốc cứu gia hảo nàng được rồi một chút lễ, thế nhưng tiêu chuẩn cung lễ là ngươi. Diêm lạc nghĩ tới rất nhiều, có lẽ là các loại danh dạng nữ tử, chính là lại là không có đến, sẽ là nàng. Thần cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cũng biết, phụ thân ngươi đã tìm ngươi lâu ngày, mẫu thân ngươi cũng nhân ngươi mà bệnh nặng. Cha, Nương, Tần Thu như hốc mắt đều là đỏ, Nương trưởng nước mắt đều là rơi xuống ra tới. Ta không biết nàng lắc đầu, ta thật sự không biết. Ta cho rằng chỉ cần ta ra tới, bọn họ liền sẽ không bức ta gả với người nọ. Nhưng ta thật sự không có nghĩ tới, Nương sẽ sinh bệnh. Quốc cứu gia, ta Nương, nàng, nàng thế nào? Tần Như Thu vội vàng tiến lên, ngẩng đầu hỏi diêm lạc. Quốc cứu gia, ngươi là đương thời thần y, địa, có thể cứu ta, ta nên sao? nàng này nói liền bùn một tiếng quỳ xuống quốc cứu ra ta cầu ngươi cứu cứu ta nương hết thể không phải đều là ta cái này làm nữ nhi cùng bọn họ không quan hệ là ta sai nàng nắm chặt khẩn chính mình trước ngực quần áo thật là nước mắt rơi như mưa khổ sở đến cặp là nàng đều là không để cho không tốt tích lũy cha mẹ ngươi yên tâm diêm lạc chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất tuổi trẻ nữ tử bọn họ chỉ là lo lắng ngươi chỉ cần ngươi đi trở về Tự nhiên, bọn họ liền sẽ không dược mà yể, chính là, tân như thu ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng chua suốt lời, nếu như đi trở về, như vậy liền sẽ không lại đến, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Không thấy được cái gì, diêm lạc đã đi tới, ngồi xổm tân như thu trước mặt, một đôi mắt tròng trong vòng cũng là rơi xuống cái gì, nàng không tha, khổ sở, còn có nhiều hơn, tân như thu chỉ là lắc đầu, mà kia nước mắt lại là rất càng thêm hung. Với an trạch sao? Đương Diêm Lạc trong miệng niệm núi phổ đà cái này danh là lúc, rõ ràng thấy được Tần Như Thu run rẩy lên bả vai, nàng này ở ai điếu nàng tức nửa muốn mất đi thích cùng động tâm sao. Người thích hắn. Diêm Lạc hỏi lại. Tần Như Thu nếm tới rồi chính mình ngôi đỏ gian chua sót, đúng vậy, chính là kia lại có thể thế nào? Nương, ta không thể không cần, cha, ta không thể không tự cha vẫn cứ là làm ta gả với ta không thích người. Mặc kệ ta có phải hay không nguyện ý, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta như thế nào kháng đến. Đã là như thế, ta giúp ngươi bảo cái này môi như thế nào. Diêm lạc đứng lên, bạch đi hơi hơi ở chân hoàng nhẹ cuốn xuống dưới, cũng là cuốn ra một đường mát lạnh cảm giác. Tân Như Thu không dám chất tin nâng lên mặt, cứ như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diêm lạc. Quốc cứu gia ngươi vì sao? Vì sao, ta sẽ giúp ngươi? Diêm lạc đứng lên đi đến một bên ngồi xuống, ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại cha ngươi ở trong triều địa vị, hắn ở vào trung dung, chính là trung dung không có khả năng tồn với bao lâu, hắn ở suy xét rốt cuộc giúp nào một phương. Ta, không biết tần như thu nghe nói qua trong triều việc, bất quá, nàng chỉ là một giới nữ lưu, triều đình việc, nàng cũng không gặp qua hỏi. Này thứ nhất Diêm lạc tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết, với an Trạch là ta đại cứu tử ta phu nhân đó là đô an dung ngươi cũng gặp qua nàng nàng thần như thu này run rẩy một chút chính mình ngồi phiến sao có thể diêm lạc thế nhưng cưới vợ xảo vẫn là nàng gặp qua đô an dung như thế nào không có khả năng ta cũng có thể nói cho ngươi diêm lạc thanh âm như từng mảnh băng tuyết liền như vậy rõ ràng thanh lánh tiếp tục đông lạnh người với an trạch tên thật đố an trạch là trong kinh hiển quý đô dương trường tử Đô An dung là kinh thành nhà giàu số một ôn thần không cần hưu thê. Nghĩ đến ngươi cũng nên nghe nói qua, Đô An trạch cái tên, hắn sinh ra tới, đó là ngốc tử. Thần như thu lắc đầu, không, hắn không phải, hắn tuyệt đối không phải. Đúng vậy, hắn không phải diêm lạc tiếp được nàng lời nói, hắn trước kia xác thật là, chính là hiện tại không phải, đến nỗi nguyên nhân, nếu như có cơ hội, hắn sẽ tự nói cho với ngươi, như vậy, ngươi hay không còn nguyện ý đi theo hắn. Ta tần như thu nhẹ nhàng cắn chính mình môi đỏ, nửa ngày cũng không biết như nhưng nói rất đúng, nàng là cô nương, như thế nào có thể nói ra như vậy không có cảm thấy thẹn chi lời nói, chính là, nàng lại là không thể gạt được chính mình tâm, nàng cũng minh bạch, nếu như sai mất lần này cơ hội, như vậy, nàng cùng với an trạch chi gian, liền thật sự lại vô tướng thấy cơ hội, nàng nguyện ý, nàng chịu, nàng cam tâm sao? Không, nàng nguyện ý, nàng không cam lòng nàng đã là có thể chạy ra tới, như vậy còn có gì là sợ. Nàng cắn một chút khương hàm, lại là ngẩng đầu khi, trên mặt cũng là ánh hạ một phần kiên trì, một mặt kiên định, chỉ, muốn hắn nguyện ý, nàng liên nguyện, chỉ cần quân có tâm, nô liền thế chết tương tùy, nàng dùng sức gật đầu một cái, quốc cứu ra, như thu nguyện ý, không oán không hối hận. kia hảo diêm lạc đứng lên, đem chính mình mu bàn tay với phía sau, ta có thể thế các ngươi bảo cái này môi. Tân như thu đứng lên, đối với Diêm lạc lại là thi lễ, cảm ơn quốc cứu gia thành toàn. Không Diêm lạc cũng không phải dối trá người, ra sao đó là gì, hắn từ trước đến nay cũng là đem nói ở phía trước, ta như vậy làm, cũng có chính mình suy nghĩ, thành toàn là một phương diện, cái khác còn lại là về phương diện khác. Tân như thu cuối cùng là là cười, nước mắt doanh với lông mi trì gian, rất là đơn giản đơn thuần, mặc kệ như thế nào, quốc cứu gia đều là thành toàn như thu cái này ân như thu sẽ nhớ cả đời không cần diêm lạc cũng không có cảm giác chính mình làm cái gì hắn nói qua hắn cũng có tư tâm ở chỉ cần thừa tướng đến bọn họ bên này như vậy đối với trong triều thế cục mà nói bọn họ lại sẽ nhiều một phần trợ lực như vậy cớ sao mà không làm đâu ngươi thu thập một chút một hồi tùy ta hồi phủ thừa tướng Tân như thu có chút muốn nói song ăn lại không biết muốn như thế nào mở miệng mới hảo ngươi là muốn hỏi Với An Trạch hay không thích với ngươi, nguyện ý cưới ngươi. Diêm Lạc là ai? Có thể nào nhìn không ra tới nàng vài phần tâm tư? Quốc Cửu gia thật là tâm tư kín đáo tần như thu dùng ngón tay nhẹ nhàng quét tới chính mình khỏe mắt nước mắt. Ta biết hắn đối ta có tình. Kia liền như thế Diêm Lạc xoay người rời đi. Chuyện này, hắn tất yếu chi sẽ vu tố nương cùng Phương Phu tử một tiếng mới được. Hắn có thể nói ra có thể bảo cái này môi, như vậy liền có mười thành năm chắc. Thần thừa tướng sẽ đồng ý. vu tố nương đến là không có gì ý kiến, ta thực thích như thu, tính tình hảo, người cũng là dịu ngoan, thực thích hợp ta kia ngốc đầu ngốc náo nhi tử. Ân phương phu tử nhẹ cầm chính mình dâu, đến là một cái hiểu chuyện cô nương, so an dung kia nha đầu bất lo nhiều, kia nha đầu thật có thể tức chết lao phu này nói nói, như thế nào lại là xả tới rồi đồ an dung trên người đi, đều là xuất giá, vẫn là đem nhà mẹ để người cấp làm không được căn bình. Đô An Dung cũng thật là có buồn sự này, vu tố nương cái này cũng là cười không nổi. Diễm lạc, Dung Dung nàng còn hảo đi, ta lần trước nói nàng, không biết nàng hiện tại thế nào. Kia Hải Tử Tâm tư nhiều, ta thật sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng, sinh ta cái này đương nương ý, khả năng lúc ấy ta nói cũng không có nói tốt, sớm biết rằng, liền phóng làm nàng ăn được. Nàng này thật vất vả hồi một lần ra nàng này càng nói, trong lòng liền càng là không dễ chịu. Càng là thực xin lỗi nữ nhi, kia hài tử, sợ là lại đà tâm đi. Nương, yên tâm đi, nàng không có việc gì, chỉ là tiểu hài tử ra, an nừng, giấm, hiện tại đã hảo. Diêm lạc ca nủi vu tố nương, chờ mấy ngày nữa, tiệm lẩu sự hà màn, nàng sẽ tự trở về, nương liền sẽ biết, nàng một chút việc cũng không có. Hừ, phương phu tử hừ một tiếng, bao lớn hài tử, thật là làm người không mất lo, có thời gian ghen không bằng nhiều viết mấy thiên tự. Diêm lạc chỉ là chỉ cười không nói, làm đồ an dung viết chữ, hắn nhưng miễn cưỡng không tới. Hắn tìm vu tố nương cùng phương phu tử nói xong chuyện này, xuống dưới một người chính là với an trạch Đại ca, có không thích tần cô nương? Hắn đi thẳng vào vấn đề, đến là hỏi thực trực tiếp. Ta với an trạch vẫn là có chút rất ngượng ngùng, không biết này có phải hay không thích, thấy không thiên khi, rất tưởng, nhìn thấy khi lại là không biết lời nói muốn nói như thế nào kinh ngươi như vậy vừa nói nàng là thật sự có việc mới là bị ta gặp được mà phi cố tình tiếp cận ta này tâm cũng là thả xuống dưới nếu không còn không biết phải có nhiều khó chịu nếu đây là thích nói như vậy là được muội phu ta thực hâm mộ ngươi cùng ta muội muội có khi nhìn các ngươi hai người ta đến là cô đơn diêm lạc nhẹ nhàng vỗ về trong tay thanh ngọc cổ xứ Đến là nhậm trà lạnh thấu mà không uống xong đi Đại ca, có không tưởng cưới nàng Với an trạch đạm cười Sau đó gật đầu một cái Ta cũng nên là đón dâu Kiếc hảo, đại ca môi Ta thế ngươi bảo Diêm Lạc đứng lên Đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn Người đi đồ ăn lạnh Nhưng là, này vừa đi Lại là vì về sau lại tụ Với an trạch đoàn qua Diêm Lạc phóng Với trên bàn chén trà Cái này muội phu à Thật đúng là tính tình cấp liền tính là cả đời đại sự cũng không thể như vậy hấp tấp đi, mà hắn kỳ thật là không hiểu biết. Nếu thật sự hiểu biết, liền sẽ không cho rằng diêm lạc là hấp tấp. Bởi vì tần như thu một hồi đi, nếu như không gả hắn, đó là gả với cùng người khác, cho nên có một số việc hoan không được. phủ thừa tướng nội, thừa tướng phu nhân này đã bị bệnh lâu ngày, thừa tướng cũng là cấp thỉnh thoảng đi tới đi lui, đều không có một khắc tâm là buông xuống. thế nào, tìm được tiểu thư sao? Hắn vội hỏi chạm một bên quản gia. Quản gia đây cũng là khó xử a, Lao ra, ngài nửa canh giờ trước mới là hỏi qua, không có người lại đây truyền lời, cho nên. tiểu thư không có tìm được. Nay thưa tướng đặt mông ngồi ở một bên ghế trên, lại đi tìm, lại đi tìm. Hắn bày một chút tay, gần nhất này sầu chính mình tóc bạc cũng không biết nhiều mấy cây. Một phương diện muốn lo lắng nữ nhi, một phương diện còn muốn lo lắng phu nhân. Lại là như thế này đi xuống. Hắn thật sự sợ phu nhân này liền một bệnh không dậy nổi, mà nữ nhi càng là rơi xuống không rõ. Đến là hắn cần phải làm sao bây giờ à, hắn cả đời này liền một cái nữ nhi a bất quá chính là không nghĩ gả chồng sao, bọn họ hảo hảo thương lượng còn không thành. Đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một cái hạ nhân. Lao ra, không hảo không hảo. Thừa tướng liền phát hỏa xúc động đều là đã không có, cái gì không hảo. Bên ngoài hạ trâm vẫn là hạ dao nhỏ. Hạ nhân này thỉnh thoảng thở phi phò, ngón tay chỉ vào bên ngoài mà, lao ra, không hảo, quốc cứu ra tới. Diêm lạc, hắn tới làm cái gì? Thừa tướng đem tay đặt ở chính mình trên chán, không thấy không thấy, bổ tướng hiện tại ai cũng không thấy mặc kệ là tiểu hoàng đế bên kia, vẫn là khánh vương bên kia, hắn toàn bộ không thấy, hắn nhà này sự làm hỏng bét, quốc sự hắn cũng vô tâm tình đi quảng. Nga hạ nhân minh bạch, này mới ra đi, lại là chạy chạy vào, lao ra, Hảo hảo. Bang một tiếng, thừa tướng này dùng sức đem chính mình tay vỗ vào cái bàn, ngươi này rốt cuộc là không hảo vẫn là hảo. Ngươi có thể nói hay không nói rõ ràng một ít, Bổn tướng nói, không thấy ai cũng không thấy. Ai cũng không thấy sao. Hạ nhân này bị thừa tướng ăn đều là sửng sốt sửng sốt. Không thấy thừa tướng thật muốn lấy cái ly đi tạp người, chính là một hồi liền cảm giác chính mình đầu đau muốn nứt ra, Hắn vươn tay vô lực bãi, đi xuống, đi xuống. Bổn tướng ai cũng không thấy, Nga hạ nhân lại là Nga một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, chính là chỉ chốc lát sau thời gian, hắn lại là chạy tiến bảo, lao ra, kia tiểu thư cũng không thấy sao. Không thấy, bổn tướng nói ai cũng không thấy thừa tướng lời này trực tiếp liền chạy ra khỏi khẩu, khẩu khí cũng là hướng đáng sợ, kết quả hắn bỗng nhiên đứng lên, trên bàn chén trà cũng là rơi xuống đất, liền như vậy quăng ngã thành mảnh nhỏ, ngươi vừa mới nói nói gì đó tiểu thư đã trở lại. Đúng vậy hạ nhân gật đầu, tiểu thư đã trở lại. Vậy ngươi vì cái gì một hồi không một hồi lâu lại nói tốt? Thừa tướng lại tức lại hỉ, cũng không biết là muốn sinh khí vẫn là cười. Hạ nhân thật là thực vô tội, lao ra, ngài không phải đã nói rồi, chỉ cần gặp được quốc cứu gia cùng khánh vương bọn họ, kia đều là không tốt sự, cho nên, muốn nói không hảo, không hảo, chính là tiểu thư trở về, kia chẳng phải là hảo hảo tiểu thư là cùng quốc cưu ra cùng nhau đã trở lại ngươi nói này rốt cuộc là không hảo vẫn là hảo á hạ nhân còn ở phiền não lại là có một trận gió thổi qua hắn mặt lao ra à ngài nói mà hắn lời này còn không có xuất khẩu đâu nhà hắn tướng ra đã sớm đã không thấy bóng người giống như là một trận gió giống nhau liền như vậy phiêu đi rồi mà ở sảnh ngoài trong vòng diêm lạc liền như vậy như hoa như trúc đứng như cũ là một thân bạch đi, đi, đi hè, như tuyết thanh lãnh như tùng cao khiết, mà tần như thu còn lại là nôn nóng thỉnh thoảng nhìn bên trong, nàng cũng không dám đi vào, chỉ có thể ở chỗ này chờ cha. thu nhi, thu nhi lúc này, thừa tướng thanh âm từ xa đến gần truyền mà lại đây, nôn nóng, đau lòng, cũng đau lòng, tần như thu hốc mắt đỏ lên, lại là nhịn không được rơi xuống hạ nước mắt. cha nàng dẫn theo làn váy liền hướng ra phía ngoài chạy, này vừa thấy thừa tướng, khổ sở đều là khóc không thành tiếng lên. người đứa nhỏ này. Đi nơi nào? Không biết cha mẹ sẽ lo lắng sao? Thừa tướng đây cũng là đỏ hốc mắt, này thấy nữ nhi không có chuyện, này huyền hồi lâu tâm cuối cùng là thả xuống dưới, trở về liền hảo, trở về liền hảo, trước kia sự, đều không nói, ta đều đừng nói nữa. Tần như thu chỉ là khóc, mà liền một câu cũng là nói không nên lời. Cha, nương đâu? Nàng vội vàng leo khô nước mắt, quốc cứu ra nói, nương bị bệnh, nàng hiện tại thế nào? Tân Như Thu nắm chặt thừa tướng cánh tay, đều là đem thừa tướng cấp chảo đau, chính là chính là này đau mới là chân thật, cũng là làm thừa tướng biết chính mình không phải đang nằm mơ, Hắn Nữ Nhi, hắn Thu Nhi đã trở lại. Ngươi nâng nàng. Thừa tướng nói lên chính mình phu nhân, liền khổ sở than lên, bị bệnh thật lâu, nhìn rất nhiều đại phu, đều là nói không biết muốn như thế nào trị, dược cũng là ăn không ít, chính là không thấy tình a. Tần Như Thu vừa nghe lời này, thân thể quắc quơ. Nàng vội vàng vông ra thừa tướng, chạy tới Diêm Lạc trước mặt, quỳ xuống. Như thu nghe nói quốc cứu gia là thần y di thân truyền đệ tử, y dì thuật cực kỳ nhập thắng, thiên hạ vô song. Như thu cầu người quốc cứu gia cứu gia mẫu một mạng nói, nàng đối với Diêm Lạc khái một chút đầu. Thừa tướng đây cũng là mới phản ứng lại đây, nguyên lai là Diêm Lạc còn ở nơi này. Hán muốn là không nghĩ cùng Diêm Lạc hoặc là Khánh Vương người có cái gì liên quan, chính là hôm nay hình như là không được. Vì phu nhân, hắn này trương mặt già chỉ sợ cũng là đến bất cứ giá nào, coi như thiếu diêm lạc một cái tình, về sau có cơ hội, trả lại với hắn. Mà hắn căn bản là không biết, cái này tình, hắn thiếu lớn, cả đời này, đều là khó có thể trả hết. Hắn đã đi tới, cũng là hướng diêm lạc chắp tay nói, lão phu thỉnh cầu quốc cứu ra, cứu ta phu nhân hợp lại, ngày sau chắc chắn vô cùng cảm kích. Thừa tướng nói quá lời diêm lạc vươn tay hư đỡ thừa tướng một phen. Cũng là đáp ứng cứu thừa tướng phu nhân một mạng, kỳ thật liền tính là tần thừa tướng không cầu hắn, hắn cũng là sẽ cứu. Rút ra tần phu nhân trên đầu ngân châm, diêm lạc đem chính mình châm một cây một cây thu hảo, cũng đúng lúc này, tần phu nhân đã sâu kín chuyển tỉnh. Thu nhi, ta thu nhi a tần phu nhân thương tâm kêu nữ nhi cái tên, mà tay nàng bị gắt gao nắm lên, nương, ta ở, thu nhi ở chỗ này, nương, đều là nữ nhi bất hiếu, làm nương lo lắng tần phu nhân cuối cùng là mở mắt ra ra nàng cũng là nắm chặt tần như thu tay đôi mắt càng là không dám chớp nhìn chằm chằm tần như thu hốc mắt đỏ lên nước mắt liền lăn xuống xuống dưới nương liền biết nương thu nhi đã trở lại bởi vì nương nghe được ngươi cái tên ngươi đứa nhỏ này nếu là ra chuyện gì không phải muốn con mẹ ngươi mệnh sao nói tới đây mẹ con hai người đều là ôm đầu khóc giống lên nữ nhân nước mắt nam nhân là vĩnh viễn sẽ không lý giải Trong đại sảnh mặt, tần thừa tướng đã chuẩn bị tốt rượu ngon hảo đồ ăn tới chiêu đãi Diêm Lạc, hắn lần này thiếu Diêm Lạc một thân tình, còn không biết muốn như thế nào còn. Đa Tạ Quốc Cứu gia cứu giúp tần thừa tướng thiệt tình nói lời cảm tạ, Tạ Quốc Cứu gia đưa tiểu nữ trở về, cũng là cảm ơn Quốc Cứu gia cứu ta phu nhân một mạng, đại ân đại đức, không dám nói cảm ơn. Thừa tướng nói quá lời, Diêm Lạc dùng ly cái đem ly chung lá trà hướng một bên rút một chút, trà hương nhẹ nhã. Màu trà trong trẻo, nước trà thơm nồng, đến là cực hảo lá trà, chỉ là đáng tiếc thủy kém chút, nếu dùng đồ an dung linh tuyển thủy tới phao này ly trà, nghĩ đến, sẽ ngoài ra xuất sắc một ít. Thừa tướng này suy nghĩ vài lần, vẫn cứ là không biết muốn như thế nào mở miệng. Cuối cùng hắn này cắn một chút nha, không biết quốc cứu ra là như thế nào tìm được tiểu nữ. Mà hắn trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là hắn bắt cóc hắn thu nhi, nếu như là như thế này. Như vậy bọn họ chi gian liền không phải ân, mà là thù, nhưng là hắn lại biết rõ lấy Diêm Lạc làm người, định là khinh thường đi làm như vậy sự, lại là cảm giác chính mình lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, cũng liền không ở loạn suy nghĩ. Diêm Lạc đem cái ly đặt ở trên bàn, chỉ là nhợt nhạt cười, ý cười giống như hoa quỳnh giống nhau, liền như vậy mở ra, cũng là khai qua. Cũng không phải Diêm Lạc cứu lệnh thiên kim, mà là có khác một thân. Có khác một thân. Thừa tướng này không rõ, ai? Lệnh thiên kim sẽ tự nói cho thừa tướng đại nhân, mà Diêm lạc lần này mà đến, chỉ là vì hướng thừa tướng trước tiên mà đến. Cái gì? Cầu hôn. Tần thừa tướng đông nhiên đứng lên, quốc cứu ra, ngài đây là ở nói dẫn đi, ngài phải hướng nữ nhi của ta cầu hôn, ngài cũng không nên quên mất, ngài đây chính là mới vừa cưới thân, chẳng lẽ là muốn cho nữ nhi của ta đương cái thiếp, ta tần mua nữ nhi, tuy rằng không phải cái gì hoàng thân quốc thích. Chính là cũng là ta hòn ngọc quý trên tay, đừng nói cho ngài đường thiếp, liền tính cho ngài đường bình thề, ta cũng không muốn. Nói, hắn dùng sức quăng một chút chính mình tay háo, vừa rồi còn đối tần lạc những cái đó cảm kích chi tình, đều tại đây một câu lúc sau, không còn sót lại chút gì. Này Diêm Lạc thật đúng là bất an hảo tâm, như vậy yêu cầu cũng dám để ra tới. Hắn cũng dám. Diêm Lạc vẫn cứ là một thân thanh nhã, ngay cả ánh mắt cũng là không gợn sóng vô tự. Hắn lại lần nữa bưng lên trên bàn chén trà, đặt ở chính mình bên ngôi, nhẹ nhấp một ngụm ly chung trà xanh, trà đã lạnh, trà hương vẫn cứ, chính là phai nhạt không ít. Thẳng đến hắn buông trong tay chén trà, mới là hỏi Tần Thừa Tướng, đại nhân vì sao cho rằng là Diêm Lạc muốn cưới lệnh thiên kim đâu? Không phải ngươi, còn có ai? Tần Thừa Tướng hiện tại hoa một bụng phát hỏa, thậm chí vẫn là hòa đại, mà hắn còn có chút tự chủ, nếu không vừa rồi liền phải làm người đem Diêm Lạc cấp đuổi ra đi, mỗi người đều là có hạc cối, không động đậy đến, chạm vào không thành, mà hắn cái này nữ nhi liền trên người hắn nghịch lận, như thế nào năng động. Diêm Lạc đứng lên, hơi chỉnh một chút chính mình trên người vặt áo, sắc thật không phải Diêm Lạc, đại nhân cũng là nói đùa, Diêm Lạc cả đời này chỉ cưới một thê, sẽ không lại nạp tiếp, tất nhiên là không có khả năng lại cưới lệnh thiên kim hắn này nói không khỏi nhớ tới nếu là đồ an dung hiểu lầm hắn muốn cưới thiếp nói, còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. kia nữ nhân à, bình thường thoạt nhìn một bức vô tâm không phổi bộ dáng kỳ thật hắn biết, nàng tâm thực mềm, cũng là một cái thực dễ dàng bị thương hải tử, đúng vậy, bất quá mới là một cái hải tử thôi. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, nay ma một tiếng, làm tần thừa tướng này sắc mặt xấu hổ một chút, hắn giống như vừa rồi quá mức kích động, chính là hắn lại làm sao mà biết được. Cái kia hắn này cái kia nửa ngày, vẫn là không biết muốn như thế nào mở miệng mới là thích hợp. Đại nhân nói quá lời, Diêm Lạc cũng không không có làm đại nhân khó xử, nghĩ đến cũng là Diêm Lạc vẫn chưa nói rõ ràng, cho nên mới là làm đại nhân hiểu lầm. Tân thưa tướng chỉ có thể cười gượng một tiếng, đúng vậy, hiểu lầm, xác thật là hiểu lầm, vẫn là rất lớn hiểu lầm, nhân gia này hảo tâm đem nữ nhi cho hắn đưa về tới, lại là đem hắn phu nhân chưa khỏi, này nói không tốt chính là ba điều mạng người a thêm hắn mang hắn lời nói mới rồi thật đúng là đủ hỗn bất quá cũng cũng may Diêm lạc đại nhân bất kể tiểu nhân quá cũng không có để ở trong lòng mà hắn cũng là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền này sai hắn cũng là hẳn là nhận mới đúng hắn đối với Diêm lạc cong một chút eo vừa rồi nhiều có đắc tội quốc cứu gia mạc để ở trong lòng Diêm lạc nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên là sẽ không kia Quốc cứu gia thỉnh ngồi tần thừa tướng cái này cũng là bình tĩnh xuống dưới, hết thể chờ nhân ra nói xong, bọn họ lại định đoạt, tốt nhất không cần lại phát sinh chuyện vừa rồi, thật sự là làm hắn này băn khoăn. Diêm lạc lại một lần ngồi xuống, hắn thích cùng bình tĩnh người nói chuyện với nhau, xem ra, này thừa tướng đã là khôi phục bình thường. Mà tần thừa tướng cũng thật là có ngày thường vài phần bình tĩnh vừa rồi quốc cứu ngươi nói muốn thay nữ nhi của ta cầu thân, làm ai, đây là có chuyện gì. Hắn thử hỏi, Diêm Lạc sẽ không như vậy nhàng chán, tới quản bực này tử nhàn sự đi. Đúng là Diêm Lạc nhẹ nhấp khởi chính mình môi mỏng, đây mới là hoang cấp mở miệng nói, lệnh thiên kim cùng ta kia đại cứu tử có một ít sâu xa ở, đến nỗi các trung nguyên tử, Diêm Lạc sẽ không nói thêm cái gì, đại nhân hỏi lệnh thiên kim có thể. Ta kia đại cứu tử là vu trang thiếu đông ra, tuy rằng nói vẫn chưa có con đường làm quan, chính là vu trang là cỡ nào địa phương, đại nhân hẳn là minh bạch tân thưa tướng vừa nghe lời này có một số việc đều là ở chính mình đầu vóc bên trong dạo qua một vòng thoạt nhìn thật đúng là muốn hỏi một chút nữ nhi mới được mà hắn cũng mới là lần đầu tiên nghe nói nguyên lai diêm lạc là cùng vu trang có này chờ quan hệ cái kia gần nhất tân nổi danh thần bí vu trang chồng ra bọn họ chưa bao giờ gặp qua đồ ăn phẩm đương nhiên còn có nổi tiếng hậu thế ngân long cá toàn bộ nam dụ đều là tranh nhau mua sắm không phải mỡ heo không phải dầu vừng mà là một loại dùng làm vật làm ra một loại du thập phần hương xào khởi đồ ăn tới mùi hương càng là mười phần hơn nữa nghe nói ăn nhiều sẽ đối người thân thể hảo xa so mỡ heo cùng dầu vừng rất tốt nhiều ngay cả nhà bọn họ hiện tại cũng là ăn loại này du xác thật là không tiện nghi như vậy quý du chính là vẫn cứ là cộng không ứng cầu tuy rằng nói chỉ là một giới thương nhân nhưng là nếu là nói tỉ mỉ lên cũng không xem như không xứng với nhà bọn họ nữ nhi. Diêm Lạc nâng nâng lông mi, cũng là đem tần thừa tướng tâm tư tính ở trong mắt, hắn vẫn chưa cưỡng bức một cái kết quả, hết thảy còn quá sớm. Đại nhân trước nhưng suy xét một chút, Diêm Lạc sẽ không cưỡng cầu với thừa tướng, đối với này thân vì sao Diêm Lạc muốn bảo, thỉnh đại nhân yên tâm, việc này Diêm Lạc xác thật là có tư tâm ở, nhưng là càng nhiều lại cùng lệnh thiên kim có quan hệ hắn thực minh bạch tần thừa tướng băn khoăn cùng ý tưởng cho nên việc này hắn không tiện nói thêm cái gì tự nhiên hắn nữ nhi sẽ đủ số nói cho cho hắn đại diêm lạc sau khi rời khỏi tần thừa tướng vẫn là tự hỏi vấn đề này nữ nhi này không có trở về hắn sầu lúc này tới hắn càng thêm sầu bất quá cuối cùng là làm hắn có chút yên tâm vậy phu nhân nhà hắn này bệnh tới mau đi cũng là mau khả năng cũng là bị diêm lạc cấp nói chúng rồi đây là tâm bệnh yêu cầu tâm mới có thể y ỉa mà phu nhân tâm dược chính là như thu a hiện tại nữ nhi bình an trở về không có thiếu cánh tay không có thiếu chân cũng không có xảy ra chuyện gì nàng này tâm một khi thả xuống dưới thân thể cũng là tốt thập phần mau bất quá chính là mấy ngày thời gian mấy phủ nước thuốc xuống bụng lúc sau người cũng đã có thể xuống giường lại là tu dưỡng mấy ngày Nghĩ đến cũng liền không có chuyện gì. Tần thừa tướng gần nhất cũng không có không nói cái gì. Ngày này, vừa lúc, bọn họ này toàn ra ăn cơm cơm, tần thừa tướng mới là có rảnh để cập đẻ ở hắn trong lòng thật lâu sự. Như thu, ngươi hôn sự. Kết quả hắn này lời này còn chưa nói xong, liền thấy tần như thu sắc mặt đại biến, huyết sắc cũng là nhanh chóng từ trên mặt cấp lui xuống. Nương nàng vội vàng trốn đến tần phu nhân phía sau, lại muốn khóc, nương nữ nhi chết cũng không cần gả cho cái kia phó tuấn tề thừa tướng này chừng lớn một đôi mắt ngươi đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đó tuấn tề hắn làm sao vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn tuấn tú lịch sự lại là quan lớn chi tử điểm nào hủy khuất ngươi điểm nào đều hủy khuất ta tần như thu dùng tay háo lau một chút chính mình mặt lá gan cũng là lớn đi lên cha hắn này còn chưa đón đón dâu cũng đã cưới thiếp còn không phải một cái Chúng chi là những cái đó thông phòng nha đầu, ngươi cái này làm cho nữ nhi qua đi, là cùng tiếp mỗi ngày cái nhau, vẫn là như là chờ hoàng đế sủng hạnh phi tử giống nhau. Nam người tam thiếp bốn thiếp thực bình thường, trên đời này cái nào nam tử không phải như thế? Thừa tướng dùng sức quăng một chút tay áo, này chưa cưới thân liền nạp thiếp có khối người, đặc biệt là phú quý nhân gia, cái nào không phải như thế? Cha liền không phải tần như thu này, một câu trực tiếp đem thừa tướng cấp nghẹn họng. Mà hắn không thể nào phản bác, hắn cả đời này liền cưới một vị phu nhân, liền tính là phu nhân chỉ cho hắn sinh một cái nữ nhi, cũng không có nghĩ tới lại cưới, hắn thập phần phiền chán những cái đó nhà giàu bên trong thê thiếp tranh trước, hắn ngồi xuống, giống như cũng không thể nói gì hơn hiểu rõ. Đã sở không muốn, chớ thi với người, hắn tự hồ thật sự đem những lời này cấp quyến mất. Chính là, thế giới này nào có giống cha ngươi tiền dạng chỉ cưới một thê nam tự a. Thưa tướng vô lực thở dài, nương tần như thu này ôm tần phu nhân, dù sao nữ nhi tuyệt đối không cần gả cái kia phó tuấn tề, đánh chết nữ nhi cũng không gả, nếu cha mẹ thật sự bức nữ nhi đi gả, nữ nhi liền thật sự đi tìm chết này nói chuyện tần phu nhân vội vàng ôm chặt chính mình nữ nhi. Không gả, không gả, ta không ra, lao ra à, chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi à, nếu thật sự ra chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ à. Tần phu nhân vừa mới mới là bệnh nặng mới khỏi, người cũng là thập phần tiểu tụy, liền lại nói tiếp lời nói đều hưu khí vô lực, càng là làm tần thừa tướng vô lực. Tần thừa tướng là thật sự không lời nào để nói. Vậy các ngươi, nói, các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tổng không thể cả đời không gả đi. Cha tần như thu đứng lên, nữ nhi phải gả một cái chỉ cưới nữ nhi một người năng tử. Ngươi đi đâu mà tìm? Tần thừa tướng này cũng tưởng. Chính là nào có người như vậy, chỉ cần ngươi có thể tìm được, mặc kệ đối phương là ai, cha đều làm ngươi gả cho. Thật sự, thật sự tần thừa tướng tốt xấu cũng là một quốc gia chi tướng, như thế nào có thể nói lời nói không giữ lời? huống chi đối phương vẫn là chính mình nữ nhi, hiện tại chỉ cần cái này nữ nhi chịu gả hắn liền tạ thiên phóng địa, hắn thật là sợ, về sau đem nàng cấp lưu thành gái lỡ thì, làm hắn cái này đường cha có thể làm sao bây giờ a? cha tần như thu đột nhiên quỷ gối trên mặt đất nữ nhi muốn gả cấp với an trạch thỉnh cha thành toàn với an trạch tần thừa tướng sửng sốt hắn kem chút đều đem diêm lạc tới cầu hôn sự cấp quyến mất hắn nhớ diêm lạc theo như lời người kia danh tựa hồ đúng là cái này với an trạch vẫn là diêm lạc đại cứu tử người trước lên lại nói tần thừa tướng nhắm mắt lại sắc mặt cũng là chính lên nếu như là người bình thường hắn cũng sẽ không như vậy phiền vấn đề là liên lụy đến diêm lạc Cũng chính là xả tới rồi tiểu hoàng đế, hắn ở cái này mấu chốt thượng, từ trước đến nay đều là ai cũng không giúp, vẫn luôn bảo chính mình trung dung vị trí. Một khi cái này thân kết thành, như vậy, liền ý nghĩa, hắn bắt đầu đảo hướng tiểu hoàng đế bên kia, việc này không phải là nhỏ. Chính là tần phu nhân lại là không có người tần thừa tướng như vậy nhiều tâm tư, nàng vội vàng kéo qua nữ nhi. Như thu, nói cho nương, có phải hay không ngươi bên ngoài mấy ngày nay? gặp chuyện gì, nữ nhi là nàng sinh, nữ nhi tâm tư còn có thể không thể gạt được nàng sao, nàng này liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, nữ nhi là thích cái kia với an trạch, tuy rằng không biết là cái dạng gì người, nhưng là, nàng này nữ nhi, bề ngoài nhu nhược, nhưng là tính tình kỳ thật cùng nàng cha giống nhau, ngoan cố thực, này nếu nhận định, chính là mười đầu ngưu cũng là kéo không trở lại, nương tần như thu kéo lại tần phu nhân tay, nương không biết, Nữ nhi này vừa ra đi, liền đã bị kẻ cắp đoạt tay lại, không su dính túi, lại là đưa mắt không quen, càng không phải không biết muốn như thế nào mới có thể về nhà. Thần phu nhân nghe hốc mắt đều là đỏ, ta đáng thương nữ nhi a Nương, nữ nhi không có chuyện tần như thu an ủi tần phu nhân, may mắn, ở nữ nhi nhất bất lực thời điểm, là với đại ca đã cứu ta, nếu không, nữ nhi còn không biết hiện tại thế nào, có phải hay không còn có thể nhìn thấy nương. Cái kia với an trạch sao? Tần phu nhân nghe xong, cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng nữ nhi lời này, cũng biết là không có chịu khổ mới đúng. Đúng vậy tần như thu gật đầu, nương, ngươi yên tâm, nữ nhi một chút khổ cũng không coi ăn, với đại ca đái ta cực hảo, với gì đối ta như là thân sinh nữ nhi giống nhau, còn làm quần áo cho ta xuyên, tuy rằng bọn họ cũng không biết ta là thừa tướng thiên kim, chính là, đối nữ nhi thật sự thực hảo, là thiệt tình. Sau lại, nếu không phải quốc cứu ra gặp được nữ nhi, nói cho nữ nhi, nương bị bệnh, nữ nhi khả năng tới rồi hiện tại cũng không biết nương vì nữ nhi bị bệnh sự, đều là nữ nhi bất hiếu. Này nói, mẹ con hai người lại là khóc tới rồi cùng nhau. Này khóc tần thừa tướng đều là có chút tâm phiền ý loạn. Hảo, đều đừng khóc mà hắn lời này nói ra, giống như là thạch trầm biển rộng giống nhau, quả thực chính là liền một kia tác dụng cũng không có, khi hắn mắng lại mắng không được nói lại là không nói được cuối cùng chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tránh cho một hồi hắn bị tức chết hắn này nữ nhi thật đúng là quỷ mê tâm hồn một hai phải gả cho cái kia với an trạch không thể hơn nữa này vẫn là diêm lạc tự mình bảo môi hắn lại không thể mạnh mẽ cự tuyệt không được chuyện này hắn phải hảo hảo châm chức mới có thể chủ nhân có khách nhân tìm hạ nhân gõ với an trạch thư phòng môn ở bên ngoài nói ân Ta đã biết với An Trạch lật qua một tờ sổ sách, người đem khách nhân Thỉnh đến sảnh ngoài ngồi xong, ta lập tức liền đến. Đúng vậy, chủ nhân Hạ Nhân đã biết, đã đem khách nhân Thỉnh tới rồi sảnh ngoài ngồi xong, hào trà cống. Chờ đến với An Trạch buông xuống trong tay sổ sách, người cũng là đi ra, hắn vốn dĩ cho rằng sẽ là nào một nhà trưởng quay tới, bất quá, lại đều không phải, một cái rất xa lạ người, bất quá, xem này diện mạo, đoan này quần áo, Lại là có thể kết luận ra tới, người này nhất định thị phi phú tức quý. Tiên sinh không biết như thế nào xưng hô, với an trạch cười nói, kia vẻ mặt tươi cười, thật sự không giống như là một cái thương nhân. Tần thưa tướng xem người cũng là xem như cực chuẩn, nói thật, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến, hắn vốn dĩ cho rằng một giới thương nhân, cũng nên là gầy gầy nhược nhược mới đúng, bất quá, làm hắn đến là ngoài ý mớn, liền thấy trước mắt này nam tử hai mươi tả hữu tuổi tác. Sinh tuấn mi tinh mắt, nuôi thẳng thắn, thân hình cao lớn cường tráng, có văn nhân nhã khí, cũng có võ giả mạnh mẽ, mặt mày gian cũng để lộ ra tới là người bình thường ít có khôn khéo cùng ổn trọng cảm, cũng thật khó đến. Bị họ tần, Nga, tần lão bản, hành ngộ với an trạch ôm một chút quyền, còn tưởng rằng đây là lại đây nói sinh ý người, đến là không có nghĩ tới cái khác. Tần thưa tướng chọn một chút mi, đến là không có phủ nhận cái gì với an trạch ngồi xuống, hai người liền như vậy có nói chuyện phím lên, có lẽ không có liêu nhiều ít sinh ý, nhưng là lại là hàn huyên không ít về sinh ý trong sân sự, mà tần thừa tướng cố ý đem với an trạch hướng trong triều việc đi lên đi dẫn, với chủ nhân cho rằng hiện tại triều đình việc như thế nào, tần thừa tướng đoan qua trên bàn chén trà, mắt có một cái bay ánh sáng nhạt lóe qua đi, cái này với an trạch chỉ là nhạt méo cười, một bút chính là đại qua đi. Tần lão Bản nói đùa, ta bất quá nói chính là một cái người làm ăn, trong chiều việc, ta nhưng không có tư cách đi bình luận cái gì, bất quá, ta chỉ là hy vọng này thiên hạ Thái Bình, có một cái kính yêu bá tánh hoàng đế, như vậy thiên hạ thường sinh mới sẽ không chịu khổ, thiên hạ bá tánh hảo, tự nhiên, ta này sinh ý cũng hảo, cũng không gạt tần tiên sinh, ta cái kia mội mội từng nay nói qua một câu, tuy rằng có chút nửa luận không loại, bất quá tế phẩm dưới lại là cực kỳ có lý nàng nói đại gia hảo mới là thật sự hảo ta cũng cảm giác như thế thần tiên sinh không cho là như vậy sao mà thần thừa tướng chỉ là bưng trong tay chén trà, như vậy không hề nói thêm cái gì lúc này đây xem như thử hắn không những không có thí ra tới cái gì ngược lại là có chút thưởng thức nổi lên cái này với an trạch làm người khó trách có thể đem vũ trang phát triển như thế to lớn người này là trời sinh thương nhân thập phần am hiểu nói sinh ý đến cũng coi như là một nhân tài chỉ là đáng tiếc cũng không phải ở con đường làm quan phía trên hắn vẫn cứ là trong lòng không quá vừa lòng vẫn là tưởng cấp nữ nhi tìm một cái làm quan con rẻ mà về phương diện khác hắn tâm cũng là ở dao động lên bởi vì với an trạch nói kia một câu bọn họ muốn bất quá chính là một cái kính yêu bá tánh hoàng đế như vậy liền có thể giảm bớt chiến loạn làm bá tánh có thể bình yên sinh hoạt đi xuống Tuy rằng không đến mức phú quý, nhưng là, ít nhất, bọn họ còn an toàn, còn sống. Mà hắn đã trở lại lúc sau, liền vẫn luôn suy nghĩ, có phải hay không chính mình trung dung thời gian quá dài, cũng nên có điều tỏ thái độ mới được, rốt cuộc hắn một ngày nào đó là muốn đảo hướng một phương. Lao ra tần phu nhân đi đến, Têu tần thừa tướng. Phu nhân tấu thừa tướng vội vàng đỡ qua tần phu nhân, ngươi xem ngươi thân thể mới là tốt một chút, tiểu tâm lại là mệt. Thiếp thân không có việc gì, lao ra tần phu nhân nắm chặt tần thừa tướng tay, chúng ta phu thê ngần ấy năm tới, chưa bao giờ hồng quá mặt, ngươi cũng là đối ta ân ái có giai, ta à, đời này hạnh phúc nhất sự, chính là gả cùng ngươi, không hỏi tiền căn, không hỏi chức quan, chỉ là ngươi người này mà thôi. Tần thừa tướng này trong lòng cũng là ấm áp, vi phu cũng là giống nhau, cho nên tần phu nhân lại lần nữa nắm chặt tần thừa tướng tay, ngươi liền từ chúng ta nữ nhi đi không cần đem nàng gả cùng nàng không thích tìm một cái nàng nguyện ý nàng thích làm nàng gả cho đi nếu như cái kia với an trạch nhân phẩm không tồi xứng thượng nhà ta nữ nhi như vậy cái khác dòng dõi còn có cái gì đều là không cần lo cho phát tốt không chúng ta nữ nhi quan trọng ngươi xem chúng ta đây đều là nhắc tới bao lớn tuổi tác những cái đó danh lợi a địa vị a sinh không mang theo tới chết không đi cả ngày bái có ý tứ sao Phu nhân nói có lý tần thừa tướng than một tiếng, minh bạch ta đó là lại đi nhìn xem, cũng không gạt phu nhân, ta đã thấy kia với an trạch nói câu lương tâm lời nói, nhân phẩm là muốn so tuấn này mạnh hơn không ít, riêng là lời nói chi gian, cũng đã ổn phân tuấn này rất nhiều, điệu thấp làm người cũng không phải trưng dương. Thật vậy chăng? Tần phu nhân này vừa nghe, cũng là yên tâm xuống dưới, ta kia nữ nhi ánh mắt luôn luôn rất cao, nàng có thể xem thượng mắt, Nhất định không phải là cái gì hời hợt hạ người tới Đúng vậy tần thừa tướng vô một phen chính mình đâu Có lẽ cũng là nghị thông suốt nguyên nhân Liền càng là xem với an trạch càng là thuận mắt Mà trong lòng này vẫn luôn do dự không dứt Cũng coi như là làm ra lựa chọn đi Phu nhân, phu nhân vài ngày sau Tần thừa tướng vội vàng đi đến Liên thanh kêu tần phu nhân Tần phu nhân đem tay đặt ở chính mình giữa môi Hừ, không cần lớn tiếng như vậy Như thu mới là mới vừa ngủ, khả năng trước đó vài ngày bị kinh hách, tâm tính vẫn luôn không có hảo quá. Cuối cùng là gần nhất ngủ hảo, không cần xào nàng. Tốt, Vi Phu đã biết Tần thừa tướng cũng là vội vàng để thấp thanh âm, chính là vẫn là nhịn không được trong lòng kia mạt hương phấn cảm giác, hắn nhất định phải tìm người cấp nói nói mới được, nếu không, hắn liền thật sự phải bị nẹn đã chết. Phu nhân, ngươi ngồi xuống, Vi Phu có việc muốn nói cho ngươi. Chuyện gì a? Như vậy cấp, tần phu nhân cũng là đi theo ngồi xuống, chạm thời gian dài, thân mình là không quá thoải mái. Tần thừa tướng cũng vội và ngồi xuống, này nhịn không được nói lên. Phu nhân, ngươi đoan xem, vi phu đi nơi nào, nhìn thấy ai? Ai a Tần phu nhân thật là cảm giác hôm nay tần thừa tướng quái quái, như thế nào nói chuyện luôn là nói chuyện không đâu. Mộ liêu tiên sinh A tần thừa tướng này nói lên cái này cái tên, cả người đều là tôn kính. Mặc kệ là thần sắc, vẫn là ngôn ngữ chi gian đều là không thêm che dấu kính ý. Mộ liêu tiên sinh Tần không người cũng là giật mình, ngươi là nói cái kia danh khắp thiên hạ mộ liêu tiên sinh. Tần phu nhân đương nhiên là biết mộ liêu tiên sinh đại danh, thậm chí là như sấm bên hai, mộ liêu tiên sinh đại danh ở nam rụ trong vòng không người không biết, không người không hiểu. Đúng là tần thừa tướng nội và gật đầu, đúng là hắn, ngươi lại đoán, vi phu là ở nơi nào nhìn thấy hắn thần phu nhân lắc đầu nàng đoán không ra tới a là ở chỗ trang a tần thừa tướng cũng không có bán bao lâu cái nút ngươi biết không mộ liêu tiên sinh thế nhưng là ta nữ nhi coi trọng dịch cái với đương trạch tiên sinh cũng là hắn cha kê a cái gì tần phu nhân kích động đều là đứng lên ngươi là nói cái kia với an trạch thế nhưng mộ liêu sinh trước học sinh cùng nhí tử đúng là tần thừa tướng không ngừng gật đầu nói ra khả năng đều là không có người tin tưởng Nguyên lai biến mất hồi lâu mộ liêu tiên sinh thế nhưng ở chỗ trang trong vòng, khó trách cái kia đập chứa nước nói là mộ liêu tiên sinh một tay sở tạo, Thoạt nhìn, đồn đãi thật sự không giả. Mộ liêu tiên sinh cùng ta vừa lúc từng nay từng có gặp mặt một lần, vi phu vừa lúc nhận ra hắn. Ta hướng hắn nhắc tới như thu, hắn thế nhưng còn không biết như thu chính là chúng ta nữ nhi. Nghĩ đến, với an Trạch cũng là không biết, hắn đối nhà ta như thu hảo. Quả nhiên không phải vì ta cái này thừa tướng, cũng không phải bởi vì ta ở trong triều địa vị, mà là thiệt tình đãi ta nữ nhi. Chính là chính là tần phu nhân trong lòng chính là thực vì nữ nhi tiêu ngạo, nhà ta nữ nhi có thể nhìn lầm người sao. Nàng chính là ta sinh, ta năm đó cũng là không màng ta cha mẹ phản đối, gả cho ngươi, xem ta có phải hay không ánh mắt thực hảo, ngươi cả đời chỉ cưới ta một thê, lại là quan cư tướng vị trong nhà những người đó cái nào không phải hâm mộ. Đúng vậy nói lên này tới, tần thừa tướng ánh mắt chính là đi theo nhu hòa, khi đó hắn chính là hai bàn tay trắng, chính là tần phu nhân lại là nhà giàu thiên kim, đi theo hắn qua không ít khổ nhật tử, sau lại hắn như diều gặp gió, thành đương kim thừa tướng, bọn họ nhật tử đây cũng là mới hảo lên. Cho nên, hắn cả đời chỉ tụ một cái thế tử, cũng chỉ có một cái nữ nhi, mà nữ nhi xuất giá. Còn lại là bọn họ hiện tại nhất quan tâm, cũng là nhất đau đầu sự, hắn này ngàn chọn vạn tuyển, quyết toán là tuyển một cái chính mình vừa lòng con rể, chỉ là trừ, cưới mấy phòng tiểu đương, chính là nữ nhi không thích à, Thoạt nhìn, hắn cái này nữ nhi cùng nàng nương giống nhau, đều là có chính mình chủ kiến. Mà nàng cho chính mình thật sự tìm một cái không tồi tướng công. Đúng rồi, việc này còn không có nói xong đâu, tần thừa tướng kéo lại tần phu nhân tay. Thanh âm đều là kích động lên. Phu nhân, ngươi biết không? Mộ liêu tiên sinh nói là cùng chính mình phu nhân thương lượng qua, về sau như thu sinh cái thứ nhất Nam Đinh, liền quá kế cấp chúng ta, làm hắn họ thần, chúng ta tần ra đây cũng là có người kế tục à. Thật vậy chăng? Tần phu nhân vẫn là không tin chính mình lỗ thai, bọn họ là có ý tứ này à, chính là còn không có đề à, như thế nào nhân ra liền nói ra. Cái này nói đến lời nói liền dài quá tần thừa tướng than một tiếng. Người à, cả đời này ai có thể biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Này với An Trạch Nương cũng là một cái số khổ nữ nhân, trong nhà cũng là nàng một cái con gái duy nhất, đáng tiếc gả nhầm người xấu, khổ hơn phân nửa đời, sau lại còn bị nhà chồng đuổi ra môn. Đến là hai đứa nhỏ là tranh đua, cái nổi lên cái này vũ trang. Cho nên, là thông gia phu nhân nói ra, Tần Phu Nhân là thực hiểu biết, này chỉ có con gái duy nhất nhân gia tâm mới là mình. Đúng là, thông gia nói muốn đem sinh cái thứ nhất nam tôn quá kế dạy cho chúng ta. Còn nói nếu lộ ra nữ nhi này về sau nhiều cấp với gia khai chi tán diệp nói, lại cấp ta quá kế một cái cô nương. Càng quan trọng chung, với gia có một cái gia quy. Nói lên cái này, thừa tướng liền thật sự muốn cười, vẫn là vui vẻ, thoải mái cười. Tần phu nhân còn không có từ quá kê trung phản ứng lại đây, liền nghe được cái gì ra quy, ra quy, cái gì ra quy tới. Ta cũng không thể tưởng được tần thừa tướng lắc lắc đầu, này vẫn là một cái cổ quái quý củ, khả năng chính là bởi vì thân chịu này hại đi, cho nên, với gia hải tử, về sau đều phải thủ này ra quy mới thành, nghe nói là với gia kia nha đầu định ra tới. Với gia nam tử cần thiết một chồng một vợ, tuyệt không có thể đón đón dâu. Trừ phi là 10 năm trong vòng không còn, mới chuẩn dẫn dưỡng một ngoại thất, thả ngoại thất sinh hài tử, về chính thức sở hữu. Hơn nữa, tần thừa tướng đối này một chút cũng không lo lắng, ngươi yên tâm, nhà ta nữ nhi nhất định biết cấp thiên gia khai chi tán diệp, cũng sẽ cấp ta tần gia sinh ra một cái nam linh tích, không cần quên mất, còn có một cái thần y ở đâu. Thần y dị tần phu nhân này có chút hồ đồ, cái gì thần y dị à? Diêm là à? Thần thừa tướng hiện tại đề cập diêm lạc cái tên, đều không hề là giống như trước như vậy đề phòng, đây đều là sắp trở thành thân thích. Hắn cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Thần Phu nhân tuy rằng không phải quá minh bạch trong chiều những cái đó đại sự, chính là nàng lại không phải ngu ngốc, tự nhiên là biết hiện tại thừa tướng bảo trì trung dung nguyên nhân, chính là bởi vì không nghĩ xả đến tiểu hoàng đế cùng Khánh Vương hai bên. Ngay thường hắn đây là liền diêm lạc cái tên đều sẽ không để một chút. Hôm nay đây là làm sao vậy, liên tiếp đều là đề ra rất nhiều lần. Cái gì quan hệ? Thừa tướng cười đứng lên, đem mu bàn tay tới rồi chính mình phía sau, không nghĩ có quan hệ cũng không có cách nào a. này thân là Diêm lập bảo, ngươi nói có quan hệ không có. A tần phu nhân trận to hai mắt, hắn bảo A, như thế nào sẽ là hắn bảo đâu. Đúng vậy giúp thừa tướng này cũng không biết là thở dài vẫn là nhận mệnh, xem khởi Lão phu cuối cùng là vô pháp đặt mình trong với ngoại A. Phu nhân, kia với an trạch chính là Diêm lạc đại cữu tử. Diêm lạc cưới kia chính là với gia kia cô nương. Tần phu nhân thật đúng là bị dọa tới rồi. Này không thể nào, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp? Nhà bọn họ nữ nhi, thế nhưng đánh bậy đánh bạ cho chính mình tìm như vậy một môn việc hôn nhân, không phải thấp, là cao, quá cao. Mà mặc kệ là trùng hợp vẫn là vận mệnh. Việc hôn nhân này cũng đã như thế định ra. Vu tố nương cũng là không nghĩ tới a. Các người nói này như thu sao có thể là thừa tướng thiên kim a nơi nào cũng nhìn không ra tới, này không phải đều nói, quan gia tiểu thư mặt mũi đại, lại là kiểu khí, chính là này đó ở tần như thu trên người, một chút cũng là nhìn không ra tới. Đô An dung cắn một ngụm điểm tâm. Như vậy không hảo sao. Chứng minh ca thật tinh mắt ta, nhìn chúng một cái không có cái giá quan gia tiểu thư. Chính là vu tố nương vẫn là có chút không quá yên tâm. Nàng nhưng không có nghĩ tới cưới một cái quan gia thiên kim tức phụ A, đến lúc đó đây là muốn bà bà hầu hạ tức phụ, vẫn là tức phụ hầu hạ bà bà. Nương A Đô An Dung ngồi lại đây, lại là lấy qua một khối điểm tâm ở cán, ngươi yên tâm lạc, diêm lạc nói qua cái này thừa tướng thiên kim nhân ra cha mẹ giáo không tồi, không phải cái loại này khó hầu hạ thiên kim đại tiểu thư. Nói nữa, ngươi không phải sớm muốn ôm tôn từ sao, ca thành thân, sang năm chuẩn cho ngươi sinh cái béo tiểu tử. Như vậy liền có tôn tử ôm sao, còn dùng đỏ mắt người khác gái hải tử, là không. Cũng là nhớ tới tôn tử, vu tố nương này mặt mới là nở nụ cười. Còn có nàng vươn ra ngón tay chọc một chút nữ nhi cái chán, ngươi cũng sớm cấp nương sinh cái cháu ngoại ôm. Ta A Đô An dung đem hết thể đều là ném cho Diêm Lạc. Nương đi tìm Diêm Lạc nói đi, hắn nói ta còn không có trường hào đâu, không cho ta sinh. Nàng nhăn lại cái mũi, kỳ thật nàng cũng rất tưởng sinh cái. Bất quá cảm giác rất đau, cứ như vậy đi, có thể thắc một ngày tính một ngày, dù sao hiện tại nàng còn chưa tới 20 tuổi, chờ đến cái kia vương bắt khánh vương cấp bản đổ lại nói. Thật là vướng bận ra hỏa, nhớ tới liền phiền lòng. vu tố nương lại nhịn không được khắp một chút đồ an dung mặt, thật là không cho ta bất lo. Đồ an dung bẹp một chút miệng, nương, ta thực bất lo, ta không phiền thoái, thật sự, ta thực hảo thực hảo dưỡng, chỉ cần cấp một ngày tăng cơm. Liền thành. Đúng vậy, một ngày tam cơm vu tố nương bạch nàng, muốn ăn gà, muốn ăn cá, còn muốn ăn điểm tâm, ngươi nói, ngươi hảo dưỡng cái gì. Đồ ăn dung phun ra một chút đầu lưỡi lại đi tìm Diêm Lạc muốn ăn đi. Nàng nương không cho nàng làm tốt ăn đồ vật, chính là lại là luyến tiếc đói đến con rẻ, nàng không ăn, chỉ cần Diêm Lạc có ăn là được lạc. Lúc này đều đã cách này đem ra mặt tiền cửa hiệu trang hoàng có nửa tháng thời gian đỗ an dung đem chính mình họa bên trong trang hoàng đồ cho thợ thủ công sau đó nàng chỉ cần cấp đủ bạc liền không chuyện của nàng chờ đến hảo lúc sau qua đi nghiệm thu là được đương nhiên cái này tiệm lầu trên danh nghĩa lao bản là thứ năm tú mà không phải đỗ an dung hoặc là diêm lạc tránh cho bị khánh vương cái kia láo vương bắt cấp đã biết tháp bọn họ chân sau chính là tựa hồ gần nhất hỉ sự có chút quá nhiều bọn họ đến là đem một người cấp quyến mất không đúng là đem cả gia đình một cái phiền toái cấp quyến mất thì như nói cái kia cái gì đô ra người nga đỗ an dung lười biếng gối lên diêm lạc nghe cánh tay thượng ngươi là nói ôn thần cưới đỗ ngàn vũ đương nhiên quên nói đỗ ngàn vũ chính là đỗ dương nữ nhi trước kia là thứ hiện tại đích gả đến là hảo tỉ muội cùng gả một người đỗ dương thật sự đánh ý kiến hay đúng vậy diêm lạc nhẹ nhàng vỗ về đỗ an dung sợi tóc lanh tình nói ta đã cảnh cáo chính hắn khăng khăng muốn cưới Ta cảm giác bọn họ rất thích hợp đồ an dung ngồi dậy, dùng một bàn tay khởi động chính mình đầu, kia một đôi nhìn như thiên chân lại là cực thông minh hai mắt trong vòng, ánh mắt chật lóe, Một cái rùa đen, một cái vương bát, thật là sướng. Đừng nói bậy, diêm lạc nhéo một chút đồ an dung mặt, một hai phải đem nàng cấp nhiết đau không không thể, tình nàng này há mồm luôn là không vào người. Ta nào có nói bậy a. Đồ an dung nâng lên chính mình cảm, liền kém trợn trắng mắt kia cụ đấu ngàn vũ liền xe trang, cả ngày trang á trang, một khuôn mặt họa cùng cái quỷ dường như, có như vậy đường, như vậy các ca, nàng tính tình, có thể hảo chạy đi đâu, còn có cái kia ôn thần, cái gì kinh thành nhà giàu số một, căn bản chính là một cái không có đạo đức, không có tu dưỡng, không có lòng dạ cái kia cái gì, phía dưới nói rất khó nghe, nàng không dám mắng, nếu không một hồi bị đánh sẽ là nàng, tuy rằng nói đánh không đau, chính là nàng là muốn thể diện đi, Nếu như bị hạ nhân biết, quốc cứu phu nhân bị quốc cứu ra cấp đấu, nàng còn muốn hay không gặp người tới. Diêm lạc vố vố nàng bả vai, cũng coi như là đem nàng này tạc lên mau cấp đuốt phẳng trở về. Đúng rồi, bọn họ thành thân, thỉnh ta, ngươi hay không muốn đi. Không đi đỗ an dung tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt, nàng mới không đi đâu, đi làm cái gì, xem người khác tù ân ái sao, nghĩ liền rất ghê tởm. Chính là thức mau, nàng liền ngồi lên. Có hay không ăn ngon đồ vật? Diêm lạc đã không cách nào hình dung đồ an dung hiện tại tham ăn trình độ, quả thực cái gì đều muốn ăn. Tất nhiên là có hắn bất đắc dĩ nhẹ lay động một chút đầu, đã có thể nghĩ đến nàng trả lời. Quả nhiên, đồ an dung lập tức liền ôm lấy hắn cánh tay, đi, đi, đương nhiên đi. Hào đi, Diêm lạc cười méo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, liền thấy nàng vẫn cứ là 15-16 tuổi bộ dáng thủy linh liền nàng những cái đó nhà ấm chúng tiểu hoa giống nhau không có ngộ quá phong sương nàng linh tuyển thủy thật sự thập phấn giữa người mà hắn đều suy nghĩ chờ đến nàng già rồi là lúc hay không còn có như vậy dung mạo thời gian nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm cũng bất quá chính là mười mấy ngày thời gian kia đỗ ngản vũ liền phải gả cho đỗ an dung lôi kéo diêm lạc tay háo này xem nhân gia thành thân này trận thức đến là rất có ý tứ mà nàng đều phải quên đương sấn nàng rất trên thế giới này chính là ở chỗ này tới, đồng dạng màu đỏ, đồng dạng hỉ sở, đồng dạng tân lang, bất đồng dạng tân nương. Mà tân lang mặt mày hớn hở, tân nương nghĩ đến cũng cùng mắt cười mỉ khai. Kỳ thật nàng đều là đem ôn thần bộ dáng cấp quyến mất, bất quá, lại là nhớ Diêm Lật mặt, mà nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ôn thần lớn lên bộ dáng gì. Liên như vậy, không xấu, không tuấn, không nốc, không nốc, liếc mắt một cái qua đi, người qua đường giáp, nhị mắt qua đi. Người qua đường ất, sợ đều là này thân phận cấp khởi động tới mặt mũi, còn có những cái đó bạc. Nàng tiến đến Diêm Lạc trước mặt, tướng công, ngươi tin tưởng sao, chung có một ngày, ta sẽ đem ôn thần cái này nhà giàu số một cấp đoạt lấy tới. Diêm Lạc cầm tay nàng chỉ, vi phu tin tưởng, bất quá, không dễ dàng. Rốt cuộc ôn ra trăm năm tri gian thụ đại can thâm. Hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc ôn thần có bao nhiêu tài sản, nhưng là này nửa cái kinh thành cơ hồ đều có hắn cửa hàng hắn là kinh thành nhà giàu số một cái này hoàn toàn xứng đáng nhưng là đồ an dung cũng không thể coi khinh nàng ý tưởng khác hẳn với thường nhân thủ đoạn càng là ôn thần làm buôn bán xa không bằng với an trạch tới hảo cũng không có đồ an dung ùn ùn không dứt thủ đoạn cùng ý tưởng càng chủ yếu sự với an trạch cùng đồ an dung đều là hiểu xá có xá mới có đến nhưng là ôn thần sẽ không cho nên Hắn liền xa không bằng đồ an dung cùng với an Trạch tầm mắt cao. Cũng đó là bởi vì nguyên nhân này, hắn thành tựu liền tại đây dừng bước. Hắn cầm lấy một khối điểm tâm đặt ở chính mình trong lòng, đồ an dung thấy được trực tiếp cầm lại đây, cắn lên. Nay cổ đại hôn lễ sắc thật cũng chính là như vậy, vượt chậu than. Bái thiên địa, cũng không ai cái gì ti nghi chủ trì, ti nghi ca hát linh tinh, đương tân nương bị đưa vào động phòng lúc sau, này liền cơ bản không có sự. Xuống dưới chính là ăn ăn uống uống linh tinh. Đỗ An dung cảm giác chính mình bụng không thoải mái, nàng muốn đi phương tiện một chút mới được. Ta đi ba ba đi nàng trộm cùng Diêm Lạc nói, một hồi nhớ, cho ta lưu đồ ăn a. Nàng nói xong, người liền chạy đi ra ngoài. Diêm Lạc lấy qua một cái chén nhỏ, đem mỗi dạng đồ ăn cấp là cho trong chén gấp một ít, cùng ngồi ngồi chung cũng đều là một ít đại quan quý nhân linh tinh, mà hắn xưa nay quản cú é, cho nên mặc kệ làm cái gì. Cũng đoạn sẽ không có người dám nói cái gì, bọn họ này cái bàn đến là không có mấy người dám động chết búa. Lại nói Đô An Dung giải quyết chính mình trong bụng dư thừa đồ vật, liền ở ôn trong phủ mặt nhàn cùng lên. Trăm năm nhà cụ a nàng thỉnh thoảng đi đi rừng rừng, nơi này rất đại địa, chính là bởi vì quá lớn, cho nên nàng liền như vậy lạc đường lạc, này muốn tìm cá nhân đi hỏi đi, chính là, người này cũng không biết đi nơi nào, một cái cũng là không có sẽ không đều là đi uống rượu đồ ăn đi đi chính là cũng không có khả năng không cái hạ nhân đi nàng nham chán xả quá một cây nhánh cây cứ như vậy chơi tiếp một hồi nàng lại là đem nhánh cây cấp phiết chạy đến bên trong phủ tiểu hồ bên cạnh chơi tiếp nay thủy hảo thanh a nàng đem tay đặt ở trong nước mặt đột phát này tưởng cấp nước bên trong nhỏ thanh tuyển thủy rồi sau đó có mấy cái cá bơi lại đây Gì, như vậy cũng có thể a nàng to mò ngồi xuồng thỉnh thoảng cấp nước sái linh tuyển thủy, mà cá cũng là vây lại đây càng ngày càng nhiều, còn đều là rất lớn, kia một loại cá, nàng đôi mắt đều là ở tòa sáng, trong đầu, chỉ có hai chữ, đó chính là bạc. Đúng vậy, bạc, nàng nhớ tới đập chứa nước bên trong cá đều là lớn đi, muốn hay không ngày mai đi tìm trường, cấp ớt. Sau đó cấp bán đi, đương nhiên chính mình cũng có thể ăn à, nàng hảo ngẫm lại ăn cả à, hiện tại không phải có tây thị sao. Làm một đạo cá chua ngọt như thế nào? Bỏ thêm sốt cà chua hương vị tuyệt đối cùng đường bất đồng. Nàng càng muốn liền cảm giác càng hương, đã chờ không kịp ôm một cái nơi này cá trở về, sau đó đi tặng ăn. Nàng cuối cùng sở tính liền ngồi tới rồi bờ sông, nhìn chằm chằm tiểu hồ chung cá lớn. Đáng tiếc không phải bọn họ ra. Ôn thần uống có chút men say, hắn vừa mới lau một phen mặt, liền chuẩn bị lại đi tỉnh chút rượu, mọi người đều nói, nhân sinh bốn hỉ lâu hạn vùng mưa lạnh tha hương nộ cố chi đêm động phòng hoa trúc khi tên đề bảng vàng chính là hắn như thế nào chỉ có một tia hỉ lại là không có gì đại hỉ hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút chính mình phát khẩn cái chán vừa muốn lúc đi lại là phát hiện bên hồ kia một đợt xanh thấm màu lam bên trong có một người mười lăm mười sáu tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ tử nàng nâng lên đồng thủy mà trong hồ cá thế nhưng ở còn từ trong hồ nhảy dựng lên ở hắn góc độ này Vừa lúc có thể nhìn đến kia tuổi trẻ nữ mặt, mà hắn chưa bao giờ gặp qua như thế thủy linh cô nương, toàn bộ trên người liền giống như thủy làm giống nhau, tinh ánh dịch tấu, ngay cả lông mi đều phải so người bình thường trường rất nhiều, con rất nhiều, hắn nhìn đến nàng cười, làm như sơ thăng dưới ánh mặt trời thần lộ giống nhau, sạch sẽ cơ hồ đều là không nhiễm bất luận cái gì hạt bụi nhỏ, hắn đem tay đặt ở chính mình trước ngực, cảm giác chính mình trái tim đột nhiên một cái mãnh ngẻ. Liên giới có thứ gì đâm tiến vào, rồi sau đó rốt cuộc nhổ không được. Hắn không rõ đây là cảm giác gì, hắn chỉ là biết, chính mình vô pháp rời đi ánh mắt, bởi vì chỉ cần như vậy làm, hắn nảy viên sẽ đau sẽ đau. Hắn nhịn không được đi qua, giống như là mê mội giống nhau. Cứ như vậy từng bước một tiếp cận, mà hắn trái tim cũng là đi theo một chút lại một chút nhanh hơn, khẩn trương, thậm chí ngay cả hắn lòng bàn tay bên trong cũng là nắm ra một tay mồ hôi. Loại cảm giác này thật sự rất khó lấy hình dung, thực mỹ dây, cũng rất kỳ quái. Đỗ An Dung chơi đủ rồi, liền chuẩn bị tìm cá nhân hỏi một chút lộ muốn đi như thế nào, kết quả nàng mới vừa xoay người liền liền nhìn một mặt hồng y lẻ, nàng trong lòng vui vẻ, thật tốt, có người. Cái kia kết quả nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, nàng còn không có nhìn đến mặt người liền trực tiếp bắt được cổ tay của nàng. Ngươi là ai? Là bầu trời xuống dưới tiên tử sao? Đỗ An Dung sinh sôi sửng sốt, nàng này nâng lên mặt, liền thấy được ôn thần này trường xem qua tức quên mặt, nếu không phải một thân hồng y y nếu không đây là cái này trang phục, nói thật, nàng thật sự nhận không ra nghiệp đây là nơi nào tới người qua đường giáp đã bình tới. Nguyên lai like chính là hắn a, nàng trống trước. Mà nàng là ai? Quan hắn cái gì a, này y không phải là uống say đi. Thấy nữ nhân liền tưởng lôi kéo làm quen, cũng không nghĩ chính mình hôm nay là cái gì thân phận hôm nay thành thân tân lang hắn lao bà còn ở động phòng bên trong chờ đều hắn đâu ngươi nói ngươi là ai ôn thần thấy chính mình tiên tử giữa mày nhữ lại bộ dáng trong lòng lại là thấp thỏm lên hắn vươn tay vừa muốn đi chạm vào sở kia tựa hồ một chạm vào cập hóa làn ra kết quả hắn tiên nữ lại là né tránh hắn tay ngươi đừng sợ ta sẽ không thương tổn ngươi ta chỉ là hắn nhấp một chút chính mình khô khốc môi làm ta thích ngươi Đoan An dung ngẩn người, sau đó phiên một chút xem thường. Bệnh tâm thần A. Đi theo ta hảo sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền sẽ cho ngươi cái gì? Thực sự có bệnh. Ta sẽ đối với ngươi hảo, nhất sinh nhất thế. Bệnh còn không rõ. Ôn thần hiện tại phát hiện chính mình đã ham đi vào. hắn tưởng này khả năng đó là người khác nói. Nhất kiến trung tình đi. hắn nguyện ý đem chính mình này trái tim, đào ra cho nàng, có thể cho nàng nàng muốn hết thảy cũng bao gồm hắn bình thê chi vị, chẳng sợ, hôm nay hắn vẫn là nhớ, hắn mới là cưới vợ. Chỉ là, vì cái gì hắn lại là có một loại vứt đi không được tiếp nối đâu, vì cái gì, bọn họ không có sớm một ít gặp được, vì cái gì, ở hắn cưới người khác là lúc, nàng mới là xuất hiện, vì cái gì, vì cái gì đâu. Người yên tâm hắn vươn tay, lại một lần muốn đi chạm đến này chương không phải quá chân thật mặt, trong mắt cũng là đi theo ngông lung lên cũng chỉ có nảy trương thủy linh quá mức cô nương ta sẽ cho ngươi hết thảy đỗ an dung thật sự có chút không kiên nhẫn này nha ở vẫn luôn đang nói chút cái gì a không phải là đối nàng có ý đồ đi cô nương nói cho ta ngươi kêu gì cái tên ôn thần lại một lần thấp nhu chính mình thanh âm tựa hồ là sợ này chỉ cần một lớn tiếng liền sẽ dọa đi nàng giống nhau ta kêu ngươi cố nãi mãi. mãi. đỗ an dung tức muốn hộp máu liền giống lên tiếng Chính là ôn thần hiện tại căn bản chính là bị ma vào thân, hắn là chúng độc, thậm chí ngay cả đồ an dung tiếng hô đều là cảm giác dễ nghe thực. Người họ cô, cái này kêu nãi nãi, đây là cái gì cái tên A? Có bệnh A? Đồ an dung vén lên chính mình váy, một chân đá vào ôn thần bắp chân thượng, ôn thần ăn một lần đau, người cũng là không có chú ý liền ngã ở trên mặt đất, mà hắn vung tay, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình tiên nữ cư như vậy rời đi nơi này. Liền giống như vũ hóa thành tiên giống nhau, rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Hắn cảm giác chính mình ngực rất đau, này một loại đau, liền giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, đau đớn khó chịu. Đỗ An Dung cuối cùng là tìm được rồi một cái hạ nhân, hỏi rõ ràng đại sảnh ở đâu biên, nàng vội vàng chạy tiến vào, ôm lấy Diêm Lạc cánh tay. Làm sao vậy? Diêm Lạc đem tay đặt ở cái chán của nàng thượng, lại là phát hiện, nàng ra rất nhiều hãn. Đỗ An Dung có chút bị dọa tới rồi, tuy rằng nói nàng người này từ trước đến nay sống vô tâm không thế, chính là nàng giống như biết là bị người cấp đùa dân A. Diêm lạc, ta phải về nhà, ta không cần ngốc tại nơi này, nàng chỉ cần cùng nhau khởi vừa rồi ôn thần cái loại này nhu, đều phải giống veo ra tới thủy ánh mắt, nàng toàn thân khởi nổi da gà, thật lê tầm A. Đặc biệt hắn vừa rồi còn bắt lấy nàng cánh tay, nàng lôi kéo quần áo của mình, về nhà liền thay đổi đi. Này quần áo cũng là ném, nơi này không có 84, cũng không biết có phải hay không tẩy sạch sẽ. Diêm lạc đem tay đặt ở nàng trên mặt, luôn là cảm giác là ra chuyện gì. Đi thôi, chúng ta về nhà hắn nắm chặt đồ an dung tay, cũng không có chi sẽ bất luận kẻ nào, cũng đã ra ôn phủ môn. Mà đương ôn thần hoang mang rối loạn chạy vào là lúc, bọn họ đã rời đi thật lâu thời gian, hắn thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía, muốn tìm được kia một mặt nộn đều có thể ra thủy thân ảnh. Chính là không có, hoàn toàn không có, hắn đem tay chủ ở chính mình trước ngực. Rõ ràng nay tinh là hắn thành ra hảo thời điểm, hắn tân nương tử còn ở động phòng trong vòng chờ hắn, mà tối nay, hắn cũng sắp sửa qua một cái mỹ dây ban đêm, chính là hiện tại, hắn lại là hoàn toàn nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú, hắn không biết cái kia tiên nữ cái tên, không biết nàng đang ở nơi nào, càng là không biết sau này còn không có cơ hội tái kiến. Ở các khách nhân tan đi tay, Hắn một người cầm một bầu rượu, cứ như vậy cho chính mình trong miệng rót lên, đều nói rượu nhập khổ tâm, chỉ là càng xấu thôi, mà hắn hiện tại chỉ nghĩ say, say không tỉnh nhân thế càng tốt, nhưng là, lại cứ. Hắn lại là càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng minh bạch. Hắn tình nguyện như vậy say đi, trường say không tỉnh, ném xuống trong tay bầu rượu. Hắn ha ha phá lên cười, lại là cười trong lòng chua sót. Liên chính hắn đều là không biết, nguyên lai có một ngày, Hắn thế nhưng vì một cái mới chỉ có gặp mặt một lần nữ nhân, biến như thế không giống như là chính mình. Hạ nhân này còn lấy ôn thần là quá mức cao hứng, đều là che miệng cười chống đâu, mà ôn thần chỉ là dẫn theo một cái bầu rượu, cứ như vậy từng bước một lảo đảo đi tới, không biết đi đến nơi nào, không biết đi nơi nào, mà hắn, tối nay không có hứng thú quá cái gì đêm động phòng hoa chúc. Đi hắn cái gì động phòng hoa chúc, hắn hối hận, hoàn toàn hối hận lại nói Đỗ An Dung lần này ra liền đem trong quần áo trong ngoài ngoại thay đổi, chính mình liền đổi lấy những cái đó quần áo, xem đều là không nghĩ xem một cái. Quăng ra ngoài, mau quăng ra ngoài. Nàng nuốt chính mình cánh tay, trên người lại là nổi lên một tầng nổi da gà. Hạ nhân không biết Đỗ An Dung đây là làm sao vậy, vội vàng liền cầm quần áo cấp cầm đi ra ngoài, chính là này xem này quần áo tốt như vậy, ném thật là quá đáng tiếc. Vì thế cẩn thận thương lượng nói, phu nhân. Cái kia, có thể hay không cho ta à, này quần áo hảo đâu. Cầm đi, mau cầm đi đồ an dung ném xuống tay, mặc kệ cầm đi làm cái gì, đương rẻ lau cũng hảo, tặng người cũng động, chính mình lưu trữ cũng đúng, dù sao không cần ở nàng trước mặt xuất hiện là được. Hạ nhân này cao hứng liền cầm quần áo cấp lấy ra đi, đồ an dung sở sở chính mình cánh tay. Thật là một cái bệnh tâm thần nàng đứa môi, cho chính mình đổ một ly linh tuyển thủy uống lên lên, đúng rồi. Nàng đi xem bên trong phủ nhà ấm đi, cũng muốn cấp nơi đó ăn sáng miêu miêu nhiều hơn chút dinh dưỡng mới được, tân loại dưa chuột à, cà chua à, còn có rau cần, rau chân vịt linh tinh, này đó nhưng đều là hiếm lạ đồ ăn. Trong phủ lớn như vậy địa phương, không hiện quá lãng phí một ít, cho nên, ở hậu viện dưỡng heo, dưỡng gà, cũng là dưỡng lưu, chẳng những có thể trở thành phân bón dùng, còn có thể ăn mới mẻ trứng gà, uống mới mẻ sữa bò. Ngày lễ ngày Tết là lúc, còn có thể giết heo quá phì năm. Nàng tinh tế cấp nhà ấm bên trong đồ ăn miêu miêu rắc lên linh tuyển thủy. Mà nàng vừa thấy này đó xanh mượn, lại là thanh nộn ăn sáng miêu tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Đặc biệt là đã thượng giá treo điều dưa chuột, nàng liền càng xem càng thích, nhịn không được liền muốn trích một cái ăn. Nàng đem ngón tay cắn ở miệng mình, mới là lớn lên như vậy tiểu một chút, ăn có thể hay không lãng phì à, muốn hay không lại thật dài chính là lại thật dài kia chẳng phải là ăn không đến. Cho nên, nàng quyết định mà nàng này tay rửa ra đi, cũng đã cầm một cái dưa chuột nắm ở chính mình trong tay mặt. Dù sao cũng không cần tẩy, này nhưng đều là sạch sẽ, nàng dùng linh tuyển thủy trồng ra rau dưa, chính là không có bất luận cái gì ô nhiễm, đặt ở bên miệng liền cắn một ngụm. Ròn ròn, hương hương, ăn ngon thật. Nàng ăn xong rồi dưa chuột, mới là cảm giác tâm tình thật là thoải mái a. Buổi tối Diêm lạc bưng lên chính mình chén, cho nàng uy mặt. Đỗ An Dung ngoan ngoan ăn Diêm lạc uy lại đây mặt, dù sao cái gì đều ăn, chính là làm nàng chính mình ăn nói, này mặt liền sẽ ăn một chút, bên trong đồ ăn, cũng sẽ không ăn mấy cây, nàng chính là như vậy cái ăn. An Dung, ngươi hôm nay làm cái gì chuyện tốt? Diêm lạc lại là khơi mào một ít mặt đặt ở nàng trước mặt. Đỗ An Dung cắn một ngụm mặt, lại là nuốt đi xuống, hương vị rất không tồi à đương nhiên kia cũng là vì diêm lạc uy còn có nàng không có làm cái gì chuyện tốt ta nàng lắc đầu không có ta hôm nay không có phạm sai lầm thật sự diêm lạc lấy quá một bên khăn vải ở nàng mặt lau một chút lại là đem nàng nhất không thích gan đồ ăn đặt ở nàng bên miệng đỗ an dung vác hạ mặt cuối cùng vẫn là đem đồ ăn cấp ăn đi xuống an dung giá thượng thanh dưa thiếu một cái đỗ an dung cái này bị nghẹn họng diêm lạc đã chuẩn bị tốt thủy làm nàng uống. Đỗ An dung ôm cái ly trực tiếp cho chính mình rót, cũng không biết uống lên nhiều ít khẩu, mới là cảm giác chính mình sống lại đây. Nàng bên miệng, Diêm lạc, ngươi có phải hay không tưởng đem ta hại chết, lại là cưới tiểu nhân a? Diêm lạc lại là khơi mào mặt đặt ở nàng bên miệng, yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. Đỗ này dung mỉ khuất ăn mỉ hào đi, ta thừa nhận, đó là ta ăn vụng. Diêm lạc méo một chút chính mình giữa mày, An dung không thành thục, ăn không tốt, minh bạch sao? Ta minh bạch ra đồ ăn dung đương nhiên biết đến, nàng bẻ đầu ngón tay tính, cà chua thanh thời điểm, chính là có độc, cho nên ta liền không ăn, chính là thanh dưa sẽ không a. tuy rằng nói hương vị quái một ít, ta chính là nhịn không được, ăn một cái, chính là một cái, chỉ có một. Muốn ăn, làm vũ trang giúp ngươi đưa lại đây liền thành, không cần thiết ăn những cái đó diêm lạc vông xuống chén, thật sự là lấy nàng không có cách nào. Vũ trang nơi đó đều không đủ người ăn sao. Không phải à, ta muốn ăn mới hái xuống đồ ăn dung chính là thích mới hái xuống hương vị, tốt nhất. Ta muốn nhiều cấp những cái đó thanh dưa sái chút linh tuyền thủy, làm cho bọn họ lớn lên mau một ít. Quá mấy ngày, chúng ta là có thể ăn đến ăn ngon thanh dưa. Đúng rồi nàng này nói phong chính là Vũ, nhớ tới cái gì? Diêm lạc, chúng ta qua bên kia xem hạ, nhìn xem chúng ta tiệm lẩu trang hoàng thế nào. Diêm lạc chậm điều tư lấy qua cái ly uống trà. Bên ngoài trời mưa, kia tính đô an dung một phen bổ nhào vào diêm lạc trên người, trời mưa không ra đi, đây là nàng thói quen. Mà xuống vũ ngủ gà ngủ gật, nàng giống như cũng là không đổi được. Không lâu lúc sau, nàng thật đúng là ngủ rồi, diêm lạc liền như vậy tư thế cũng chưa động, lấy qua một bên thảm lông thế nàng che lại lên, mà lúc này, hắn mặt mày gian có chút sâu thẳm trầm ngưng. Khánh Vương sẽ không lại là có cái gì tâm tư đi, gần nhất thân cận quá an tĩnh, an tĩnh giống như là mưa gió sắp đến giống nhau. Quá mức bình tĩnh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nắm chặt trong tay cái ly, chỉ là ở túi đầu khi, kia một chương trầm lên hai hàng lông mày, hơi hơi thả lỏng không ít. Ngươi liền như thế vô tâm không phổi tồn tại, hảo sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ về đồ an dung khuôn mặt nhỏ, không nghĩ làm trên triều đỉnh sự tình, đem nàng cuốn đi vào mà đỗ an dung căn bản liền không biết mỗi ngày ở trong triều hai phương đấu coi cùng nước lửa hơn nữa đều là như nước với lửa lên thiên hạ mấy ngày sau cơn mưa cuối cùng là trong đỗ an dung thừa dịp không có việc gì chạy tới tiệm lầu phần ngoài cùng bên trong trang hoàng đều đã gần kết thúc hiện tại chính là làm cuối cùng điều chỉnh giai đoạn nàng trang hoàng lý niệm là đơn giản thanh thoát không cần dư thừa trang trí lầu một cùng lầu hai đều là bãi viên hình định chế bàn ghế Cái bảng trung gian là không, bởi vì nơi này không có khí than, cũng không có khí thiên nhiên, càng không có điện, cho nên nàng dùng chính. Là cái loại này nhẹ nhàng bếp lò. Bếp lò hiện tại đang ở chế tạo gấp gáp, bếp lò bên trong nổi lên than là được, cái này thực dễ dàng, cũng không xem như khó. Mà ở cửa thang lầu sẽ có một cái quay ba, đây là thu bạc địa phương, một tầng nhị tầng cắt có một cái. Cái lẩu dùng nồi sắt nàng cũng là làm thợ rèn ở đánh. Chỉ cần bên này trang hoàn hảo, liền có thể lấy tới dùng, nàng này vòng quanh trong tiệm xoay ban ngày thời gian. Cơ bản trang cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, cho nên hiệu quả ra tới nói, cũng sẽ không quá kém mới đúng. Bởi vì nơi này dùng hỏa nhiều, cho nên trên mặt đất, nàng làm rất nhiều xử lý, ít nhất, không thể đem lâu cấp thiêu mới được. Còn có chính là nơi này muốn yêu cầu rất nhiều phục vụ nhân viên. Cũng chính là tiểu nhị, cũng muốn bắt đầu chiêu công mới được. Hiện tại rời đi nghiệp cũng không có dài hơn thời gian, nàng muốn sớm chút khai trường, sớm chút kiếm bạc, thiếu khai trường một ngày, nàng chính là muốn thiếu kiếm nhiều ít hai bạc. Tú tỉ tỉ nàng kêu nổi lên thứ năm tú, thứ năm tú từ bên trong đi ra, tuy rằng nhìn như có chút mỏi mệnh, bất quá, lại vẫn là tinh thần mười phần. Nhị tiểu thư, làm sao vậy, còn có cái gì muốn phân phó? Có, có đồ an dung vội vàng kéo qua thứ năm tú, tú tỉ tỉ. Chúng ta muốn chiêu một ít phục vụ sinh, không đúng, tiểu nhị mới được. Ta mới vừa viết một phần chiêu công gợi ý, ngươi làm người giúp đỡ dán đi ra ngoài." Đỗ An Dung nói, liền đem chính mình viết bản vẽ đẹp đưa cho Thứ Năm Tú, "Chạy ra đi mua điểm tâm ăn đi." Mà Thứ Năm Tú cầm lấy Đỗ An Dung bản vẽ đẹp, tức khắc nàng có một loại muốn khóc xúc động. Mà Đỗ An Dung còn lại là vui vẻ chạy tới một nhà điểm tâm phố trước. "Lão bản Cho ta tới một phần nàng từ chính mình túi tiền bên trong lấy ra một ít bạc vụn, đặt ở một bên. Nàng là nơi này khách quen, điểm tâm này lão bảng tự nhiên là biết nàng muốn cái gì. Một hồi công phu, cũng đã phải cho nàng đóng gói một đại phân điểm tâm. Đồ an dung này đều cảm giác chính mình chạy nước miếng, bất quá nàng ở chịu đựng, không thể ăn. Điểm tâm là muốn lấy lại đi cùng riêng lạc cùng nhau ăn. Cho nên nàng nhất định phải nhịn xuống mới được. Kết quả đương điểm tâm lão bản muốn đem điểm tâm cho nàng thời điểm, trung gian lại nhiều ra một bàn tay, một phen liền cầm đi những cái đó điểm tâm. Lão bản, này bao điểm tâm chúng ta phu nhân muốn. Một cái dùng lỗ mũi xem người nha hoàn khinh thường viết đồ an dung liếc mắt một cái, cầm điểm tâm ngênh ngang liền đi rồi. Đồ an dung không vui nhấp khẩn chính mình hồng nhuận môi phiến, hảo a, này còn có dám ở nàng này trong miệng đoạt đồ vật. Không muốn sống nữa có phải hay không? Này không hảo đi. Điểm tâm lão bản cầm bạc, thật sự là rất khó xử. Đây là vị cô nương này mua. Cái gì nàng mua? Hiện tại chính là chúng ta phu nhân nha hoàn vẫn là ở dùng chính mình hướng lên trời mũi xem người. tựa hồ chính là sợ người khác nhìn không tới nàng đại lỗ mũi, còn có mấy cây lộ ra tới mũi mao giống nhau. Đỗ An dung ánh mắt về phía sau gi một ít, cuối cùng làm nàng thấy rõ cái kia phu nhân lớn lên cái gì bộ dáng, có như vậy nha hoàn. Nói thật chủ tử cũng được không chạy đi đâu, quả nhiên, không phải thứ tốt ta, vẫn là người quen. Trước kia đô gia tiểu thư, hiện tại đệ nhất nhà giàu số một phu nhân, gọi là gì tới, đỗ ngàn vũ. Này một thân trang phục đến là rất toàn, bất quá, nàng không chê trọng, này kim cây trâm, kim hoa thai, đem chính mình trở thành cây thông noel sao, một hai phải treo đẩy mới vừa lòng, thật là người xấu xí nhiều tao quái, vốn đang không xem như quá xấu nữ nhân. Chính là nếu xuẩn lên, liền bắt đầu xấu. Nàng khả năng cho rằng chính mình muốn phú quý một ít, liền phải nhiều cấp trên người mang châu áo, lại là không biết, có khi phú quý không chỉ là một kiện quần áo, một kiện trang sức, chính yếu chính là, là một người khí chất, một người lòng dạ. nha hoàn này đắc ý cầm điểm tâm liền đi rồi, mà đố ngàn vụ không khỏi nhiều đánh giá một đồ an dung liếc mắt một cái, chủ là trong mắt có chút không vui chi sắc, thật đúng là một cái thủy linh cô nương à. Bộ dáng này cũng là không tồi, chính là giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Cũng là khó trách, nàng nhận không ra Đô An Dung. Trước kia Đô An Dung là cái ngu dại, cả ngày đem chính mình mặt tựa như một cái bảng pha màu giống nhau. dáng người cũng là làm khô cằn, muốn ngực không có ngực, không ngông không có ngông, đôi mắt cũng là không có nhiều ít thần thái, chính là hiện tại Đô An Dung bất đồng. Đều là nói tướng từ tâm sinh, bởi vì thay đổi một cái linh hồn. Tuy rằng nói vẫn là đồ an dung mặt, chính là lại là tô dung tính tình. Tô dung vốn dĩ chính là một cái thực tự lực nữ nhân, mà độc lập kiên cường nữ nhân, luôn co chính mình mị lực nơi. Hơn nữa nàng vẫn luôn uống linh tuyển thủy nguyên nhân, cho nên thật là thủy linh linh một cái cô nương, Linh tuyển thủy vốn dĩ chính là thập phần dưỡng người, làm nàng càng uống càng bạch, càng uống làn da liền càng là hảo. Hơn nữa nàng thực sẽ bảo dưỡng tâm tình cũng là vẫn luôn ánh mặt trời sáng lạ, càng là hái cười cùng trước kia đồ an dung quả thực đều là kém cách xa vạn dặm kỳ thật đừng nói nàng liền tính là vu tố nương hiện tại đứng ở chỗ này đấu ngàn vũ đều không thể nhận không ra lão bản lại cho ta tới một phần đồ an dung lười lý những cái đó nàng không nghĩ thấy người lại là cầm một phần điểm tâm liền đi nhưng là không cần đem nàng tưởng quá dễ khi dễ cũng quá lương thiện đồ an dung từ trước đến nay đều là một cái có thủ hoán tất báo nữ nhân nàng cũng không phải là giống nhau nữ nhân đi đường đều là chậm rãi từ từ bước tiểu toái bộ một đoạn đường người khác đi mười phút các nàng thế nào cũng phải đi lên nửa giờ cô an dung cô ý đi mau Bang một tiếng liền trực tiếp đụng phải phía trước nữ nhân một chân lại là dâm qua đi trực tiếp dẫm lên một bao điểm tâm thượng nga xin lỗi ta không có nhìn đến nàng dừng lại đối với cái kia ké ngã nha hoàng nói nhưng là này nào có một tia xin lỗi bộ dáng Kia trong mắt rõ ràng chính là đang cười, phi minh chính là không đệ bụng, cũng rõ ràng là cố ý. Người nha hoàn có thể là quăng ngã đau, nửa ngày đều là không có lên. Ta cái gì? Đỗ An Dung còn muốn giả bộ một bức vô tội bộ dáng, luận khởi giả heo ăn thịt hổ, nàng chính là rất lợi hại, ngay cả Khánh Vương kia cáo già đều không phải nàng đối thủ, huống chi là là một cái đô ngàn vũ. Nàng ném chính mình trong tay điểm tâm, nếu không đem cái này bồi ngươi đi. Chúng ta không mà nha hoàng trong miệng cái kia hiếm lạ còn không có nói ra đâu, đồ an dung lại đánh gãy nàng lời nói. Chính là không được à, điểm tâm này ta yêu nhất an, không thể cho các ngươi, đúng rồi, ta cho các ngươi bồi bạc đi. Nàng ở chính mình túi tiền bên trong phiên nửa ngày, tổng phục là nhảy ra một cái tiểu nhân, cái này bồi ngươi. Ban một tiếng, nàng đem bạc ném xuống đất. Giống như là bố thí giống nhau. Ngươi thật lớn gánh nặng. Cái kia Nha Hoàn bỗng nhiên nhảy dựng lên, "Này động tác thật đúng là mau a." Đồ An Dung vô vô chính mình ngực, "Như vậy hùng, nàng sợ a?" "Còn có, nàng lá gan làm sao vậy? Nàng lá gan vốn dĩ liền rất đại, mà nàng chỗ dựa lớn hơn nữa, trở thành quốc cưu chính là hắn tướng công, nàng tương lai tẩu tử chính là thừa tướng Thiên Kim, hoàng đế vẫn là nàng chất nhi đâu, nàng không lá gan đại, ai gan lớn." Nha Hoàn một bước tiến lên, liền phải cấp đỗ phát dung một cái bàn tay mà một bên đứng Đỗ Ngàn Vũ tuy rằng không nói gì, chính là đều sắp cầm trong tay khăn cấp đập vỡ vụn, sợ là nàng sắp đem cái này khăn trở thành Đỗ An Dung mặt ở xé đi. Đỗ An Dung liền biết cái này nha hoàn muốn làm cái gì, nàng vội vàng về phía sau lui một bước, tránh thoát cái kia nha hoàn mà bước. mà này nha hoàn không có đánh tới người, đều là thẹn quá thành giận lên. nghĩ đến nàng này đi theo Đỗ Ngàn Vũ cái này chủ tử cũng không có thiếu đánh quá người khác bàn tay. Vẫn là người khác không dám trốn, thật là có cái dạng nào nô tài sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Quả nhiên đều là một đường mặt hàng. Đỗ An dung chụp một chút chính mình trên người quần áo, còn hảo, nàng quần áo không có dơ, bằng không, nàng một hồi liền phải phát yêu. Như thế nào, các ngươi ngại không đủ sao? Như vậy đi nàng châm chọc khơi màu chính mình khỏe môi, các ngươi nếu ngại không đủ, đến quốc cứu phủ tới tìm ta, đúng rồi, cũng có thể tìm riêng lạc mớn. Diêm lạc hai chữ liền giống như ma chú giống nhau, làm vốn đang muốn phát quá đánh đồ an dung cái kia nha đầu, sinh sôi rừng bước chân, ngay cả đứng ở một bên Đỗ ngàn vũ sắc mặt đều là đại biến lên. Người là người nào? Nàng tiêu thanh hỏi, thanh âm này cũng không biết có phải hay không trời sinh, dù sao đồ an dung cảm giác chính mình trên người nổi da gà đều là đi lên, này cũng ngọt quá nị một ít đi. Thật tơ mờ khẩu vị nặng. Đỗ An Dung cười chính là một cái nhà bên tiểu cô nương giống nhau, thủy linh linh làng ra, thủy linh linh mắt to, còn có thanh tú sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, ngươi hỏi ta à. Nàng cuốn lên chính mình phát hơi, tới quốc cứu phủ liền có thể tìm được rồi ta làm, ta thực hoan nên các ngươi tới làm khách nói xong, nàng ném trong tay điểm tâm, thoải mái hào phóng rời đi, nàng không sợ bọn họ sẽ theo kịp, kỳ thật nàng vẫn là ước gì đâu. Phu nhân nha hoàn vội vàng chạy tới đấu ngàn vũ bên người, Tiêu tiện nữ nhân nhất định là nói bậy, nàng sao có thể sẽ quốc cứu phủ có quan hệ. Quả nhiên, toàn bộ nam dụ trước kia trừ bỏ đồ an dung ở ngoài, thật không có một cái không biết đương chiều quốc cứu ra cái tên đã kêu làm, diêm lạc. Đồ an vũ dùng sức xả một chút chính mình trong tay khăn lấm. tha rằng tin này có, không thể tin này vô, chúng ta chính là không dám đắc tội diêm lạc, không phải tốt nhất, nếu như thật là, ngươi có thể gánh vác khởi sao. Nha hoàn rụt một chút thân thể của mình, không hề dám lời nói, đừng nói nàng, xem ôn thần hay không có thể gánh khởi, hơn nữa ôn thần là cùng quốc cứu gia có lớn lao giao tình, nếu như bị ôn thần cấp đã biết, nàng còn không cho đánh chết. Nơi này, đánh chết một cái hạ nhân, liền giống như giẫm chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Đỗ An Dung cầm điểm tâm, càng muốn liền càng là muốn cười, ừ, cùng nàng đoạt điểm tâm, đương nàng là dễ cho sao. Nếu không phải hiện tại Nguyên Bảo còn ở trong cung bồi tiểu hoàng đế, nàng đã sớm làm Nguyên Bảo đi cắn người. Chỉ là, nàng lại là nhớ tới cái gì, xoay người, một người nhàn dạo nổi lên chợ. Ôn thần mới từ cửa hàng bên trong ra tới, mắt minh lại là ngẫu nhiên đảo qua một mặt vàng nhạt sắc thân ảnh. Thân thể hắn bỗng nhiên một trình, là nàng, sẽ không sai, là nàng, hắn đôi mắt nói cho hắn, hắn cảm giác cũng ở nói cho hắn. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn tim đập có da tốc cảm giác, cũng chỉ có nàng sẽ làm hắn có không màng tất cả đuổi theo đi xúc động. Mà hắn chân xa so với hắn người muốn thành thật rất nhiều. Công tử, công tử, người đi đâu a? Một bên hạ nhân vội vàng đuổi theo, công tử, một hồi chúng ta còn muốn đi nói sinh y a." công tử hạ nhân này truy thập phần vất vả, một hồi công phu, cũng đã không thấy ôn thần người, hắn cấp thỉnh thoảng gãi chính mình đầu, người này là đi nơi nào a? Sinh ý chính là quan trọng. Mà ôn thần đồ ngốc đứng ở đám người trung gian, người đâu, lại là biến mất, hắn thật sự hận chính mình như thế nào không mau một ít, như vậy có lẽ còn có thể đuổi theo nàng, mà hiện tại, người kia đã không biết đi nơi nào, mà hắn rốt cuộc khi nào, mới có thể đủ tái kiến nàng. Hắn cười khổ một tiếng, kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng là không nhỏ, nhiều như vậy người, nhiều như vậy con đường, mà hắn muốn tới nơi nào mới có thể tìm được cái này không biết cái tên cô nương mà nàng đến tột cùng là ở nơi nào hắn đã đem sở hữu khách khứa tinh tế tra qua cũng không có có một người tuổi trẻ cô nương càng là hỏi qua rất nhiều người cũng không có biết ở hắn thành thân là lúc có một người mười lăm mười sáu tuổi tuổi trẻ cô nương tới mà mấy ngày nay hỏi thăm tìm kiếm hiển nhiên đều chỉ là cho hắn thất vọng cho hắn vô lực hiện tại hắn lại một lần truy ném nàng cái kia lớn lên như thế thủy linh cô nương Tính tình một chút cũng là dịu ngoan thiện lương đi, mà hắn căn bản liền không biết. Hắn trong lòng nhận định cái kia ôn nhu cô nương hiện tại tay trái một bao điểm tâm, tay phải một bao điểm tâm, chính vô cùng cao hứng chạy vào quốc cứu trong phủ. Diêm lạc, diêm lạc, ta đã về rồi. Di, không có người. Nàng mở cửa, trong phòng một người cũng không có, tám phần là ở trong cung còn không có trở về đi. Kia vừa lúc, nàng trong mắt chuyển động, người cũng đã trên giường sụp mặt trên lăn lên. Vẫn là càng lằn càng vui vẻ Nếu ôn thần gặp được như vậy Đô An Dung Không biết có thể hay không mắt choáng váng tỉnh Chỉ có thể nói Ngọng là tốt đẹp Chính là hiện thực lại là tàn khốc Cô ra, thỉnh xem Thứ năm tú đem trong tay trang giấy đặt ở diêm lạc trước mặt Đây là nhị tiểu thư viết Mà nàng đại tác phẩm Ta thật sự là nhận không ra Vẫn là một chữ cũng không nhận ra được nói Thứ năm tú đều là xoay qua mặt hiện tại chỉ cần ngắm liếc mắt một cái khô an dung kia một tay thảm không đành lòng chữ tự nàng liền đôi mắt đau nàng cuối cùng là minh bạch vì sao phương phu tử nhất định phải đổ an dung học viết chữ nàng này tay tự nếu là cầm đi ra ngoài sợ là quỷ đều phải bị nàng cấp dọa chạy Diêm lạc đảo qua liếc mắt một cái sau đó than một tiếng quả nhiên là một chút trường kính đều là không có người chờ một chút hắn đem một trương giấy phô ở trên bàn lại là cầm lấy bút lông trên giấy viết nổi lên cái gì sau đó không lâu hắn cầm lấy chính mình viết tốt tự thổi thổi mặt trên nét mực hảo hắn đem chính mình viết tốt một phần giao cho thứ năm tú ấn cái này đi niệm là được thứ năm tú nhận lấy từng cái nhớ kỹ Buồn tiệm nhân một lần nữa khai trương yêu cầu nhận người viên bao nhiêu pham thân thể khỏe mạnh năm từ đoàn chính tuổi ước ở một năm hai năm chi gian nam nữ không thể mỗi ngày công tác thời gian vì bốn cái canh giờ nhiều đúng hạn thần bổ tiền công khắc ngày lễ ngày tết cũng sẽ có thêm vào tiền công như phát này rõ ràng chính là đồ an dung ngự khí tới chung khả năng diêm lạc cũng là hơi sửa lại mấy tự mới là làm trật tự rõ ràng hơn một ít thứ năm tú này so hai chứng tự một chương là đồ an dung cầu bò một chương là diêm lạc dòng bay phượng múa phượng cốt kỳ giai cô gia ngươi như thế nào biết nhị tiểu thư viết chính là cái gì a Thứ năm tú đều là có chút không thể tin được, nhị tiểu thư này tự, thật đúng là có có thể nhận ra tới người, nàng đều là tìm không biết nhiều ít cá nhân thử qua, thật đúng là không ai biết thượng viết thứ gì. Diêm lạc buông xuống trong tay bút, lắc đầu cười nói, ta là đoán. Thứ năm tú đem trong tay trang giấy cẩn thận quấn lên, cô ra uy vũ thứ năm tú hướng Diêm lạc dựng lên chính mình ngón tay cái, khó trách là phu thê, này phu cùng thê phần thật là một cái so một cái quay tới, mà cái này. Nàng riêu hạ chính mình trang giấy trong tay. Ngày mai sáng sớm liền đi dán Như vậy tốt sự, nghĩ đến, sẽ có không ít người lại đây, mà nàng đến là thích làm loại chuyện này. Như vậy sẽ làm nàng thập phần hưng phấn. Cô ra, ta đây đi trước thứ năm tú được rồi một chút lễ. Ở Diêm Lạc gật đầu lúc sau, cũng đã rời đi. Diêm Lạc cầm lấy đô an dung viết kia trường cẩu bỏ tự, cuối cùng kéo ra ngăn kéo, đặt ở bên trong, đừng tưởng rằng hắn là thần tiên. Này đó tự, hắn là thấy nhiều, là thật sự đoán được. Chính là hắn phu nhân này tay tự, quả nhiên là không có một chút trường kính, mà hắn đều có thể tưởng tượng đến. Này tự nếu như bị phương phu tử cấp phát hiện, sợ là đồ an dung này tay lại muốn ai thượng một đồn đánh. Mở ra phòng môn, hắn còn không có đi vào, một người cũng đã đem hắn chạy tới. Hắn vươn một đôi tay, chuẩn sắc liền bắt được kia một người. An dung, ta đã nói rồi, không cần như vậy lỗ mãng lần trước quăng ngã ai khóc tới hắn hỏi trong lòng ngực nữ nhân chính là lại là lấy nàng một chút biện pháp cũng không có đỗ an dung thỏa mãn ở diêm lạc trong lòng ngực cọ một chút chính mình mặt dù sao ngươi là sẽ không ném tới ta hảo đi diêm lạc nói bất quá nàng đem nàng cấp đặt ở giường sụp phía trên hắn túi đầu nhìn chằm chằm đỗ an dung hai mắt nói cho ta hôm nay làm chuyện gì ta không có a đỗ an dung chơi chính mình ngón tay cũng không biết hắn đôi mắt này như thế nào như vậy tiêm, liền này cũng có thể đủ xem ra tới. Diêm lạc hơi hơi nâng lên chính mình quẹt môi, An Dung, ngươi cười không đơn thuần, làm cái gì? Từ thật đưa tới. Hảo đi, Đỗ An Dung từ trên giường lấy qua một bao điểm tâm, chính mình cầm một hối, một khắc khối đặt ở Diêm lạc trước mặt, ta phải nghĩ lại, từ nơi nào nói lên. Diêm lạc lấy qua điểm tâm, kéo qua một cái ghế ngồi ở nàng trước mặt, nói nói xem đỗ an dung cắn một ngụm điểm tâm ai thật tốt bảy a bất quá nhớ tới hôm nay sự nàng vẫn là rất thống khoái cái này đâu đã tiêu làm nàng lắc lắc trong tay điểm tâm một khối điểm tâm khiến cho huyết án đương nhiên không có khoa trương như vậy bởi vì không có đổ máu nàng thực thành thật đem chính mình cùng đỗ ngàn vũ nha hoàn tranh điểm tâm sự từ đầu trí cuối một năm một mười đều là nói cho diêm lạc nghe nghe xong lúc sau diêm lạc hơi hơi nheo lại hai mắt ân Thức hảo, hắn phu nhân cũng dám khi dễ. Diêm lạc đồ an dung phe phải hắn tay, ta đã giúp chính mình báo thủ, ta rất lợi hại đi. Diêm lạc thật muốn tấu hắn, còn lợi hại, hắn nhịn không được đôi tay tể thượng méo lên đồ an dung mặt. Đồ an dung, ngươi thế nào cũng phải đem ta cấp tức chết sao. Đồ an dung thực vô tội, cũng là thực bí quất, nàng không có làm cái gì à, nàng lại không có treo chọc người khác, là người ta ngâng chọc nàng tới. Còn không có làm cái gì. Đỗ An dung đôi mắt này nháy mắt, Diêm Lạc liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lá gan của ngươi cũng là quá lớn đi, nếu như nữ nhân hữu kia là cái người biết võ ngươi phải làm sao bây giờ, ngươi nói, có phải hay không đến lúc đó đem ngươi đánh mặt mũi bầm dở, ngươi lại trở về cho ta khóc. Vạn nhất nếu là đem ngươi cấp đánh cho tàn phế làm sao bây giờ, đấu ngàn vũ chính là cái gì tính tình, ngươi không hiểu biết có phải hay không, muốn hay không ta tới nói cho ngươi. Hắn để sát vào đồ an dung, thanh âm này âm giống như là trong địa ngục ra tới giống nhau, âm trầm khủng bố, đồ an dung nhịn không được đánh dùng mình một cái, xác thật là bị dọa tới rồi. Diêm lạc vừa thấy nàng này trợn mắt há hốc mồm tiểu bộ dáng, cũng là không đành lòng dọa nàng. Hảo, không có việc gì hắn vươn cánh tay dài đem trong lòng ngược dọa đều là muốn phát run nữ nhân ôm khẩn một ít, không phải vì phu cô ý muốn hung ngươi, chỉ là ngươi thật sự là quá kỳ cục nơi này không phải mỗi người đều giống như ngươi giống nhau đem ngươi mỗi người bình đẳng treo ở bên miệng nơi này có bần phú có đắt rẻ sang hèn cũng có mạnh yếu có người ỉ vào chính mình thân phận địa vị có thể tùy ý không đem người khác sinh mệnh đặt ở trong mắt đô ra chính là bộ dáng gì ngươi so với ta rõ ràng ngươi cho rằng đỗ dương dưỡng ra tới nữ nhi sẽ cường đi nơi nào đỗ an rung bẹp một chút miệng hốc mắt cũng là hừng hồng, hồng. Nàng hôm nay giống như thật sự phạm vào sai lầm, còn hảo, cái kia nha hoàng chỉ là một con hổ dây tới, không giống như là diệp phi bên người kia một đà, nếu không, sợ là nàng liền thật sự phải bị đánh nửa tàn, nếu là thiếu cánh tay thiếu chân làm sao bây giờ. Diêm lạc nhẹ nhàng vỗ nàng bối, hắn vừa rồi giống như thật là dọa tới rồi nàng. Vi phu không phải cố ý muốn dọa ngươi hắn thở dài, chỉ là thế đạo này thật sự không phải quá an toàn, vi phu không thể mỗi ngày có ngươi. Chính ngươi phải cẩn thận một ít, đừng làm vi phu lo lắng, hảo sao. Ấn Đô An Dung dùng sức gật đầu, nàng biết sai rồi, nàng về sau sẽ biết, sẽ không lại cấp Diêm lạc chọc cái gì phiền thoái, Khánh Vương đều đã đủ làm hắn phiền. Đúng rồi Diêm lạc này lại là chuyển qua chính nàng khuôn mặt nhỏ, liền thấy nàng hốc mắt hồng hồng, đầu quả tim cũng là đau một chút, nữ nhân này, thật đúng là tới khắc hán. An Dung, ngươi đại tác phẩm, về sau không cần lại lấy ra tới trừ bỏ vi phu lấy ở ngoài, thật đúng là không ai nhận ra tới, kia trương vi phu đã thu hồi tới, nếu là rơi xuống ngươi phương thúc trong tay, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Bạch An Dung thật thật đại đại đánh một chút dùng mình. Xong rồi, nàng đem chuyện này cấp quyến mất. Ngày mai bắt đầu cho ta bắt đầu luyện tự diêm lạc thật là phải bị nàng cấp bức không có cách nào, hôm nay thiên dã đều thành dã nha đầu, ở nhà dưỡng heo trồng rau không hảo đi. Một hai phải không có việc gì bên ngoài mỗi ngày chạy, cấp vi phu gây chuyện sinh sự. Đỗ An Dung cười gượng một tiếng, hảo đi, nàng ngày mai bắt đầu dưỡng heo trồng rau, chỉ không cần không viết chữ. Chính là tựa hồ nàng là thật sự tưởng thật tốt quá, cũng đem Diêm Lạc tưởng quá đơn giản, quá dễ nói chuyện một ít, ở nào đó sự tình thượng. Diêm Lạc chính là thập phần kiên định, liền tỉ như luyện tự, không ngừng là bởi vì muốn cho nàng viết chữ mà viết chữ mà là làm nàng hảo hảo cho hắn ốc, cũng thuận tiện đem nàng chiêu thức ấy cẩu bỏ tự cấp luyện hảo. Đỗ An dung dương dương nhiều viết một chương, liền ném tới rồi một bên. nàng chụp một chút tay, hảo, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi xem nàng ăn sáng miêu miêu. Viết chữ nàng không để bụng, coi như là hoàn thành tác nghiệp, đến nôi đúng hay không, hợp không đủ tiêu chuẩn, vậy không phải chuyện của nàng, diêm lạc cũng không có trông cậy vào nàng trở thành đại văn hào linh tinh, chỉ cần nàng không hồ chạy là được. Mà so với viết chữ, nàng càng thích trồng rau, hiện tại mỗi ngày nàng đều là biến. Cần mẫn, tưới linh tuyển thủy nhiều, này đó ăn sáng miêu cũng là lớn lên càng thêm nhanh, không ra mấy ngày công phu, dưa chuột lại là trưởng thành một ít, có thể ăn, nhà ấm, cơ bản đều là nàng ở quảng, cho nên này mặc kệ dùng nhiều ít linh tuyển thủy cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, cũng không có người biết này đó đồ ăn rốt cuộc bao lâu mới có thể đủ trường hảo. Nàng hái được một cây dưa chuột, lại là hái được mấy cái cà chua, chuẩn bị buổi tối trở thành trái cây ăn. Mà ở hoàng thượng trong ngự thư phòng, tạp một tiếng, tiểu hoàng đế cắn một ngụm trong tay dưa chuột, làm đối diện ngồi Khánh Vương khỏe mắt chịu một chút, hắn vừa muốn nói gì khi, lại là tạp một tiếng, lại là một chút. Hoàng thúc muốn nói cái gì? Hiên ngọc cảnh kỳ quái hỏi rõ ràng đứng ngồi không yên Khánh Vương, Nga, đúng rồi, Hoàng thúc muốn ăn sao? Hiên Ngọc Cảnh đem chính mình ăn một nửa dưa chuột hào phóng đưa cho Khánh Vương. Khánh Vương khỏe mắt cùng khỏe miệng cùng nhau chịu. Không cần, bổn vương không ăn. Nga Hiên Ngọc Cảnh lấy về đến chính mình ăn. Hoàng thượng Khánh Vương thanh âm lạnh lên, ngươi là Cửu vương tôn sư, như vậy vô lễ việc, dùng cái gì làm được. Nga Hiên Ngọc Cảnh vẫn là một bức không sao cả bộ dáng. Hoàng thúc nghiêm trọng, chấm muốn đương một cái thân dân hảo hoàng đế. Hoàng thúc nói, đây là tân trồng ra đồ ăn loại. Dân gian người đều là như vậy ăn, muốn hiểu biết dân ý, hiểu biết thiên hạ, liền phải học được dân gian sinh hoạt phương pháp. Lại nói, đây cũng là không cái gì không thể gặp người sự, có phải hay không, Hoàng Thúc. Khánh Vương gợi lên một mặt cười lạnh, Hoàng Thượng, ngươi nói ngươi như vậy nếu như bị người ngoài thấy, nhưng như thế nào tưởng. Hiên Ngọc cảnh tuổi trẻ khuôn mặt lại là treo lên một mặt cười khẽ. Hoàng Thúc, ngươi thật là nghiêm trọng, hiện tại cũng chỉ có Hoàng Thúc ở đi. Chẳng lẽ Hoàng Thúc muốn đích thân nơi nơi đồn đãi chấm muốn như thế nào ăn cái gì sao? Liên tính là có người thấy được, ai dám nói cái gì? Nói nữa, chấm cũng là gặp qua Hoàng Thúc cũng là như thế ăn, chấm chính là học theo, chấm ăn thanh dưa bộ dáng nhất định so Hoàng Thúc phải đẹp, đúng hay không? Người Khánh Vương hôm một tiếng đứng lên, nay đã là khí thẹn quá thành giận đi, hắn thở phì phì đẩy môn đi ra ngoài, hiên ngọc cảnh lại là cắn một ngụm trong tay dưa chuột, cứu cứu này hương vị giống như thật là không tồi có thể trở thành trái cây ăn ngày mai làm mỡ lại trích chút cho ta hảo đi ân nội thất bên trong một cái thanh lành thanh âm truyền ra tới sau đó một người bạch đi y hề nam tử nhẹ bước đi ra đúng là diêm lạc cảnh nhi hiện tại còn không đến chọc giận hắn thời điểm diêm lạc ngồi xuống nguyên bảo tung ta tung tăng theo lại đây ghé vào hắn chân biên ta biết đến cứu cứu hiên ngọc cảnh gợi lên chính mình khoẻ môi ta sẽ nhớ hắn điểm mấu chốt ở chúng ta còn không có hoàn toàn có năm chắc phía trước ta sẽ không cùng hắn xé rách mặt đúng rồi hắn đây mới là nhớ tới cái gì mợ tiệm lẩu liền phải khai đi la nhanh diêm lạc gật đầu một cái đã có thể khai trường ngươi mợ ý tưởng hiếm lạ cổ quái cũng không biết từ nơi nào nghĩ đến ta thật muốn ăn hiên ngọc cảnh hơi hơi xoay qua mặt ánh mắt gian làm như có một loại gọi là tiếc nuối cùng khổ sở đồ vật hắn rốt cuộc chỉ có mười ba tuổi đại ở bên ngoài cũng bất quá chính là một cái hải tử thôi. Diêm lạc cũng không có nói cái gì, hắn túi đầu, đem bàn tay đặt ở nguyên bảo đầu phía trên, liền như vậy một chút lại một chút vỗ, nguyên bảo nheo lại một đôi hồ mắt, ngoan giống như là một con đại miêu giống nhau. Tiểu tâm một ít đồ an dung phù phân hạ Việt cùng hạ phi, mấy thứ này nhẹ lấy nhẹ phóng, không cần quăng ngã hỏng rồi nàng nói xong, chính mình cũng là nhảy xuống xe ngựa, từ bên trong dọn buồn một cái rất lớn cái dương. Hoàng đế nội thất môn vừa mở ra, đồ an dung cũng đã đi vào, này cái dương thực sự đem nàng cấp mệt không nhẹ. Mà lúc này, nàng trong lòng ngực một nhẹ, cái dương không còn nữa, nàng lao một chút chính mình trên đầu mồ hôi, thật là mệt chết ta. Diêm lạc đem cái dương đặt ở một bên trên bàn. Làm hạ phi hạ Việt làm là được hắn dùng chính mình tay háo xoa đồ an dung mặt, đều là ra mồ hôi. Không có việc gì, ta chính mình có thể làm đồ an dung đã đi tới, đem cái dương mở ra. Sau đó giống nhau giống nhau đem bên trong đồ ăn đều là đặt ở trên bàn, này đó đồ ăn đều là nhà ta chính mình trồng ra, thực mới mẻ. Ngươi yên tâm, bên ngoài không có người, Nguyên Bảo ở bên ngoài, bọn họ đều là trốn rất xa. Nàng biên nói tay cũng không có đỉnh, cũng đã bày một bàn đồ ăn. Không lâu, môn lại một lần mở ra, Hạ Phi Hạ Việt đi đến, Hạ Phi trong tay dẫn theo một cái bếp lò đồ ăn dung vừa thấy, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Lớn như vậy sức lực, nàng ôm là ôm không đứng dậy, mà hắn đến là hảo, cho nàng một tay để tiến vào tới, sớm biết rằng, này đồ ăn nàng còn không bằng không lấy đâu. Nhưng cho cái này đại lực sĩ thật tốt. Mà hạ phi cũng là vông xuống một cái dương, trong dương trang đều là than thủi. Nàng vô vô cái bàn, đánh cái động Hạ phi đã đi tới, liền đôi mắt không có trước hạ, bang một tiếng, cái bàn trung gian xuất hiện một cái động này bang ra tới vụt gỗ. Rơi xuống Đỗ An Dung vẻ mặt Đỗ An Dung sửng sốt sửng sốt Phi một chút, phun trong miệng vụn gỗ Quả nhiên là vũ phu Nàng chạy đến Diêm Lạc trước mặt Kéo một cái hắn tay háo Diêm Lạc vừa thấy nàng vẻ mặt mảnh vụn, Chỉ có thể là bất đắc dĩ than một tiếng Sẽ không ở cách xa một ít sao Quên mất đố này Dung nề máu Này đầu gỗ hương vị thật không thể ăn Diêm Lạc kéo qua tay háo Thế nàng đem mặt lau khô Kết quả hắn tay háo đều là đen Hắn chụp một chút Đồ An Dung mặt, hôm nay không có rửa mặt sao? Như thế nào như vậy dơ? Đồ An Dung phun ra một chút đầu lưỡi, có thể là vừa rồi mạt đến thứ gì, không xác. Diêm Lạc suốt nàng tóc, này tóc cũng là có, trở về phải hảo hảo tẩy tẩy. Các ngươi ở, làm cái gì a? Nghe được bên ngoài có động tĩnh thanh hiên ngọc cảnh đi ra, vừa thấy chính mình cái bàn có một cái động lớn, tức khắc đều là trợn mắt há hốc mồm, ta cái bàn a? này nhiều quý không nên trách hắn keo kiệt thật sự là hắn cái này hoàng đế nghèo sợ cái bản, đỗ an dung chấp một chút đôi mắt không có việc gì mợ về sau bồi ngươi một trăm chương mà hiên ngọc cảnh còn có thể nói cái gì không cần đoán hắn đây là biết đều là hắn cái này mợ nghĩ ra được biện pháp cũng không biết nàng đang làm cái gì chờ đến này hỏa thăng nồi giá hảo đỗ an dung mới là chạy tới đem trước tiên xảo tốt cái lẩu liêu phóng trong nồi hồng lượng hồng lượng liếc mắt một cái nhìn lại liền thập phần có muốn ăn. ai, cây rát cái lẩu a, thật là đã lâu không thấy. nàng lại là lấy qua mấy cái chén nhỏ, một hồi có nàng bí chế chấm liêu, tuyệt đối ăn ngon. Hiên Ngọc Cảnh nghe thấy một chút, như thế nào tốt như vậy nghe, hắn nhịn không được tiến lên, dùng sức hút một ngụm, cảm giác chính mình bụng đều là đói bụng. mợ, đây là cái gì a? cái lẩu a đồ An Dung đem xứng tốt chấm liêu đặt ở ở trên bàn, hảo. Nồi đều phải khai, mọi người đều tới ngồi nàng này một phen kéo qua hiên ngọc cảnh, làm hắn ngồi xuống, lại là làm Diêm lạc ngồi xuống chính mình bên người. Chờ nồi khai, liền khai ăn. Cái lẩu, chính là mợ tân khai cái kia sao. Hiên ngọc cảnh này đối hết thể đều là hiện hiếm lạ khẩn, không kịp trước, hắn còn ở đáng tiếc, không thể đi ăn, kết quả hiện tại liền ở hắn trước mặt. Đúng vậy đồ an dung chỉ chỉ kia nồi nấu, đặt tại hỏa thượng không gọi cái lẩu, gọi là gì. Hảo, nồi khai, cấp bên trong phóng đồ ăn, cái lẩu liền phải càng nhiều người ăn, mới càng là mỹ vị, ngươi không phải muốn ăn cái lẩu sao. Nàng quay mặt đi, không chờ Hiên Ngọc Cảnh trả lời liền đem một đôi chiếc đuôi nhét ở trong tay của hắn, "Nhạ, cho ngươi mang đến, tuy rằng không thể ở bên ngoài ăn, chính là về sau có rất nhiều cơ hội, đây chính là đệ nhất nồi, ta cũng là đi theo có lộc ăn tới nói, nàng thấy trong nồi đồ ăn chín, gắp một ít đặt ở Hiên Ngọc Cảnh trong chén. Tới ăn đi, nhớ thời điểm tuổi một tuổi, chấm một chấm, ăn một ngụm. kia chấm liêu có người cứu cứu thêm đi vào mấy vị liêu, ăn sau không thượng hỏa. Nàng lại là cho Diêm Lạc gấp một ít, Hạ Phi Hạ Việt đều không cần hắn quản Hạ Việt đã sớm đã khai chiếc đua khai ăn, Hạ Phi tuy rằng ăn trợm, chính là miệng cũng là không có nhiều đình. Mấy năm nay, đi theo Diêm Lạc vào Nam ra Bắc, lại là bị đồ an dung cũng không có việc gì giáo huấn những cái đó nam nữ bình đẳng linh tinh nói bọn họ hiện tại cùng chủ tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm cũng không có cảm giác có cái gì không đúng mà đồ ăn dung cũng là nói qua cái này cái lẩu liền phải một đống người ngồi ở cùng nhau ăn mới có ý tứ thật ăn được hạ phi lại là cấp trong nồi hạ một ít đồ ăn cay đã quyển, cay năng miệng chính là lại là càng ăn càng muốn ăn càng ăn càng ăn không đủ ân chính là hiên ngọc cảnh cũng là không ngừng gật đầu đặc biệt là này lại ma lại cay ăn ở trong miệng Thật sự rất thơm, sẽ ăn người ra một thân hãn, này muốn ở mùa đông ăn, vây quanh như vậy một cái nồi, lại là ăn chút đổ mồ hôi đổ vỡ, thật là quá sảng khoái. Đỗ An Dung ở Diêm Lạc nghe trong chén tìm một cái chính mình thích ăn đồ ăn, nàng cũng là thỏa mãn than một tiếng, ân, chính là cái này hương vị, cùng hiện đại một chút cũng không kém. Mà nàng thích nhất chính là ở mùa đông, kêu lên mấy cái bạn tốt, đại gia cùng đi ăn lẩu. Chỉ là đến cuối cùng cũng chỉ có nàng một người, đại bộ phận đều là kết hôn sinh con, cũng chỉ có nàng người cô đơn một cái, không có người nhà, không có bạn trai. Mỗi lần muốn tìm cá nhân cùng nhau đi ra ngoài ăn cái cái lẩu, phiên điện thoại buồn rất dài thời gian, lại vẫn cứ là không biết muốn tìm ai. Làm sao vậy? Diêm lạc đối thượng nàng có chút thất thần hai mắt. Không có việc gì đồ ăn rung lắc đầu, tới, ăn, tiếp tục ăn nàng lại là cấp trong nồi thêm đồ ăn. Đồ ăn còn có rất nhiều, đều là quốc cứu trong phủ mặt nhà ấm trường ra tới, đủ loại lục đồ ăn, còn có khoai tây phiến, ngó sen phiến, dưa chuột phiến cũng có, tuy rằng nói, đồ ăn dung cũng không có cảm giác này, dưa chuột đặt ở này cái lẩu bên trong có cái gì ăn ngon, bất quá, rất hút du, còn có thể thiếu chút nhiệt lượng. Hiên ngọc cảnh đều là ăn miệng rừng không được tới, hắn còn như là hài tử giống nhau, cùng hạ Việt đoạt lên. Ăn ngon thật hiên ngọc cảnh cảm giác đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Hắn còn trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Ăn ngon liền ăn nhiều một ít đồ ăn dung hiện tại cũng không nghĩ cái khác, ăn no liền hảo. Các ngươi cảm giác, này cái lẩu sẽ kiếm bạc sao. Nàng buông xuống chiếc đũa. những lời này chính là nàng hiện tại muốn nhất hỏi. Tuy rằng nói nàng là tin tưởng mười phần, nhưng là cổ đại người vị khẩu là thế nào, nàng có chút sờ không được cái gọi là trọng khẩu khó điều nàng liền sợ này vạn nhất không hợp cổ đại người vị khẩu làm sao bây giờ nàng bạc còn không phải là đánh gáo múc nước sao khi đó nàng còn không đem chính mình cấp tức chết hiên ngọc cảnh vươn ngón tay cái khẳng định kiếm hạ phi cũng là khó được gật đầu kiếm hạ việt thỉnh thoảng cho chính mình trong miệng tắc kiếm kiếm nhất định phải kiếm đỗ an dung lại là chuyển hướng diêm lạc diêm lạc gan ùi xoa trên mặt nàng mảnh vụn yên tâm Nhất định sẽ kiếm. Vậy là tốt rồi đồ an dung chụp một chút chính mình ngực. Chỉ cần có thể kiếm liền hảo. Đến lúc đó chúng ta kiếm nhiều hơn bạc. Đem Khánh Vương kia chỉ đáng chết lao vương bắt cấp đá chết. Thật là quá mức. Ta liền khai cái tiệm lẩu đều phải lén lút. Là lén lút. Bất quá hảo liền hảo tại. Khánh Vương tựa hồ hiện tại không có không quan khác. Không biết ở lộng cái gì. Nói cách khác. Hắn có tâm muốn tra. Cũng có thể tra được. Cuối cùng kia không chỉ có là một con lao vương bác đồng thời cũng là một con cáo giả nếu không sợ là tiệm lẩu khai cũng sẽ không quá dễ dàng nghe đỗ an dung oán giận hiên ngọc cảnh lại là ăn một miệng chua xót thực xin lỗi mợ đều là hắn không tốt nếu không phải vì hắn hắn cứu cứu liền sẽ không như vậy vất vả mợ cũng sẽ không như vậy tiểu tâm cẩn thận ngay cả hiện tại an trạch ca ca liền thân cũng là không dám cưới liền sợ rút dây lại động rừng đến lúc đó làm khánh vương chó cùng dứt dậu làm ra chuyện gì tới Đỗ An Dung đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng có chút ghen tuông, đem lớn như vậy thiên hạ đè ở một cái hài tử trên người, như vậy đối hắn mà nói có phải hay không quá trầm trọng một ít? Thật sự chỉ là một cái hài tử. a nàng vươn tay chụp một chút hiên ngọc cảnh bả vai, cảnh nhi đừng sợ, cũng đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đánh bại cái kia vương bát khánh vương. Chờ chúng ta tiệm lẩu khai trương, kiếm bạc, mợ đều cho ngươi xung quốc hố, được không? Mợ về sau sẽ nhiều kiếm bạc. Làm chúng ta nằm dụ, biến thành một cái giàu có quốc gia nàng hào khí muôn và nói, liền kém trụ chính mình ngược đi bảo đảm. Cảm ơn mợ hiên ngọc cảnh thanh âm ngạnh một chút, tuy rằng rất khổ sở, chính là hắn lại sớm đã không khóc. Hắn là vua của một nước, tại rất sớm trước kia, cứu cứu liền đã nói với hắn, hắn không thể có nước mắt, cũng không thể có huyết, hắn là một cái đế vương, hắn phải vì này thiên hạ thương sinh phụ khởi trách nhiệm, gánh khởi gánh nặng. Đây là hắn sinh ra tới nhất định phải lương beo đổ vợ. Thật lâu, thật lâu, hắn chưa từng như vậy thất thố. Không cần không cần, thôn An Dung bài tay, hẳn là, bất quá, nếu muốn nói tạ, đô An Dung nghĩ nghĩ, kỳ thật lời này đã nghẹn ở hắn trong lòng rất dài rất dài thời gian. Nàng không biết muốn hay không nói, có thể nói hay không nói, nói có thể hay không phạm vào kiến kỵ, có thể hay không chọc đường bá không vui. Tính, vẫn là muốn nói. Cảnh nhi.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 Mợ tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện, ngươi phải hảo hảo suy xét một chút. Nàng ngồi ngay ngắn, nghiêm trang nói. Mợ nói đi, cảnh nhi nghe hiên ngọc cảnh thả trong tay chết búa, đã ở nghiêm túc nghe đồ an dung dạy dỗ. Nay một đêm ánh trăng thực mỹ, nguyện nương không biết khi nào trốn vào đám mây bên trong, nhưng là, màn trời trung lại vẫn tinh tinh điểm điểm, ngày mai ứng sẽ là một cái hảo thời tiết. Ngày thứ hai quả nhiên là trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng đỗ an dung sáng sớm liền chạy vào tiệm lẩu bên trong liền thấy bên trong trang hoàng đã cơ bản hoàn thành cũng chỉ kém cuối cùng quét tức cùng tu chỉnh cái bàn cái gì đều là bảy biện thực chỉnh tể đơn giản lại là thập phần hào phóng đúng là nàng muốn cảm giác mà bọn họ đưa tới tiểu nhị cũng không giống bình thường tiểu nhị bị thứ năm tú cuối cùng là hôn đúc ra một ít khí chất ra tới chờ đến trong ngoài đều là quét tức lúc sau liền phải khai trương nàng chạy tới chạy lui vội một ngày cũng là mệt mỏi một ngày, lại là không biết chính mình đến tuột cùng vội một ít cái gì, dù sao vẫn luôn là thấy nàng ở vội, lại là kỳ quái không có làm thành chuyện gì. Khởi cái cái gì cái tên đâu? Nàng ngồi ở trước bàn, trên bàn có một trường giấy, mặt trên là nàng cẩu bò bò tự, này dẫn động đều là nàng cấp tiệm lẩu khởi cái tên, muốn văng rội, muốn hảo nhớ, tựa như nhà bọn họ du giống nhau, ngân long cá, đến độc nhất vô nhị mới thành. Như vậy nhà bọn họ tiệm lầu cũng muốn một cái tốt cái tên mới được. Nàng lại là viết mấy cái, cuối cùng tuyển ra mấy cái buổi tối trở về làm Diêm Lạc tới tuyển. Diêm Lạc trở về lúc sau, liền thấy đỗ An Dung khó được luyện khởi viết chữ. Hắn đi qua, sợ là có thể nhận ra tới đỗ An Dung chiêu thức ấy tự, cũng cũng chỉ có hắn một người. Đây là người nào, hắn ngồi xuống, thuận tay lấy quá nhìn lên. Tam vị chân hỏa, hỏa một phen, sàng gì là minh dương thiên hạ rực rỡ đỗ an dung dùng một bàn tay căng chính mình đầu nàng ném đau nhức tay viết chữ thật là quá phí thủ đoạn tay nàng đều là đau diêm lạc nắm lấy cổ tay của nàng thế nàng xoa nhẹ lên cũng khó trách đỗ an dung không thích luyện tự nàng tư chấp trước sau là không đúng cho nên chỉ cần viết nhiều liền sẽ thủ đoạn đau cũng không biết nàng đây là từ nơi nào học được khoái tư thế vẫn luôn sửa bất quá tới đỗ an dung cảm giác thủ đoạn thoải mái nhiều Cái này nàng chỉ một chút chính mình viết ra tới chữ to, ta khởi tiệm lẩu cái tên, ngươi cảm giác cái nào hảo, dễ dàng đọc thuộc lòng lại là làm người khó quên. Diêm lạc lại lần nữa từng cái nhìn lên, này mấy cái cái tên đều là rất quái, tuy rằng không có chỉ tên nói là tiệm lẩu, lại đều là có như vậy một ít ý tứ ở. Cái này đi hắn chỉ trong đó một cái, rực rỡ, ba tánh đều hẳn là thích, cũng là thông tục hảo niệm. ân ta cũng là cảm giác cái này hảo đỗ an dung đứng lên bỏ tới rồi diêm lạc trên vai chính mình đều là lười động muốn tìm ai viết đâu đỗ an dung lại muốn bắt đầu phiền tên này tử là khởi hảo hiện tại liền phải tìm một cái viết chữ tốt cũng có danh tiếng nàng chính là thập phần có tự biết nổi danh nàng kia tay tự tuyệt đối lấy không ra đi nếu là thật treo lên đều có thể đủ đem quỷ cấp bước điên rồi ngay cả tiểu nhuận nhi tự đều phải viết so nàng thuận mắt nhiều cho nên, nàng là sẽ không đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, tuy rằng nói, nàng là rất muốn cho người khác nhìn xem nàng bản vẽ đẹp. Diêm lạc đỡ tốt nàng thân mình, tránh cho nàng chính mình đem chính mình cấp ngã xuống đi, nhắc nhở nói, ngươi quên mất, con mẹ ngươi hiện tại tướng công, chính là chúng ta nam dụ nổi danh văn nhân tới. Đúng vậy đồ an dung đôi mắt đống nhiên sáng ngời, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, vẫn là không cần bạc đại văn nhân ta một hồi khiến cho người qua đi làm phương thúc cho ta viết cái này bốn chữ lại là bồi hảo hảo ngươi cũng nhớ tìm ngươi đồng liêu lại đây cổ động a đỗ an dung đem khai trương sự tình đều cấp nghị kỹ rồi đương nhiên cũng đến tìm tương lai đại tẩu lao cha hỗ trợ mới được hảo diêm lạc đáp ứng sau đó cúi đầu cầm lấy đỗ an dung viết những cái đó tự xoa thành một đoàn ném vào một bên giấy sọt bên trong ngươi tự đừng làm người khác thấy được minh bạch sao đỗ dung bẹp một chút miệng thật sự như vậy khó có thể đập vào mắt sao chính ngươi nói đi diêm lạc hỏi lại với nàng có phải hay không nàng chính mình không biết sao đỗ an dung đem chính mình mặt chôn ở diêm lạc trên vai nàng biết nàng biết thức xấu được rồi đi mà nàng thật sự là bị đả kích đã chết này cũng không thể quái nàng nàng dùng mau ba mươi năm bút máy bút bi muốn làm nàng ở mấy năm chi gian sửa trở về tựa hồ là thực không có khả năng sự tình Nếu không như thế nào đều nói thói quen khó sửa, nếu không như thế nào đều nói đây là thói quen. Bên ngoài dương quang đến là ấm áp sáng ngời, đồ an dung meo lại một đôi mắt, môi đỏ cũng là đi theo tươi đẹp cong lên. Muốn bắt đầu rồi, cổ đại người, hảo hảo tiếp chiêu sao, xem nàng như thế nào đem khai khởi một nhà độc nhất vô nhị tiệm lầu. Mà gần nhất trong kinh thành mặt, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một mảnh lại một mảnh giấy, trên giấy có đồ có chữ viết. Cũng không biết là ai phí nhiều như vậy đại khí lực, ở kinh thành các đại đầu hẻm đều là ném lên. Ngay cả trên tường cũng là cũng dán nơi nơi đều là. Nghe nói, thành bắc kia một nhà cơ hồ đều là không có khách nhân tiểu lầu tân khai, hơn nữa bán còn không phải giống nhau đồ vật, là một loại kêu cái lầu tân ngoạn ý, cũng là này thiên hạ độc nhất vô nhị mỹ vị, nghe nói dùng liêu chú ý, đồ ăn phẩm cũng là thập phần phong phú. Thậm chí còn có thể ăn đến vu trang những cái đó tinh phẩm đồ ăn, mà nhà này cái lẩu đồ ăn, đều là bởi vì trang tự mình cung ứng, giá cũng không phải quá quý, chính yếu sự, còn có thể thấy được mộ liêu sinh sôi bản vẽ đẹp. Nghe nói, nhà này hỏa đủ trong tiệm chiêu bài chính là mộ liêu tiên sinh thân thủ viết, chỉ bằng mấy chữ này là mộ liêu tiên sinh tự tay viết sở thư, đều sẽ có một số lớn người mộ danh mà đến, huống chi. Này một nhà kỳ quái kêu tiệm lẩu còn hứa hẹn, ngày đầu tiên buôn bán, cho nên hết thẻ tiêu phí đều giảm giá 50%, cũng chính là một nửa giới, còn có thể làm cái gì thẻ hội viên, nói là chỉ cần ở kia một ngày làm thẻ hội viên, về sau liền có thể có cửa hàng này khách quý cấp đúng vậy đãi ngộ. Chẳng những có thể tiện nghi rất nhiều tiền, còn có thể tham gia chịu cái gì thưởng, mà phần thưởng không đồng nhất, có thể là này cái lẩu một tháng miễn phí ăn trụ cũng có thể là mộ liêu tiên sinh một bức bản vẽ đẹp có lẽ cũng có thể là vu trang cung cấp tinh phẩm rau dưa này một tháng miễn phí an trụ còn có mộ liêu tiên sinh bản vẽ đẹp đều là đủ hút người liền tính là vì vu trang đồ an phẩm còn có ngân long cá kia cũng đều là giống nhau ba cánh mua không được đồ vật huống chi mặt trên còn có định giá không lừa già dối trẻ đánh giảm năm mươi phần trăm nói cũng không xem như quá quý liền tính này không đánh gãy Người bình thường ra cũng là có thể ăn nổi, hơn nữa vẫn là ăn vu trang những cái đó tinh phẩm đồ ăn, này đó tinh phẩm đồ ăn nếu là ở cái khác tiểu lầu bên trong ăn, khá vậy phải tốn không ít tiền bạc. ấn, lại ấn, đồ ăn dung thật là buông tha tiền vốn, nàng chuyên môn tìm người ấn truyền đơn, lúc này truyền đơn chính là thật đủ quý, tuy rằng nói đã có in chữ rồi, chính là muốn ấn ra nàng muốn đổ vào tới, cũng là muốn phi không ít thần, đương nhiên này giá cũng sẽ càng quý, vẫn là quý thái quá. nàng muốn toàn kinh thành người đều biết, nàng tiệm lẩu muốn khai trường, đem nàng có thể sử dụng đều là dùng, ngay cả phương phu tử đều là dùng tới. phương phu tử đến là cũng hào phóng, bản vẽ đẹp nhậm đồ an dung tùy tiện muốn. đương nhiên, đồ an dung cũng là cho phương phu tử chỗ tốt, tỷ như này mỗi tháng thu hoạch năm phần trăm, chính là ở hắn nơi đó, mà cái khác, đồ an dung tạm thời không có tưởng, bởi vì quốc khố vũ trụ. Nàng đến trước đem quốc khố cấp điển bao lại nói, chỉ là cái này quốc khố thật sự giống như là một cái động không đáy giống nhau, như thế nào điển cũng sẽ không no, mà có thể giải quyết quốc khố vấn đề căn bản phương pháp, không. Phải cấp quốc khố từ ăn bạc, mà là ba tánh trong tay đến có bạc, nói cách khác, chính là muốn mưa thuận gió hòa, phải có tốt thu hoạch mới được. Nàng nghĩ tới, chờ đến cái kia vương Bắc khánh vương bị giải quyết hiểu rõ lúc sau, nàng liền sẽ hảo hảo thăm viếng một chút các nơi. Muốn tra một chút này các nơi thổ chất như thế nào, sau đó nhập ra tùy tục. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng phán đoán cũng là thích hợp nói, như vậy, không ra mấy năm trong vòng, toàn bộ nam dụ hẳn là sẽ một chút một chút hảo lên. Nàng cũng muốn thử dùng chính mình không nhiều lắm chi thức, hơn nữa Linh tuyển Thủy, xem có thể hay không đào tạo ra tạp giao lúa nước tới. Cái này có chút khó, cũng là không biết có thể hay không thành công, bất quá nàng lại là có loại này ý tưởng. Luyến Tiết hài tử, bộ không đến lang, những lời này quả nhiên là nói đúng, đồ an dung thực minh bạch, giai đoạn trước tuyên truyền rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, nàng này hoa bó lớn bạc đi ra ngoài, tự nhiên thu hoạch cũng sẽ rất nhiều, mỗi ngày đều có mộ danh mà đến ở tiệm lẩu cửa đứng, bồi hồi, hiện tại đều là chờ không kịp này cửa hàng khai trương. Nói như thế tốt, nếu không ăn một lần, có phải hay không liền có chút thật xin lỗi chính mình, mà một ít giàu có nhân ra sớm cũng đã định hảo vị trí tiệm lẩu còn không có khai trương đâu, vị trí đều là đã định rồi không sai biệt lắm, cũng đã kiếm lời không ít bạc. Ngày này khai trương, Vũ Long Vũ sư đều có toàn bộ một cái trường phố, mà không ít triều đình quan viên cũng là tới. Di, thừa tướng đại nhân, ngươi cũng tới. Một người quan viên rất xa liền phát hiện tần thừa tướng. Tần thừa tướng ha hả biết lên, hắn vũ khởi chính mình dâu, này bên ngoài truyền phong phong hòa viêm, không tới có thể thành sao? Đúng vậy, tên này quan viên cũng là thở dài, ta phu nhân một hai phải lại đây ăn không thể, nói đúng không thiếu tỷ muội này sáng sớm chính là lại đây, nói thật, ta cũng là cảm giác có chút sàm, tuy rằng nói, còn không biết này cái lẩu rốt cuộc ra sao loại đồ vợ, nhưng là, có thể ăn đến vu trang đồ ăn, có thể thấy được mộ Liễu tiên sinh bản vẽ đẹp, cũng đều là đáng giá. Đó là tần thừa tướng cười mắt nội qua một màn ánh sáng nhạn, lại là không có người có thể bắt giữ đến. Mọi người đều là đem toàn bộ tiểu lầu vây muốn chật như nêm cối, không ít người đều ở xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị hướng bên trong tế. Đường trước cửa treo kia một khối vải đỏ xốc lên là lúc, liền thấy bốn cái dòng bay phượng múa chữ to xuất hiện ở mọi người trước mặt, rực rỡ, tên này tử quả nhiên là khởi hảo, khởi văn rội, đồng thời cũng là đơn giản đại khí. Mà xuống phương người cũng đều là bắt đầu nhỏ rộng nhận luận lên. xác thật là mộ liêu tiên sinh chữ viết, sẽ không sai. Đúng vậy, đúng là hắn viết, ta may mắn gặp qua một lần, đến nay đều là khó quên, mộ liêu tiên sinh tự như cũ như vậy có phong có cốt, tựa hồ cùng qua đi bất đồng, bất quá lại là càng thêm nước chảy mây trôi, làm người hâm mộ à. Đúng vậy, bọn họ này còn ở bình mộ liêu tiên sinh tự, lại là kém một ít bị những người khác đều mau cấp tệ đến một bên đi, liền thấy đám người đã hướng nhà này tân khai tiệm lẩu dũng đi vào, cơ hồ đều như là điên rồi giống nhau. Này hình chữ dung một chút cũng không quá đáng, nếu không phải cửa còn có không ít người ở duy trì trật tự, sợ đều là muốn tệ phá môn đi. Những cái đó trước định hảo vị, hiện tại cuối cùng là cười, bọn họ nhóm đầu tiên tiến vào, này tiến vào liền cảm giác cùng nhà khác tiểu lầu hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là sạch sẽ, còn nữa bên trong bài trí tuy rằng đơn giản, chính là hoàn toàn có thể xem ra tới, là đừng giao ý kiến, trên cửa sổ mặt đều là hạt giống một loại màu xanh lục thực vật ngay cả bên trong cũng là có thể tùy ý có thể thấy được một ít hoa hoa thảo thảo. Cái bàn đều là thuần mục chế thành, mai rũ thập phần bóng loáng, cái bàn trung gian co không gian, mỗi một cái mặt trên đều là thả bếp lò, bên ngoài hiện tại đều nhưng nói là lãnh, chính là tiến nơi này, lại là có một loại đầu mùa xuân ôn thích cảm. Hoàng nền quang lâm khách nhân vừa thấy tới, cửa tuổi trẻ nam nữ đều là cười nói, mỗi người cười cơ hồ đều là tương đồng, lộ ra tám cái răng lại là không có cảm giác khó coi, chỉ cảm thấy thoải mái, thực thân thiết, mà bọn họ trên người xuyên cũng đều là thống nhất quần áo, nam chính là thiên lam sắc cân vạt trương bảo, nữ còn lại là thiên lam sắc đan áo dài hơn váy, trên tóc cũng đúng vậy tẩy thập phần sạch sẽ, dùng một khối khăn bao lên. mà này đó tiểu nhị đã mỗi người vào vị trí của mình, đi phục vụ mỗi một bàn khách nhân, xin hỏi muốn ăn nguyên lương nổi, vẫn là tam tiên cay giác một người tiểu nhị đi tới tần thừa tướng này một bản lễ phép hỏi lên đều là thứ gì này đó khách nhân căn bản liền nghe không rõ cái gì cái gì tới tần thừa tướng vô về chính mình dâu nói nói đều là bộ dáng gì tốt tiểu nhị lại mặt mang tươi cười nói trật tự rõ ràng nói chuyện cũng chỉnh tự rõ ràng Huyên ương nổi chính là một nửa không cay một nửa cay tam tiên chính là không cay mà cay rất vị chính là toàn cay ớt cay là vu trang tự mình xứng đưa, nếu khách nhân ăn qua nói, sẽ biết hương vị, ta để cử khách nhân tuyển nguyên ương nổi, như vậy đã có thể ăn đến tay, cũng có thể ăn không đến không tay một, hai loại hương vị đều là thí hạ, liền biết chính mình thích cái nào. Hảo Tần Thừa Tướng gật đầu, liền cái này đi, chúng ta cũng tới nếm một chút, này này cái lẩu hương vị rốt cuộc như thế nào. Hán một ngữ đó là định ra nổi, cái khác đại nhân tự nhiên là không có gì vấn đề mà từng ngụ nổi đã bị bưng đi lên những cái đó đã sớm biết ớt cay hương vị người không cần phải nói đều là điểm cay rất nổi có còn lại là nghĩ hương vị hẳn là đạm một ít tới cho nên chỉ là điểm một nổi tam tiên đại bộ phận người đều là cùng tần thừa tướng này bàn giống nhau điểm lên hương nổi trung dung một ít lựa chọn mặt cũng rộng không biết là nào một bản hỏa đã điểm thượng nay mùi hương đều sơn kinh phiêu ở cơ hồ mỗi một vị khách nhân trước mặt Thật là hương không ít người đều là ở nuốt nước miếng, mà bên ngoài những cái đó còn đang đợi vị, thật là hận không thể chính mình hiện tại liền ngồi ở cái bàn nơi đó. Sau đó không lâu, một người ăn mặc thập phần sạch sẽ tiểu nhị bưng một cái nồi đã đi tới, nồi như là có âm dương cá hình dạng, một bên bên trong là đỏ tươi ớt cay cùng hoa tiêu, mà một bên mà là ngao trắng bệnh thuần canh xương hầm. Tiểu nhị điểm bếp lò bên trong hỏa, đem nồi đặt ở mặt trên. Đem bếp lò phía dưới hai cái cái nắp mở ra, tự nhiên, này hỏa cũng liền lớn, nếu là một hồi khai, lại là đem đắp lên đắp lên, dùng này tới điều tiết hỏa lực lớn nhỏ. Lại một người tiểu nhị đã đi tới, đem khay chấm liêu chén nhất nhất đặt ở các vị khách nhân trước mặt, còn hữu dụng giấy bao tốt chiếc búa, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ vệ sinh, mà không giống như là cái khác tiệm ăn bên trong, chiếc búa đều là đặt ở ống trúc bên trong, muốn chính mình lấy là được. Chờ mỗi người trước mặt đều là thả một đôi chiếc đũa lúc sau, tiểu nhị lại là lấy ra một cái thực đơn. Chúng ta hôm nay sở hữu đồ ăn phẩm đều là giảm giá 50%, mỗi một đạo này đồ ăn đều có định giá, khách nhân muốn ăn cái gì có thể tùy tiện điểm. Nói, hắn liền đem thực đơn đưa cho một bên mỗ vị đại nhân, mà vị đại nhân này còn lại là cho bọn hắn này bản quan chức lớn nhất Tần Thừa Tướng, Tần Thừa Tướng một tay phiên thực đơn. Liền thấy mặt trên thải định giá đều không phải quá cao, giống nhau nhân ra đều có thể ăn nổi, vấn đề chính là ăn nhiều ít vấn đề, hắn đầu tiên là điểm vài món thức ăn, chờ đến không đủ lại nói. Thức mau, bọn họ bên này đồ ăn cũng đã thượng tề, mâm đều là tẩy thiết sạch sẽ bạch sứ bàn, đồ ăn bày biện thập phần chính tề, thậm chí có chút còn bãi tựa như hoa giống nhau, thật sự làm người đều là có chút luyến tiết xuống tay, đứng ở một bên tiểu nhị, kiên nhận cho bọn hắn rằng giải. Này đồ ăn muốn bỏ vào đi bao lâu, bao lâu mới có thể vớt ra tới, sau đó như thế nào ăn. Kỳ thật cái này một chút cũng không khó, ăn ai còn sẽ không, chính mình ngẫm lại cũng sẽ biết, ăn là người bản năng, nào có không thể sẽ không ăn đạo lý. Tần thưa tướng cũng là lần đầu tiên ăn lẩu, này đệ nhất khẩu đi xuống, hắn kém chút đem chính mình đầu lưỡi đều là cho cán, bởi vì này thật sự là ăn quá ngon, hơn nữa càng ăn liền càng muốn ăn, càng ăn càng thích ăn. Lại nói cái khác nhưng cái đó đại nhân, cũng là không sai biệt lắm, một đám đều là vùi đầu khổ ăn, liền sợ này vừa nói lời nói ăn chính là thiếu. Mà ở một cái phòng trong vòng, đồ an dung diêm lạc còn có hạ Việt hạ phi huynh đệ, cùng với vu tố nương, phương phu tử, với an trạch ngồi ở một trường trước bàn, vài người cũng là ở ăn cái lẩu, cái lẩu nước cốt là đồ an dung xứng tốt phương thuốc, một ít gia vị ác không thể thiếu chỉ có vu trang mới có. Đương nhiên còn có riêng lạc chuyên môn cấp bên trong thêm đi vào, mấy vị thanh nhiệt thảo cúc, cho nên lại ăn, cũng sẽ không thượng hỏa, hơn nữa hương vị cũng là càng thêm thơm nồng một ít, liền. Này đó nước cốt, đồ an dung đều đã hao hết không ít tâm, riêng là xào này đó liêu, vài người đã xào một nửa tháng thời gian, có rất nhiều lần còn thất bại, phí không ít bạc, bất quá cuối cùng xem như công phu không phụ lòng người, hiện tại xào ra tới nước cốt thập phần thành công. Nhìn hạ bên ngoài những cái đó khách nhân ăn tương sẽ biết. Bên trong khách nhân ăn không ngừng, bên ngoài những cái đó khách nhân tưởng tiến rồi lại là vào không được, cũng chỉ có thể chịu đựng bụng tiếng kêu, thỉnh thoảng nghe bên trong truyền đến từng trận mùi hương, thận không thể chui vào đi được, nhưng là bên trong người không ra, bên ngoài người chết sống cũng là vào không được, thật vất vả có một bàn ăn rượu đủ cơm no ra tới, bên ngoài người tựa như cấp điên rồi giống nhau, chỉ là đáng tiếc này không phải tưởng tiến là có thể đi vào, môi trên, tay đều có một cái dây số, là ấn hào nhập ngồi, mặc kệ thân phận, mặc kệ quan chức, cũng bất luận tài phú, đối xử bình đẳng. Tần thừa tướng này một bàn cũng là ăn cái rượu đủ cơm no, mà tần thừa tướng nghĩ, ngày mai cũng mang phu nhân cùng nữ nhi lại đây nếm hạ, tuy rằng nói, nhà bọn họ này không có ăn ít quá mức trang đồ ăn, chính là như vậy ăn pháp, thật đúng là lần đầu tiên hắn như thế nào ăn có đều là có chút cảm giác nghiện nay kết qua trướng, tổng cộng là hơn ba mươi lượng bạc giảm giá năm mươi phần trăm xuống dưới cũng bất quá giả mười lăm hai tả hưu so với bên ngoài những cái đó đại tiểu lâu một đốn động bất động liền mấy trăm lượng giá cả tới so nơi này xác thật là quá tiện nghi dược dỡ trưởng quay, là một nữ nhân một cái xem bộ dáng liền biết là khôn khéo nữ nhân tuổi tác cũng không lớn cũng bất quá chính là hai mươi tả hưu tuổi tác Nhưng là lời nói lộ cử chỉ chi gian toàn là lanh lẹ cùng khôn khéo, ngay cả giống nhau nam tử đều là so bất quá nàng kia phân khí lượng. Nàng vừa rồi là hướng một vị khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ ra một chương thẻ hội viên, nói thật, này miệng thật sự là quá có thể nói, tuy rằng không đến mức đem chết nói sống, đem sinh nói thành thủ, bạch cấp nói thành hắc nhưng là, lại sẽ làm nhân tâm động, làm thẻ hội viên chỗ tốt, lại nói tiếp, kia nhưng chính là nhiều. Chẳng những hưởng thụ rực rỡ đánh gây hoạt động, mỗi lần tới cảng sẽ có miễn phí đồ ăn phòng đưa, mỗi tháng mặt cũng có thể được đến rút thăm chúng thưởng tư cách, có hiện bạc, có miễn phí cái lẩu, còn có mộ liêu tiên sinh tự tay viết để bản vẽ đẹp đưa tiễn, ăn ngon không quý, lại là như vậy hấp dẫn người, đừng nói người khác, chính là tần thừa tướng chính mình cũng là kém một ít làm một trường, cuối cùng, hắn mới là nhớ tới chính mình vốn dĩ liền có một trường vẫn là hắn cái kia tương lai con rể đưa hắn xem hắn này một kích động đem cái gì đều cấp quyến mất thứ năm tú tiễn đi một đám khách nhân trong tay bản tính vẫn là ở đánh hôm nay mới là ngày đầu tiên khai trường chính là đã kiếm lời một cái mãn đường màu a mà nhất kiếm chính là thẻ hội viên này một chương tạp một trăm lượng bạc mười chương chính là một ngàn lượng một trăm chương chính là một vạn bính nàng thật không biết đỗ an dung là từ đâu nghĩ ra được biện pháp Như thế nào thật là ùn ùn không rất đâu, mà lợi hại nhất chính là, người khác còn đều là nguyện ý chịu thua. Nay không ra một ngày công phu, từ nàng trong tay đều đã bán ra 100 nhiều chương, hơn nữa bên ngoài còn có như vậy nhiều xếp hàng người ở, ít nhất cũng còn có thể đủ lại là bán ra 100 chương tả hưu, lại là hơn nữa bọn họ bình thường khách nhân cái lẩu thu vào, nàng có loại cảm giác, ngày này có thể kiếm được 5 vạn lượng bạc tả hưu. 5 vạn lượng A Đây là cỡ nào đại một số tự. Thứ năm tú thật là không dám suy nghĩ, nhiều như vậy bạc, liền tính là đôi ở một phòng, cũng đều là sắp chất đầy. Đương nhiên ngày này thật sự là đủ đội, nhưng cái đó thứ năm tú chuyên môn huấn luyện ra tiểu nhị, mỗi người đều là mệt eo đau bối đau, nhưng là, lại đều là thật cao hứng, bởi vì sinh ý hảo, trưởng quay lên tiếng, phải cho người khác nhóm một người một lượng bạc tử tiền thưởng Này một lượng bạc tử có thể làm rất nhiều sự. Nếu là ăn mặc cần kiệm một ít, đều có thể đủ cả gia đình, ăn thượng hơn 2 tháng còn có thừa. Khi bọn hắn bắt được thật thật đại đại bạc thời điểm, cơ hồ mỗi người đều là đỏ hốc mắt. Hảo thứ 5 tú vật một chút tay, đều đừng như vậy, đem quần áo thay đổi ngày mai lại đây, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, chúng ta rực rỡ là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng là nhất định là cho ta nhớ kỹ, không thể bởi vì khách nhân nhiều, liền cho ta chậm trễ bất luận cái gì một vị đặc biệt phải chú ý các ngươi lễ phép còn có quần áo không được cho ta làm dơ quần áo tóc cũng muốn cần tẩy bao hảo khách nhân lại đây ăn chính là sạch sẽ ăn chính là yên tâm cũng là các ngươi lễ phép cùng phục vụ nếu ai dám cho ta quên một chút lập tức liền cút cho ta trở về nàng này nói chuyện thực trọng cũng thập phân đánh đá nếu không còn như thế nào quản như vậy mấy chục hào người nàng sẽ đem này mấy chục hào người cấp trị phục gián ăn dán không dám cho nàng ở xử cái quỷ gì tâm nhãn. Này đó tiểu nhị mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, đem thứ năm tú lời nói đều là cho chặt chẽ nhớ xuống dưới, tốt như vậy công tác, muốn tiến vào người chính là nhiều, này kinh thành có bao nhiêu người, này thiên hạ có bao nhiêu người, hiện tại ăn không được cơm lại có bao nhiêu người. Một ngày có thể bắt được một lượng bạc tử, chính là bao nhiêu người nằm mơ đều là không thể tưởng được chuyện tốt. Bọn họ vội vàng thay đổi quần áo. Đem dơ quần áo cũng muốn mang về giặt sạch, ngày mai lại là sáng sớm lại đây bắt đầu làm việc. Chờ đến nơi đây có chỉ có thứ năm tú một người khi, nàng đặt mông ngồi ở ghế trên. Nhị tiểu thư, như vậy mệnh, ngươi cần phải cho ta nhiều phát một ít bạc ga. kia đương nhiên độ an dung từ cùng một gian phòng nhỏ nội đi ra, trong tay còn ở cầm điểm tâm an. Thứ năm tú này thật sự là chịu không nổi, nàng đều là nghe thấy một ngày cái lẩu vị, tuy rằng nói là ăn ngon, là hương. Chính là như vậy nghe đi xuống, nàng cũng muốn phun ra, mà nàng gương mặt này cũng muốn bị cười chịu. Chính là đô an dung đến hảo, hiện tại còn có thể ăn, còn có thể ăn hạ. Cô ra, ngươi có thể để cho nàng không hề ăn sao. Hôm nay thiên ăn thứ 5 tú đem tay đặt ở chính mình trên đầu, ai, nàng này đầu cũng thật đủ đau. Mà lúc này, một người bạch tí xuất sắc cũng là từ bên trong thẳng ra tới, tất nhiên là có một khổ rất là thanh đạm chúc mùi hương đến là làm nơi này không khí tươi mát không ít tới mà hắn trong tay còn cầm một bao điểm tâm hắn tay không còn đồ an dung đã đem điểm tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực điểm tâm đương nhiên muốn ăn ta nhưng không có ăn no cái lẩu là ăn ngon chính là cuối cùng là đồ ăn lúc ấy cảm giác ăn no chính là kéo lúc sau liền cảm giác bụng hào đói ta thiên thứ năm tú kém chút dùng đầu đi đâm cái bàn nói như vậy cũng là từ một cái cô nương trong miệng nói ra sao hơn nữa Nàng này còn ở ăn đâu, những cái đó dơ bẩn việc, nàng như thế nào có thể nói xuất khẩu. Đỗ An Dung Diêm Lạc thanh âm hơi hơi lạnh. Đỗ An Dung phun ra hạ đầu lưỡi. hảo, nàng biết sai rồi, nói không nên lời nói, nàng vội vàng ôm lấy Diêm Lạc cánh tay. Diêm Lạc, chúng ta thanh toán bật đi, nhìn xem kiếm lời nhiều ít. Diêm Lạc meo lại hai trong mắt, này vốn đang là muốn nói Đỗ An Dung vài câu, kết quả thấy nàng cười vẻ mặt đáng yêu bộ dáng. Hắn chỉ có thể đem tay đặt ở nàng trên mặt, dùng sức một méo. Lại là có lần sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biết rồi Đỗ An Dung cười thật đúng là thật thực, Diêm Lạc là phát hiện, bất quá cũng liền từ nàng. Buổi tối, Diêm Lạc rút đi một lần hoàng cung, hắn chỉ là mang theo hạ phi cùng hạ việt hai người, liền như vậy tay không mà đến, này trong cung chính là có thiếu Khánh Vương hai mắt, bọn họ nhất cử nhất động, nghĩ đến cũng đều là dừng ở Khánh Vương trong mắt. Cứu cứu Hiên Ngọc Cảnh vội vàng đón ra tới, như thế nào như vậy muộn. Diêm Lạc nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút chính mình giữa mày, mới là vội xong, liền tới đây. Hắn chụp một chút Nguyên Bảo đầu. Nguyên Bảo, đi ra ngoài nhìn điểm, một hồi cho ngươi một con gà nướng ăn. Nguyên Bảo đứng lên, ở Hoàng Cung đến là bị dưỡng phì không ít, một đôi thịt móng nuốt đều có thể đem người cấp chụp đã chết. Diêm Lạc từ chính mình tay háo nội lấy ra một thứ đặt ở Hiên Ngọc Cảnh trước mặt, cầm. Hiên ngọc cảnh kỳ quái nhận lấy, đây là vừa lật khai, thật đúng là khiếp sợ. Tam và lượng, như thế nào nhiều như vậy, cứu cứu, đây là nơi nào tới bà ca. Diêm lạc ngồi ở một bên trước bàn, chính mình cho chính mình chất một ly trà, trà có chút hơi lạnh, vị cũng là căng khổ, bất quá, hắn vẫn là một ngụm liền uống lên đi xuống. Ngươi mợ làm đưa tới cho ngươi, thực hiện bạc không có phương tiện, cho nên lấy ngân phiếu cho ngươi, nàng muốn cho ngươi an tâm một ít tránh cho buổi tối ngủ không yên. Hiên Ngọc cảnh cái mũi hơi hơi toan toan, nguyên lai, mợ nàng, đều đã biết. Đúng vậy, hắn vẫn luôn buổi tối ngủ không được, chính là bởi vì này huyện biến thế cục, có khi thậm chí đều là một đêm trận mắt đến thiên biến, ngần ấy năm tới, hắn cơ hồ chưa bao giờ ngủ quá một ngày hào giác. Nàng so với ta muốn hiểu biết ngươi diêm lạc hơi hơi nhẹ giật mình chính mình môi mỏng. Đây là hôm nay tiệm lẩu kiếm tới, tổng cộng gần 5 vạn hiện. Trừ bỏ buồn bạc ở ngoài, trong tiệm lưu lại một vạn dư hai làm quay vòng, tam vạn lượng ở ngươi nơi này, ngày mai khai phô lúc sau, hẳn là cũng có thể kiếm không ít. Cảnh nhi, ngươi là thật sự không có ngủ hảo quá sao. Hiên ngọc cảnh đem ngân phiếu nắm ở trong tay, hắn cười khổ một tiếng, không thể tưởng được chuyện này, thế nhưng bị hắn cái kia tính tình cổ quái mỡ cấp đã biết, hắn cho rằng này thật là không người biết hiểu. Cảnh nhi, Ngươi lại đây Diêm Lạc buông xuống trong tay chén trà, Tiêu Hiên Ngọc cảnh cái tên. Hiên Ngọc cảnh đi qua, lại một lần đem trong tay ngân phiếu nắm chặt. Diêm Lạc vươn tay, Hiên Ngọc cảnh ngồi xổm xuống thân mình, làm hắn đem tay đặt ở chính mình bả vai phía trên. "Thực xin lỗi, Cảnh Nhi, là cứu cứu sơ sót." Diêm Lạc lần đầu tiên như thế hận chính mình, hắn vẫn luôn là dạy dỗ Hiên Ngọc cảnh như thế nào đi làm một cái hảo hoàng đế, lại là quên mất quá nhiều gánh nặng, đối với hắn tới nói. Sợ là đã áp hắn đều phải xuyên không khí tới đi, hắn cũng là lần đầu tiên hỏi chính mình, có phải hay không, hắn làm có chút sai rồi. Cứu cứu, cảnh nhi thực tốt hiên ngọc cảnh đối Diêm là cười, cảnh nhi biết, nếu như không phải mấy năm nay cứu cứu vẫn luôn cố sức che chở cảnh nhi, khả năng hiện tại cảnh nhi đã sớm đã không còn nữa, cảnh nhi minh bạch chính mình muốn như thế nào làm dạng mới có thể sống sót, cũng biết cứu cứu vất vả, nếu như chúng ta không cường đại, chúng ta liền sẽ chết. Cho nên, Cảnh Nhi vẫn luôn đều không có sợ quá. Chỉ là, cứu cứu, Cảnh Nhi sợ nhất đó là quanh năm suốt tháng tới thu hoạch, hoặc là mô đầy đất phương thai họa. Lúc này, đương quốc khố vô bạc chi tiến, cứu cứu ngươi biết, Cảnh Nhi thật là đêm không thể ngủ, còn hảo mấy năm gần đây biên quan cũng không cái gì chiến sự. Nếu thật là muốn chiến sự khởi, Cảnh Nhi khả năng liền không phải có thể ngủ giấc sự. Diêm lạc nắm chặt hiên ngọc cảnh bả vai. Hắn Minh Bạch ngươi mợ nói bạc sự ngươi yên tâm mặc kệ thế nào nàng đều sẽ không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác không biết xấu hổ kiếm bạc cho ngươi nàng nói này đó bao ở trên người hán ngươi chỉ cần làm một cái hảo hoàng đế là được thiên hạ ba cánh đôi mắt đều là huyết lượng chỉ cần ngươi làm đối làm không thẹn với lương tâm thiên địa không thẹn với chính ngươi như vậy ngươi liền không có sai hiên ngọc cảnh phụt cười lên tiếng cứu cứu ngươi cưới một cái hảo kỳ quái mợ a phải không Diêm Lạc chọn một chút mi, là kỳ quái, có khi thật muốn bóp chết nàng Diêm Lạc nhớ tới Đô An Dung những cái đó làm nhân khí chết nói, thật sự hận đều kém bắt lại tấu nàng, càng ngày càng quá mức, kia nữ nhân. A Hiên Ngọc Cảnh đứng lên, vừa rồi những cái đó ngưng trọng không khí tựa hồ đều là biến mất, chỉ cần nhắc tới Đô An Dung, hết thể cũng đều là đi theo nhẹ nhàng lên, nếu Đô An Dung biết, chính mình còn có điều tiết không khí tác dụng không biết nàng đây là muốn khóc vẫn là muốn cười. hắn lại lần nữa ngồi xuống, cùng Diêm Lạc bắt đầu nói lên cái gì, mà bên ngoài, Nguyên Bảo đang ở gần một con thiêu gà, một đôi tỏa sáng hổ mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay, nó liền sẽ giống thượng một tiếng, nghĩ đến muốn dám thị nơi này những cái đó người có tâm, sợ là liền gần một bước đều là không dám lại gần. Nay chỉ lão hổ quá thông minh, cũng là quá hung, chính yếu sự. Này lỗ thai cũng là quá tiêm đi, ly như vậy sang người, nó đều là có thể biết, kia phúc bộ dáng giống như là tùy thời chuẩn bị nhào lên tới cắn người giống nhau. Thật là làm người không khỏi khẩn trương cùng sợ hãi. Đỗ An Dung sờ sờ bên người vị trí, lạnh, cũng không biết hắn khi nào đi, ngày hôm qua khi trở về, nàng đều đã ngủ, nàng tỉnh lại khi, hắn lại là rời đi, bọn họ đều có một ngày không có đánh quá đối mặt, lại lại như thế này đi xuống. Nàng đều sợ chính mình có thể hay không biến thành hòn vọng phu. Nàng từ trên giường nhảy xuống tới, nay một hồi còn muốn đi rực rỡ, nhìn xem hôm nay sinh ý thế nào. Nàng vội đều không có thời gian đi quản cái khác sự, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền chạy tới rực rỡ đi nơi nào rồi, kết quả vừa đi, nàng này tâm a thật là quá thoải mái. Cửa bài rất dài đội, bên trong cũng là ngồi vô hư tịch, nghĩ đến, hôm nay nhất định lại là mấy vạn lượng bạc nhập sổ. Đương nhiên này không thể nói là thu vào, bởi vì có hơn phân nửa, là trước tiên dự trì, khách nhân cũng không có tiêu phí, bất quá, trước đem bạc bắt được trong tay lại nói. Thứ năm tú mới vừa cấp khách nhân làm một trương thẻ hội viên, thu bạc, khiến cho một cái tiểu nhị ở chỗ này nhìn điểm, nói nàng một hồi liền phải lại đây. Này mới vừa đi vào, liền phát hiện đồ an dung trên đùi phóng một mầm điểm tâm, nàng đang ở ăn. Nhị tiểu thư ngươi tìm ta a. Đúng vậy đồ an dung đem điểm tâm lấy tiến lên, ta mới vừa mua, lại đây nếm hạ. Hảo A thứ năm tú cũng không khách khí đã đi tới, cầm một khối điểm tâm liền ăn lên. Nhị tiểu thư, hôm nay sinh ý so với ngày hôm qua còn muốn hảo, khả năng nhà chúng ta này sinh ý, sẽ vẫn luôn hảo đi xuống, bất quá chính là làm công viên tạp người là càng ngày càng ít. ân ta biết đến đồ an dung lại lần nữa ngồi xuống, đem âm đặt ở chính mình trên đùi, này đó nàng đều là nghĩ tới. Thẻ hội viên cuối cùng là trước tiên tiêu phí chỉ có những cái đó trong tay dư bạc phú quý nhân tài sẽ làm này có thể nói là một loại thân phận hướng trinh cũng là một loại đua đòi chính là đối với bình thường bá thánh tới nói bọn họ liền sẽ không mua bọn họ lại đây ăn cái hương vị ăn cái mới mẻ cũng là ăn cái thật sự cho nên nàng ở định giá phương diện có cao có thấp nếu muốn ăn bình thường đồ ăn một lượng bạc tử là đủ rồi chính là muốn ăn đến tinh phẩm đồ ăn Thịt bò thịt gà linh tinh, như vậy liền sẽ thức quý, có mấy chục, thậm chí là thượng trăm lượng. Nay cùng hiện đại tiệm lẩu cơ bản không sai biệt lắm, bình thường bà tánh, mấy ngày lại đây ăn một hồi, hoàn toàn là có thể. Cho nên, thẻ hội viên, chỉ biết càng ngày càng ít, nhưng là, chỉ cần có thẻ hội viên ở, như vậy đối bọn họ tới nói, chính là có bạc kiếm. Nàng từ một bên trong ngăn tủ mặt lấy ra một cái hộp. Đây là phương thúc viết tự, ân cũng kêu bản vẽ đẹp ngươi hôm nay dùng bọn họ dãy số rút thăm trúng thưởng chịu đến ai chính là ai sau đó lại chịu một chương miễn phí dùng cơm khoán nhớ chịu những cái đó nhà có tiền vì sao thứ năm tú không rõ nhị tiểu thư chịu người nghèo không phải càng tốt sao không không đô an dung phe phẩy ngón tay ngươi không rõ có khi càng là có tiền nhân ra càng là gõ cửa càng là thích chiếm tiện nghi hơn nữa cho bọn họ liền có thể trở thành là một loại lại đầu tư, bọn họ mới là chúng ta trong tiệm chủ yếu khách nguyên. Không nên trách nàng nói như vậy, cũng xác thật đúng vậy. Nơi này tiệm lẩu không giống như là hiện đại những cái đó, ngươi mấy chục khối liền có thể ăn một đốn, thậm chí những cái đó giống nhau, ngươi mười mấy khối cũng có thể ăn một hồi. Này cổ đại điều kiện thật sự là hữu hạn, đồ ăn dung phí tổn ở nơi đó bao đâu? Vu Trang đồ ăn, Ngân Long Cá Ju, còn có nàng loại ớt cay. Này đó nhưng đều là nàng dùng linh tuyển thủy trồng ra, vốn dĩ liền so giống nhau đồ ăn tinh quý một ít, tuy rằng nói là không có tiền thuê nhà, chính là này công nhân không cần tiền sao. Hơn 30 cái nam nữ tiểu nhị tới, một tháng xuống dưới, cũng muốn phát thượng mấy chục lượng bạc, cho nên nàng là khai cửa hàng kiếm bạc, không phải dùng để phục vụ đại chúng. Nếu về sau có chút đồ ăn phổ biến, nói không chừng giới nàng có thể giang xuống, mà hiện tại xem ra cơ bản là không có khả năng nàng muốn kiếm bạc a nàng lại là cầm một khối điểm tâm ngồi ăn lên thứ năm tú vốn dĩ muốn nói cái gì đó chính là thấy nàng tựa hồ là có chút thất thần bộ dáng liền đi ra ngoài mà nàng là chiếu đồ an dung theo như lời ở khách nhân nhiều nhất thời điểm tiến hành rồi rút thăm trúng thưởng mà nàng cũng là có tâm nhãn nhớ kỹ vài tên khách nhân dãy số phương phu tử bản vẽ đẹp đưa cho một cái liếc mắt một cái đó là có thể thấy được tới văn nhân cái này được phương phu tử bản vẽ đẹp người đương trường liền rơi xuống nước mắt thứ năm tú thật sự là không hiểu có như vậy hiếm lạ sao nhà bọn họ nhuận nhi cặp sách chính là trang có không ít phương phu tử viết tự nếu không nàng trộm ra tới mấy trường bán nói không chừng còn có thể bán ra mấy cái giá tốt tới mà một lần miễn phí cái lẩu cơ hội nàng cũng chịu cấp một người ăn mặc hoa phục tuổi trẻ công tử Này tuổi trẻ công tử ra tay thập phần hào phóng xa hoa, hình như là thỉnh một bàn người, những người khác cũng là đối hắn cực kỳ ba giải cùng tôn trọng, này chịu chúng thưởng, vị công tử này quả nhiên từ đầu cười tới rồi đôi, ngay cả phó bạc là lúc cũng là hào phóng không cho tiệm, lại là định hảo ngày mai một bàn. Thứ năm tú đem này đó đều là nhớ xuống dưới, thoạt nhìn, Đỗ An Dung nói đúng, liền tính là rút thăm chúng thưởng, có khi cũng là muốn giảng tâm cơ, giảng hiện thực không phải nói chịu chung ai chính là ai nàng đem trong tay trang giấy xoa thành một đoàn sau đó ném vào một bên thùng rác nội kỳ thật nàng không cần xem cũng biết cũng không phải kia hai người dây số bất quá có khi vì sinh ý tất yếu thủ đoạn là yêu cầu tất yếu nói dối cũng là yêu cầu giải diêm lạc lại là đem mấy chương ngân phiếu cho hiên ngọc cảnh hai vạn lượng a hiên ngọc đều là kinh ngạc cứu cứu như thế nào sẽ nhiều như vậy ngày hôm qua tam vạn hôm nay hai vạn hai ngày này xuống dưới chính là năm vạn hiểu rõ này rốt cuộc là kiếm bạc vẫn là bầu trời tại hạ bạc vụ a quá mấy ngày liền sẽ thiếu diêm lạc ngồi xuống một bên bưng lên trên bàn trà liền uống lên lên mà hắn tiếp tục nói tiệm lẩu hiện tại đã đi vào quỹ đạo một ngày xuống dưới ngàn lượng bạc là có cho nên ngươi không cần lo lắng quốc khố sẽ thực mau liền sẽ sung túc lên cảm ơn cứu cứu hiên ngọc cảnh cúi đầu trong lòng có chút khó chịu Cảnh nhi thật là thực xin lỗi cứu cứu, vốn dĩ này đó đều không liên quan cứu cứu sự, chính là cuối cùng lại đều là thành cứu cứu sự. Diêm lạc nhẹ nhấp một ngụm ly trung trà, an ủi hắn nói, tránh cho đứa nhỏ này lại là trong lòng có mặt trái cảm xúc, Cảnh nhi về sau chỉ cần làm hảo hoàng đế, chính là đối ta cùng với ngươi mợ tốt nhất báo đáp. Cứu cứu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Mà hiên ngọc cảnh ở trong lòng thề, về sau hắn nhất định sẽ đương một cái hảo hoàng đế sẽ đại ba tánh hảo, sẽ làm ba thánh cơm no ấm, an cư lạc nghiệp, cũng sẽ cả đời nhớ cứu cứu cùng mợ ân tình, vinh thế không quên. Đường Diêm Lạc trở về lúc sau, Đỗ An Dung đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Diêm Lạc đi qua, cẩn thận bế lên nàng, đồng thời cũng là làm Đỗ An Dung tỉnh lại. Như thế nào không đi trên giường đi? Đỗ An Dung xoa nhẹ một chút chính mình nhức mỏi đôi mắt, ta tưởng chờ ngươi, mỗi lần ngươi hồi ta đều là ngủ rồi mà ngươi tỉnh ta còn ở ngủ, ta đều sợ lại là không thấy được ngươi, liền phải đem ngươi diện mạo cấp quên mất nàng, cố sức mở hai mắt, làm nàng chính mình lại thanh tỉnh một ít, chính là buồn ngủ quá, mệt mỏi quá a. Có biện pháp nào không có thể cho ta tỉnh một hồi? Nàng thỉnh thoảng xoa đôi mắt, thật sự là không nghĩ ngủ, chính là người lại là buồn ngủ quá. Diêm lạc vô pháp, chỉ có thể đi vắt khô một cái khăn lông, đi tới giúp đỡ đồ an dung lau một phen mặt, còn có tay nàng. Đỗ An Dung vốn dĩ đều sắp ngủ rồi, cuối cùng người lại là thanh tỉnh không ít. Nàng ôm lấy Diêm Lạc cánh tay, đem chính mình mặt trôn ở hắn trong lòng ngực. Hôm nay lại là như vậy vãn. Là Diêm Lạc nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, lại có tình hình tai nạn. Ân, trọng sao? Đỗ An Dung tổng cảm giác cái gì thay ly chính mình rất xa, chính là hiện tại tưởng tượng, rồi lại là rất gần. Chỉ cần một tình hình tai nạn, lo lắng nhất chính là hoàng đế. Mà nhất phiền người lại là nàng cái này tướng công. Xem đi, đây đều là mấy ngày không dính ra môn. Trọng diêm lạc than một tiếng, đầu tiên là nạn hạn hán, lại là lũ lụt, đã chết không ít ba cánh. Đỗ An Dung có thể tưởng tượng ra kia một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, ba cánh trôi dạt khắp nơi bộ dáng. nàng không phải đều đã trải qua một lần, liền ở Định Châu là lúc sao? Có phải hay không muốn muốn đi cứu tế? Nàng đánh ngáp một cái, cường đánh lên tinh thần ân diêm lạc nhẹ nhàng lên tiếng cũng là ít nhiều kiếm này đó bạc nếu không quốc khố thật liền thật sự lấy không ra một lượng bạc tử bạc có phải hay không không đủ a đỗ an dung thật sự là không nghĩ ra được còn có chuyện gì có thể làm diêm lạc như vậy vãn về nhà sự không cần lo lắng vi phu sẽ nghĩ cách hắn dùng chính mình cái chán nhẹ để một chút đỗ an dung chán ngủ đi ngày mai vi phu còn muốn dậy sớm người ngủ nhiều sẽ như vậy à đỗ an dung liền biết Tiệm lầu đưa đi những cái đó bạc, sợ là không có mấy lượng dư, mà nàng cũng không có cảm giác đau lòng gì đó, này bạc nếu đều là cho hiên ngọc cảnh, hắn muốn dùng như thế nào, kia đều là chuyện của hắn. Nàng hơi hơi điểm điểm chính mình cảm, nghĩ không lý do này bá thánh bị thai, có khó khăn, nhưng cái đó quan viên liền mặc kệ đi, an công lương, cầm bổng lộc, dưỡng bọn họ nhưng đều là bá thánh A, như thế nào lấy bổng lộc thời điểm, hai tay, rỗi. Bạc lấy tới, này tới rồi áo cơm cha mẹ gặp nạn, liền phải bế mà không thấy. Nàng ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở sụp thượng, đến là thanh tỉnh không nghĩ ngủ. Làm sao vậy? Diêm lạc cởi ra chính mình áo trên, liền phải ngủ, mặt hắn cũng là thật sự mệt mỏi, rất mệt. Không có việc gì đồ an dung đánh ngáp một cái, kỳ thật nàng là nhìn ra tới Diêm lạc mỏi mệt, cho nên không nghĩ nói nữa, có việc, còn có ngày mai, không đổi, Diêm lạc nằm xuống không có bao lâu cũng đã ngủ, đồ an dung lại là không có ngủ ý, nàng phiên một chút thân, đem chính mình đầu dựa vào diêm lạc nghe trên vai, thói quen tính, diêm lạc vươn chính mình tay, đem nàng bả vai lâu một chút, làm nàng càng thêm đến gần rồi chính mình. Cha tần như thu hô một tiếng, người cũng là đi đến, phía sau còn đi theo một cái tuổi cực nhẹ, rồi lại là liếc mắt một cái làm người đoán không ra tiểu cô nương. Cha, an dung tới. Nga, ngươi đã đến rồi a tần thừa tướng nhẹ vỗ về chính mình dâu như thế nào có phải hay không lại là thỉnh lão phu đi quang lâm ngươi tiệm lầu a yên tâm đi lão phu ngày mai nhất định sẽ mang đồng liều cho ngươi cấp cổ động hảo a đô an dung một khuôn mặt cười thập phần thơ hỉ đang yêu làm người thấy không khỏi đều là thích ngươi đứa nhỏ này a tần thừa tướng cũng không biết như thế nào chính là thích đô an dung giống như là chính mình một cái khác nữ nhi giống nhau chính là đối nàng đảo tâm cũng là đảo phổi. Tần Ba bá, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ Đỗ An Dung dùng ánh mắt ý bảo một cái Tần Như Thu, chuyện này tốt nhất nàng không cần biết, Tần Như Thu minh bạch, tìm một cái lý do người cũng đã đi ra ngoài. Tới ngồi Tần thừa tướng cảm giác ra tới, Đỗ An Dung nói sự nhất định là không đơn giản, ngay cả Tần Như Thu đều không thể ở chỗ này, nghĩ đến việc này hẳn là khó giải quyết. Đỗ An Dung ngồi xuống, Nàng từ chính mình trên người lấy ra một chương ngân phiếu đặt ở cái bàn phía trên. Đây là... tân thưa tướng mở ra vừa thấy, nguyên lai là 3.000 lượng ngân phiếu. Làm sao vậy, nha đầu, đột nhiên cấp lao phu nhiều như vậy bạc làm cái gì? Đỗ An Dung lấy qua cái ly, cấp cái ly lấy một ly linh tuyển thủy liền uống lên lên, nàng đem cái ly buông khi, đây mới là mở miệng nói, ba ba hẳn là nghe nói hoài châu đại hạn thêm chi hồng thủy sự đi đều nói lâu hạn tất hồng những lời này quả nhiên là không tồi đối với địa phương bá tánh tới nói đều có thể nói thượng chính là thai họa ngập đầu tân thưa tướng gật đầu lão phu đã nghe nói ngươi là vì việc này mà đến đúng vậy đỗ an dung cũng không không giấu dếm càng không có tả hữu mà nói nó nàng chỉ một chút trên bàn ngân phiếu ta tưởng thỉnh tần bá bá diễn một vở diễn diễn tân thưa tướng khó hiểu gì diễn đỗ an dung nắm tay chung cái ly Sau đó ngón tay nhẹ điểm nổi lên mặt bàn, liền như vậy một chút lại một chút, thanh âm thực nhẹ, lại là không có tạm dừng. Tần bá bá chỉ cần ở trong triều đình quyên gia này ba ngàn lượng bạc liền có thể, nếu như người khác hỏi, ngươi chỉ cần nói, này hết thảy đều là ba cánh, kia chỉ lao vương bắt đản là sẽ không hoài nghi. Ngươi này há mồm a tần thừa tướng thật là không biết muốn nói như thế nào nàng, tả một câu lão ngũ tám, lại một câu lão vương bát, này không phải nói Khánh Vương lại là đang nói ai? hắn cầm lấy trên bàn ngân phiếu ngươi muốn nói lão phu minh bạch ngươi yên tâm chuyện này lão phu là sẽ không cự tuyệt ba tánh vốn là quốc chi căn bản hiện tại ba tánh gặp nạn ta chờ thực ba tánh bổng lộc người sao có thể không màng bọn họ như vậy đi hắn đứng lên nghĩ nghĩ cũng là quyết định lão phu cũng quên ra hai ngàn lượng bạc đi thấu cái số nguyên đi lão phu này thừa tướng giờ cũng xem như hai bàn tay trắng có cũng không nhiều lắm liền này đó mà thôi có phải hay không quá nhiều đỗ an dung có chút lo lắng hắn đều nói hắn là hai bàn tay trắng chính là như thế nào có lập tức lấy ra năm ngàn lựa bạc như vậy sẽ không bị kia lão vương bắt hoài nghi sao đến là nếu là khiến cho kia lão vương bắt nếu là khả nghi phản đến là hại bọn họ rút dây lại động rừng liền không dễ làm không có việc gì tần thừa tướng vô về chính mình dâu nợ nụ cười ngươi yên tâm lão phu tự nhiên là có biện pháp đỗ an dung lại là cho chính mình lấy một ly linh tuyển thủy liền như vậy uống mà nàng càng uống liền càng thêm là thiếu kiên nhẫn không biết ngày mai trên triều đình là bộ dáng gì nàng thật đúng là muốn tới kiến thức một chút cái kia Lão bắt vương đen mặt chính là đáng tiếc nữ nhân không cho đi thật là trọng nam khinh nữ nam tôn nữ ti nàng nói thầm một tiếng một hồi đi rực rỡ đi dạo nhìn xem hôm nay kiếm bạc nàng liền thoải mái nhiều sáng sớm hôm sau thượng triều là lúc vừa vặn có một vị quan viên nói đến hoài châu kia vùng tình hình tai nạn trước hạn sau hồng hiên ngọc cảnh vẻ mặt buồn rầu hốc mắt phía dưới cũng có chút phát thanh nghĩ đến cũng là cả đêm không có ngủ hảo quá các khanh nhưng có gì thượng sách hiện giờ quốc khố thật sự là hư không trong khoảng thời gian ngắn thật sự là lấy không ra quá nhiều ngân lượng mà hắn nói cũng là lời nói thật tuy rằng hắn trên tay có năm vạn lượng tồn bạc chính là hiện tại lại không thể hoàn toàn lấy ra đi Còn phải có biên phòng tiếp viện, còn phải cho quốc khố tổn thượng một ít dự phòng, cho nên đến lúc đó cấp có thể nạn dân phát tới tay trung, thật sự là thiếu chi lại thiếu, chỉ sợ cũng là xa xa không đủ. Quốc khố nội sở dụng bạc, không phải một cái đô an dung liền có thể bổ trở về, nam dụ ba tánh có bao nhiêu, sợ là đều không có một cái số nguyên. Nay phía dưới quan viên một đám đều là cấm thanh, không có một cái nói chuyện. Thừa tướng đại nhân, có gì cao kiến? Hiên Ngọc Cảnh hỏi đứng ở đằng trước tần thừa tướng. Tần thừa tướng do dự thật lâu, mới là đứng lên. Hoàng thượng, thần mà hắn thần tự lúc sau, giống như cũng là không nói chuyện. Ấn Hiên Ngọc Cảnh hơi hơi nâng lên chính mình có chút quặng cư môi phiến. Thừa tướng đại nhân này thực quân chi lộ, gánh quân chi ưu cũng nên là biết đến đi. Đều muốn tới lúc này, ngài lao nhân ra một câu bất lực liền cho chấm mang theo đi qua. Thân biết tần thừa tướng đầu rũ càng thêm thấp tựa hồ là có chút bị không châu bắt cho đi cày cảm giác như vậy thừa tướng đại nhân cao kiến đâu Chấm đang chờ tần thừa tướng cắn một chút nha sau đó quỳ gối trên mặt đất hoàng thượng thần trong nhà còn có một ít dư bạc tuy rằng không nhiều lắm lại cũng là muốn vì dân vì hoàng thượng tận một ít lực nếu không thần này tâm cũng là khó ăn kỳ thật thần hôm qua đã cùng phu nhân thương nghĩa qua thần phu nhân thâm minh đại nghĩa xác thật là lệnh thần cảm giác khâm phục Một giới nữ lưu dùng cái gì làm được, vì sao, chúng ta nam tử làm không được. Phu nhân nguyện ý quên ra nàng của hồi môn, tiểu nữ cũng quên ra chính mình không ít trang sức, còn có thần, cũng là quên xuất ra chung những cái đó tồn bạc hắn từ chính mình trong tay áo mặt, lấy ra hai tấm ngân phiếu. Hoàng thượng, đây là năm ngàn lượng ngân phiếu, đây cũng là thần có thể lấy ra tới sở hữu. Một bên thái giám đã đi tới, lấy đi rồi tần thừa tướng trong tay ngân phiếu lại là cung kính đưa cho hiên ngọc cảnh hiên ngọc cảnh cầm ngân phiếu cuối cùng trên mặt tâm trầm thiếu không ít tuy rằng tuổi còn không xem như quá lớn nhưng là hắn đã là một cái thực không khéo đồng thời cũng là cực có thủ đoạn hoàng đế hắn thực vừa lòng thừa tướng biểu hiện thừa tướng xin đứng lên đi chấm liền đại biểu vạn dân cảm tạ thừa tướng này năm ngàn lượng bạc đây chính là không biết muốn cứu sống nhiều ít bá canh cứu mạng bạc thần không dám thừa tướng đứng lên đứng qua một bên Sắp mặt vẫn luôn đều không phải quá hảo, cả khuôn mặt này kéo so mã kéo đều phải dài quá. Hiên ngọc cảnh xuống phía dưới đảo qua liếc mắt một cái, như thế nào, trừ bỏ thừa tướng ở ngoài, các ngươi đều muốn đứng ngoài cuộc sao. Thừa tướng Phu Ú nhân liền chính mình của hồi môn đều là liền bán. Các ngươi này đó thực quân đồng lộng, còn có thể như vậy bình yên đứng ở chỗ này, châm đều là thế các ngươi cảm giác hổ thẹn. Những người khác vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch còn không có chờ Hiên Ngọc Cảnh nói xong lời nói. Một người quan viên đã đi tới, quỳ xuống, Hoàng thượng, thần nguyện ý quên thượng một ngàn lượng bạc. Mà những cái đó cùng Hiên Ngọc Cảnh vốn chính là cùng nhau đại thần tất nhiên là không cần phải nói, mỗi người đều là quỳ xuống, nhiều ít đều phải quên ra tới một ít, Khánh Vương bên này người, đều là mở to hai mắt, Khánh Vương không nói gì thêm, bọn họ tự nhiên cũng là không dám nói cái gì. Nói nữa, này trong triều đình, sâu kín trúng khẩu, Bọn họ còn không dám nhiều có lỗ mãng, cũng chỉ có thể không ngừng muốn Khánh Vương cấp chút chỉ điểm, chính là Khánh Vương hiện tại cả khuôn mặt đều là đen, nào cố được bọn họ. Hiên ngọc cảnh đem kia ngân phiếu đều là đặt ở một bên hộp bên trong, các ngươi yên tâm, các ngươi sở quên này đó, chấm đem toàn bộ dùng cho cấp nạn dân, cũng sẽ viết thượng các ngươi cái tên, đến lúc đó làm thiên hạ sở hưu ba tánh đều biết các ngươi tâm ý, các ngươi là ta nam dụ quan tốt, là ta hiên ngọc cảnh quan tốt cũng là thiên hạ bá tánh quan tốt mà hắn lời này nói xong khánh vương này bang nhân rốt cục là không đứng được liên tiếp liền quỳ xuống vài cái hoàng thượng thần cũng nguyện quên cùng ngàn lượng hoàng thượng thần cũng nguyện ý quên ra một ngàn lượng khánh vương mở to một ít hai mắt toàn bộ triều thần đều là quỳ xuống cũng chỉ có hắn vẫn là đứng hiên ngọc cảnh cười như không cười hỏi một câu hoàng thúc ngươi còn có gì cao kiến sao không có khánh vương quả thực chính là nghiến răng nghiến lợi lúc này không chấp nhận được hắn nói cái gì, hắn nếu là còn muốn đương cái hoàng đế, muốn dừng chân khắp thiên hạ, muốn lấp kín này đó sâu kín chúng khẩu, hôm nay này bạc, hắn là quyết định rồi, còn muốn tổn hại so bất luận kẻ nào đều phải nhiều, bởi vì hắn là khánh vương, tất cả mọi người biết, hắn phú khả địch quốc. hoàng thượng, thân nguyện ý quên bạc một vạn lượng mà lời này nói ra, chính hắn cơ hồ đều có thể nghe ra đến chính mình hàm răng cắn khanh khách thanh âm. vậy đa tạ tạ hoàng thúc. Hiên ngọc cảnh một câu nói không nóng không lạnh bề ngoài thoạt nhìn là thật sự thực cảm tạ chính là này trong đó nhiều ít châm trọc cũng chỉ có chính bọn họ đã biết cái này tiểu hoàng đế mới không đến mười bốn tuổi này bách lực quả nhiên là không được xế vào khánh vương ở trên người hán nhưng không có ăn ít quá mệt đương nhiên cũng không có chiếm quá nhiều ít tiện nghi tần thừa tướng trong mắt ánh sáng lại lần nữa chợt lóe sau đó nhanh chóng cũng đó là giấu đi đương tiểu hoàng đi rồi lúc sau Này triều cũng là muốn hạ, có quan muốn tìm tần thừa tướng nói một câu nói, kết quả lại là phát hiện hắn này sắc mặt thập phần kém, kém đều là hát ấu. Có thể thấy được này tổn thất 5.000 lượng bạc, hắn cũng thật là đau lòng. Khánh Vương thủi hạ chân chó vội vàng đi lên, nghĩ thầm, đây là mời chào tần thừa tướng tốt nhất thời cơ, hiện tại cơ hồ toàn bộ triều đỉnh chúng thần đều là phân hai phái, cũng chỉ có tần thừa tướng nơi này này vẫn là ở chỗ trung dung vị trí, ai cũng không rút. Ai cũng không thiên, chỉ cần nào một phương được hắn hỗ trợ, như vậy, ly sự ở ngày, cũng đó là không xa. Chuyện gì? Tân thưa tướng mặt lại là lạnh lùng, ngay cả thanh âm cũng là băng. Nay quan viên vẫn là bị khiếp sợ, bất quá vội vàng lại là ngôn nói, thưa tướng đại nhân, ngươi nhìn xem, này nói rõ chính là khó xử cho chúng ta sao, chúng ta này kiếm chút đồng lộc cũng là không dễ, lần này tử muốn đi chúng ta hơn một ngàn hai, đây là gì đạo lý à? tần thừa tướng viết một chút miệng nay không phải hoàng thượng muốn là bá thánh muốn lao phu là không có nếu là có còn sẽ quên càng nhiều nói xong hắn dùng sức quăng một chút tay háo cũng là quăng cái kia quan viên mặt ta nói chu đại nhân a một người quan viên đã đi tới ngừng ở chu đại nhân bên người ngài lại không phải không biết thừa tướng đại nhân chính là nhất cương trực công chính hắn làm việc từ trước đến nay chỉ cầu đối khởi chính mình lương tâm cũng là toàn bằng một lòng ở làm việc năm ngàn lượng chính là mua không được hắn lương chi ngươi chu đại nhân khí cả khuôn mặt đều là muốn đi theo xoay mà nói chuyện quan viên còn lại là cười lớn rời đi hôm nay thật đúng là làm một kiện đại khoái nhân tâm việc lại là buổi tối mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc diêm lạc mới là xuất hiện hắn cầm lấy bản ngân phiếu làm hảo này đó thêm lên chừng năm vạn dư hai đương nhiên lần này lớn nhất mau nhân tâm chính là làm khánh vương kia lao đông tây thả một lần huyết Hơn nữa lần trước phóng, hắn có hai vạn dư hai ở bọn họ trên người, hắn liền tính là không dám chết, cũng muốn khí phun ra vài khẩu hết. Đúng vậy Hiên Ngọc cảnh cười đều là muốn nhịn không được cứu cứu, ngươi không biết lúc ấy khánh vương gương mặt kia. Cảnh nhi nhớ tới đều là buồn cười, này trước mắt bao người, hắn liền tính là không nghĩ quên, cũng là không được. Diêm lạc thả trong tay ngân phiếu, khó được cũng có một phân ý cười doanh với mắt gian, đúng là như thế. Hiên Ngọc Cảnh vội và ngồi lại đây, cứu cứu, ngươi biết đây là ai chủ ý sao? Diêm Lạc nhứng mẩy, không phải ngươi. Không phải Hiên Ngọc Cảnh lắc đầu, ta nghĩ tới, lại là không biết từ đâu vào tay. Cũng không phải thưa tướng. Diêm Lạc phủng qua bàn chén trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm ly chung lá trà, sau đó nhẹ nhấp một ngụm, lại là uống cạn. Không phải Hiên Ngọc Cảnh lại lần nữa lắc đầu. Diêm Lạc vẫn cứ là một bức không thấy mưa gió bộ dáng. Ngươi không cần nói cho ta, đây là ngươi mợ nghĩ ra được biện pháp. Thật đúng là cái gì không thể gạt được cứu cứu Hiên Ngọc Cảnh lại là lấy qua ngân phiếu đếm lên, như thế nào hắn bộ dáng này, có chút giống là Đồ An Dung gặp được bạc cảm giác, chẳng lẽ là tiếp xúc nhiều, cái gì không có không có học giỏi, đến là đem Đồ An Dung tham tài tính tình cấp học được. Cứu cứu như thế nào một chút cũng không ngoài ý muốn. Hiên Ngọc Cảnh đến là tò mò. Vì sao hắn cái này cứu cứu luôn là một bức bất động như núi bộ dáng, tựa hồ mặc kệ là đã xảy ra bất luận cái gì sự, hắn đều là như thế này một bức bộ dáng, hắn không kỳ quái, không kinh ngạc sao. Có gì ngoài ý muốn? Hiên ngọc cảnh lại là thổi thổi ly chung trà xanh. Người mợ đối với nhân tính năm chắc có thể nói là lọt vào trong tầm mắt ba phần, nàng chủ ý có khi tuy rằng quái một ít, lạn một ít, nhưng là, không thể không nói, lại là có thể trị tận gốc. Chuyện này là nàng nghĩ ra được, ta cũng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc này đã xem như làm ta thực yên tâm ý tưởng. Hiên Ngọc Cảnh đem dùng một tay khởi động chính mình đầu, như thế nào, cứu cứu còn nghĩ đến cái gì? Diêm Lạc ngứng mày, ta sợ nàng sẽ trực tiếp cấp khánh vương phủ đảo thượng một cái điều đạo, đi trộm nhân ra ngân phiếu. Mục Ngọc Cảnh khỏe mắt chịu một chút, nàng sẽ sao? Nàng sẽ không sao? Diêm Lạc nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không hoài nghi. Đỗ An Dung là cái gì cũng sẽ không ngợi, tương phản, Đỗ An Dung ở mỗi nhất thời, thập phần điên điên, bất quá, lúc này đây, nàng làm thực hảo, không có làm ra cái gì chuyện khác người. Mà hôm nay hắn tưởng chính mình có thể sớm chút đi trở về, ít nhất, trong thời gian ngắn trong vòng là không có gì sự. Mở ra môn, Đỗ An Dung đang ở trên giấy viết viết vẽ vẽ, Diêm lập biết, nàng đây là ở tính phí tổn, hiện tại đến là có chuyện làm, không hề loạn hồ chạy cũng là làm hắn bất lo một ít đỗ an dung nâng lên mặt đem trên bàn cái gì đều là hướng một bên đẩy đứng lên liền ôm lấy diêm lạc ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay buổi tối lại muốn vãn trở về đâu diêm lạc chấn an chụp nổi lên nàng gối về sau liền sẽ hào chút về sau đỗ an dung bẹp khởi miệng biết ăn cái này về sau chính là thật lâu về sau chỉ cần khánh vương cái kia lão vương bắt còn ở bọn họ liền vĩnh viễn cũng không có khả năng tốt an dung Là ngươi làm thừa tướng quên bạc. Diêm lạc làm nàng ngồi xuống, làm nàng dựa vào chính mình trên vai. Như vậy tư thế, nàng có thể thoải mái một ít. Đúng vậy đồ An Dung vừa nói khởi cái này, liền tới rồi tinh thần. Nàng cơ chân múa tay khoa tay múa chân. Ta làm tần bá bá hỗ trợ đem ngân phiếu quên đi ra ngoài. Chỉ cần hắn có thể đánh một cái đầu. Như vậy cái khác quan viên cũng sẽ học theo. Người thể diện là rất quan trọng. Rất nhiều thời điểm. Đương áo trong cùng mặt mũi so sánh với tin tưởng, thích mặt mũi người vẫn là nhiều một ít. Diêm lạc thực thừa nhận điểm này. Kỳ thật đồ an dung nắm chặt chính mình nắm tay, ngươi không biết, ta kém chút liền phải đi cấp khánh vương trên tường tạm cái động, sau đó đi vào trộm bạc đi. Diêm lạc đột nhiên cảm giác chính mình giữa mày căng thẳng, quả nhiên, làm hắn cấp đoán đúng rồi. Diêm phu nhân, nhớ hắn điểm đồ an dung khuôn mặt nhỏ, về sau những cái đó sự, ngươi tưởng đều không cần cho ta tưởng, ngươi phải biết rằng, Khánh vương bên trong phủ có bao nhiêu vấn luyện có tố thị vệ, bố cục lại là hoàng cung vài lần, ngươi nếu là thật dám đào cái động đi vào, tiểu tâm ngươi người còn không có sợ đến nhân ra nhà kho, chính mình biến thành con nhím. Đồ An Dung sờ sờ chính mình cánh tay, thật vậy chăng? Ngươi có thể thử xem diêm lạc khẽ nết khởi chính mình ngôi làm, muốn thử sao? Đồ An Dung liều mạng lắc đầu, nàng không thử, đánh chết nàng cũng không thử. Còn có. Nàng cẩn thận kéo một chút Diêm Lạc nghe tay háo, vậy ngươi biết, hắn tồn bạc địa phương ở nơi nào sao? Diêm Lạc ánh mắt biến có chút sâu thẳm cùng thâm trầm lên, hắn lắc đầu, không ai biết, Khánh Vương đối với chính mình bạc, từ trước đến nay là xem thập phần trọng, chúng ta cũng là hỏi thăm qua rất nhiều lần, lại đều là không thu hoạch được gì, nghĩ đến, chỉ có hắn một người biết, nhưng cái đó tồn bạc địa phương rốt cuộc ở nơi nào? Kia hắn có bao nhiêu bạc? Đỗ An dung mắt sáng rực lên một chút, có phải hay không rất nhiều a? Ân, rất nhiều Diêm Lạc vươn tay đoan qua cái ly, Đỗ Tử dung kéo qua hà tay, cái kia cái ly bên trong cũng đã là một ly linh tuyền thủy. Có bao nhiêu? Đỗ An dung thật sự rất tò mò a, phú khả địch quốc sao? Không ngừng. Diêm Lạc đem cái ly đặt ở chính mình bên môi, nhẹ nhấp một ngụm, thanh âm còn có có thể nghe ra tới trầm trọng cảm giác có thể để ít nhất ba cái quốc hố. Nhiều như vậy a đỗ an dung bẻ chính mình đầu ngón tay tính ít nhất ba cái nhiều như vậy tuy rằng nàng cũng không biết quốc khố có bao nhiêu đại nhưng là có thể tưởng tượng ra tới nhất định là so với bọn hắn ra nhà kho lớn hơn nhiều rất nhiều hắn vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bà ca đỗ an dung liền không rõ hoàng đế như vậy nghèo không lý do một cái vương phủ phú lưu du đi diêm lạc cúi đầu đối tượng đỗ an dung một đôi sáng lấp lánh mắt đến là không mệt nhọc muốn nghe chuyện xưa Hào đi, Diêm Lạc cũng là từ nàng. Sau đó không lâu, bọn họ đều là nằm xuống. Đỗ An rung gối lên Diêm Lạc cánh tay thượng, này liền muốn nghe chuyện xưa. Nàng vẫn là cảm giác như vậy tư thế nghe khởi chuyện xưa tới nhất thoải mái. Hơn nữa, nghe nghe, nàng có thể trở thành mép giường chuyện xưa, khả năng liền phải ngủ rồi. Theo Diêm Lạc nghe thanh âm, nàng cuối cùng là minh bạch, Khánh Vương làm giàu là từ đâu bắt đầu. Nguyên lai, like, tiền triều có một đám bảo tàng vốn là thuộc về toàn bộ năm dụ, bất quá, cuối cùng lại là bị Khánh Vương cấp theo vì đã có, cũng đúng là nhân này một đám bảo tàng, cho nên Khánh Vương mới là này, phản mới là không có sợ hãi lên, hắn muốn ngồi trên này hoàng đế chi vị, đã dự mưu rất dài thời gian, mà Đô An Dung kỳ thật vẫn là rất bội phục Khánh Vương này chỉ lao vương bác. Hắn có dạ tâm, cũng có kiên nhẫn, càng có tư tâm, đợi nhiều năm như vậy, còn đang đợi, còn ở chù bị và gom gót. Quả nhiên là ngàn năm lão vương bắt tới. Nghe nghe, quả nhiên, nàng mệt nhọc, đã ngủ rồi, diêm lạc cẩn thận kéo qua chăn, cái ở nàng trên người, chính hắn cũng là nhắm mắt lại, người cũng là dần dần chầm ở ngủ mơ bên trong. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này trong chiều việc, thật sự là quá mức khiến người mệt mỏi. Đỗ an rung lên là lúc, lại là sáng sớm thượng, nàng thói quen tính sờ sờ bên cạnh, không có người còn có chút dư ồn, cho nên, hắn hẳn là mới đi mới đúng. Hắn giống như ngày hôm qua nói qua, hắn muốn tự đi áp đưa mà những cái đó cứu tế lương quá khứ. Nói cách khác, bọn họ lại phải có vài thiên thấy không được mặt, khả năng vẫn là 10 ngày nửa tháng. Nàng đến là muốn đi, bất quá, rực rỡ không rời đi nàng, mà diêm lạc cũng không có khả năng làm nàng đi, đường xa quá mức xa xôi không nói, còn sẽ có đủ loại nguy hiểm khánh vương liên quan chính mình thủ hạ bị hiên ngọc cảnh đen như vậy nhiều bạc hắn có thể cam tâm mới là lạ sợ là này dọc theo đường đi đều là không được căn bình nàng đến là không sợ phiền toái, chính là sợ cấp diêm lạc chọc phiền toái, cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại kinh thành hảo hảo kiếm bạc hảo nay tranh hoàng đế sự nàng là thật sự không giúp được thượng gấp cái gì nàng cũng không có năng lực đi thay đổi cái gì không phải mỗi cái xuyên qua nữ đều có thể làm mưa làm gió Nàng không biết những người khác có phải hay không có thể, nhưng là, nàng không được, nàng chính mình có bao nhiêu năng lực, nàng chính mình chính là ai đều phải rõ ràng tới. Quả nhiên, Diêm Lạc vội vàng liền đi rồi, mang theo hạ phi huynh đệ cùng nhau, đều không có cùng nàng nói thanh đừng, nàng một người còn nhốt ở trong phòng rất không ít nước mắt, luyện tích à, này vừa đi muốn đã lâu. Liền không có người cho nàng kể chuyện xưa, không có người cấp đương cây cột lại gần, ỉ lại thời gian quá dài. Đều là có chút vô pháp thói quen chính mình một người sinh sống. Cường đánh lên tinh thần, nàng muốn đi thứ thiên trang, đi cấp những cái đó đồ ăn nhiều tới chút linh tuyển thủy mới được. Hiện tại nàng người không ở vũ trang, ngay cả những cái đó đồ ăn cũng đều là lớn lên chậm, cái lẩu dùng nhiều nhất chính là đồ ăn, nàng cũng không thể làm cái lẩu làm nghèo rất mồng tơi mới được. Tuy rằng nói, hiện tại vũ trang mà lại là nhiều không ít, chính là, vẫn là cùng không đủ cầu. Ân. Nhiều sái điểm, dài hơn ra tới. Nàng nghĩ tới liền xuất phát, vội vàng về tới một lần vũ trang, ở nơi đó rót một buổi trưa thủy. Mệt nàng eo đau bối đau, nàng cảm giác chính mình gần nhất đều là có chút quá xa xỉ, bắt đầu làm không được sống, hơi chút một vội, cả người đều là không thoải mái. Linh tuyển thủy dùng không ít, nói thật, nàng có chút đau lòng tới, bất quá, ngấm lại này thực mau chính là đồ ăn, thực mau chính là bạc, lại nhiều đau lòng cũng đều là quyến mất, nàng từ đồng ruộng đứng lên, đem tay đặt ở hai mắt của mình phía trên, hơi hơi nheo lại hai mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi xa kia một mảnh thanh lam không trung cùng mây trắng, trên mặt ý cười cũng là thanh thanh tự nhiên càng thêm sạch sẽ lên. Vừa vận ôn thần đi ngang qua nơi này, cũng không biết vì cái gì, hắn tâm đột nhiên động hạ, sau đó làm hạ nhân giá xe ngựa đi trước rời đi, mà chính hắn tắc đứng ở tại đây đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Đối với này một mảnh mênh mang xanh thảm ruộng tốt khởi sướng cảm khái Đây là vu trang địa bàn Thật không biết là nơi nào đột nhiên toát ra tới nhân vật Sắc thật là rất vĩ đại Thế nhưng có thể ngắn ngủn 2 năm tri gian Liền đem vu trang cấp phát triển đến như vậy nông nỗi Ai có thể nghĩ đến Này ở 2 năm phía trước Vẫn là một mảnh thêm một mảnh hoang điền tới Chính là hiện tại Lại là một mẫu mẫu trồng ra liền hắn đều là chưa từng gặp qua trà Mà này đó đồ ăn không biết thành danh nhiều ít tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, thiên hương lâu chính là một cái, đương nhiên còn có một cái đến. Không được rực rỡ. Có khi hắn là đều là cảm giác. Cái kia hồng rực rỡ viêm sẽ không chính là vũ trang sở khai đi, bên trong hết thể đồ vật, đều là cùng vũ trang có phân không khai quan hệ, chính là lại là vẫn luôn không có người cho hắn một cái xác định đáp án. Hắn dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ chính mình lòng bàn tay. Có lẽ hắn có thể kết giao một chút cái này vu trang chủ nhân. Đương bằng hưu vẫn là đương địch nhân, thực mau sẽ biết. Hắn vừa mới về phía trước một bước, trái tim lại là lại một lần nhảy dự. Liên ở bờ ruộng hai đầu bờ ruộng gian, một người cầm một cây nhánh cây đang ở chơi tuổi trẻ nữ tử hoàn toàn câu đi rồi hắn thần hồn. Hắn đem tay đặt ở chính mình trước ngực, đều có thể cảm giác được ngực mánh liệt nhảy lên, loại cảm giác này thật là đã lâu. Mà hắn phát hiện cũng chỉ có nhìn thấy cái kia cô nương là lúc, hắn mới có nảy mánh liệt cảm xúc phản ứng, đúng vậy, đây là vừa gặp đạ thương, tai kiến quinh tình. Hắn không khỏi đi qua, môi đi một bước, tim đập liền sẽ nhanh hơn một phần, môi đi một bước, người cũng là đi theo khẩn trương lên, càng là nắm chặt một tay mồ hôi. Cô nương! Mà hắn này đột nhiên tới một tiếng, còn đem đồ an dung cấp hoàng sợ, đồ an dung xoay người, quay một chút trong tay nhánh cây. Nơi nào tới yêu ma quỷ quái, xem nàng đánh chó nhanh cây, kết quả, vừa thấy thanh phía sau người diện mạo là lúc, nàng không khỏi phiên một chút xem thường. Như thế nào nhân sinh nơi trốn không phùng, thật là chán ghét tương ngộ. Cô, cô nương ôn thần vội vàng tiến lên, cười một khuôn mặt cảm giác đều là cương lên. Cô cái gì cô? Đỗ An Dung thật sự là lười cùng hắn nói một câu, đại đầu lưỡi liền phải nhanh xem đại phu, đây là bệnh, đến chị không phải ôn thần lần đầu tiên cảm giác được từ nghèo đương nhiên cũng là cảm giác được mặt đỏ đó là cái gì đồ an dung đều là có chút không kiên nhẫn cảm giác ra tới đồ an dung buồn bực ôn thần trên trán cũng là chảy ra một ít mồ hôi lạnh cái kia cô nương ngươi nhánh cây thật là đẹp mắt hắn thật sự là vô sống nhưng nói này buột miệng thốt ra tới lời nói này trình độ làm chính hắn đều là xấu hổ đồ an dung thật là ngươi vẻ mặt bệnh tâm thần bộ dáng Nàng cầm lấy trong tay chính mình nhánh cây. Nga, ngươi thích nga? Kia đưa ngươi nàng hào phóng đem nhánh cây nhét ở hắn trong tay. Xoay người liền đi rồi. Ôn thần cầm nhánh cây nửa ngày đều là không có phản ứng lại đây. Lại vừa thấy đồ an dung phải đi. Cũng là nóng nảy. Cô nương. Chờ hạ ta hắn vội vàng đuổi kịp trước. Truy rất vất vả. Cô nương này vóc người cũng không phải quá cao. Sao có thể đi nhanh như vậy? Làm hắn truy thực sự mệt. Cô nương. Xin đợi hạ ta hắn vội vàng đuổi kịp đi, liền sợ đem người lại cấp truy ném, đến lúc đó chân trời góc biển, hắn đến nơi nào, mới có thể tìm được nàng. Cô nương, chúng ta gặp qua, cô nương quên mất sao? Đỗ an dung ngừng lại, đối hắn phiên một chút xem thường, ngươi không cần tự giới thiệu, ta biết ngươi là chuẩn. Ngươi là ôn thần sao? Này ôn thần không khỏi xấu hổ một chút, cô nương nói đùa, tại hạ họ ôn tên một chữ một cái thần tự, là ôn gia hiện tại gia chủ. Nga Đô An Dung chỉ là cảm giác phiền thực, này y y dây dưa không xong à, nàng một hồi còn phải về nhà đi ăn cơm đâu, hôm nay nàng nương chính là làm cá, nàng yêu nhất ăn. Cô nương ôn thần lại một lần đứng ở Đô An Dung trước mặt. Không biết cô nương gia trụ phương nào, tiểu sinh hắn mặt khó được có chút đỏ, kỳ thật là muốn hỏi một câu, nhân gia hay không hôn phối với, với không, hắn là ôn gia gia chủ, là kinh thành nhà giàu số một, người lớn lên cũng là thể diện, tính tình càng là hảo chỉ cần nàng nguyện ý hắn thật sự nguyện ý cho nàng hết thảy đỗ an dung xoay người thật là này ánh mắt như thế nào thứ nàng đôi mắt đau tới không biết cô nương hắn rốt cục là cổ đủ dũng khí muốn đem nói xuất khẩu là lúc kết quả sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi hắn vội vàng chắn đỗ an dung trước mặt trên mặt không còn có kia phân cẩn thận lấy mà đợi chi lại là một loại đông lạnh chi sắc đỗ an dung nắm chặt trong tay chính mình túi tiền không quá thích hợp Loại này không khí nàng cũng cảm giác ra tới Ra chuyện gì Hiện tại chính là có việc Nàng cũng không muốn cùng ôn thần cùng nhau có việc Tìm ta Ngươi không cần ra tới ôn thần hoàn toàn chặn phía sau Đô An Dung Còn hảo thủ chúng có một cực nhánh cây Bất quá Hắn cũng chỉ là một cái văn nhược thư sinh Hắn liền chính mình đều là hộ không được huống chi là anh hùng cứu mỹ nhân Lúc này mấy cái hắc y di nhân Từ trên cây nhảy xuống tới cũng không biết theo bọn họ đã bao lâu. Đỗ An Dung khí muốn nhảy, ôn thần, quả nhiên là ôn thần, chỉ cần một gặp được hắn, chuẩn không có gì chuyện tốt, nàng ở chính mình trước ra môn hảo hảo, là có thể bị thiên lôi đánh xuống, này không phải thiên đại chê cười sao. Ôn công tử, nhà ta vương gia cho mời hắc y li nhân này vừa ra khỏi miệng nói, làm người ở đại thái dương phía dưới đều là không cấm có chút rét run. Vương gia, Đỗ An Dung nghĩ là cái nào vương gia, Này trong chiều, vương gia cũng không thiếu, chính là tựa hồ có thể làm ra như vậy sự, cũng chỉ có một cái, đó chính là Khánh Vương cái kia lão vương bác. đỗ An Dung hiện tại thật muốn muốn đá ôn thần một chân, này người nào không chọc, cố tình muốn chọc Khánh Vương cái kia lão vương bắt tới, không biết bọn họ hiện tại chính là có huyết hải thâm thù sao, nàng này nếu là rơi xuống Khánh Vương trong tay, bất tử cũng đến lột da ra tới. Hảo, ta và các ngươi đi ôn thần cắn một chút nha biết hôm nay chính mình là trốn bất quá chính là ta phía sau vị cô nương này cùng việc này hoàn toàn không quan hệ các ngươi cần thiết phóng nàng đi hắc y nhân trong cổ họng mặt ra một tiếng cười quái dị ôn công tử này nói đùa ngươi này đi vị cô nương này tự nhiên là muốn đi ôn thần này nắm chặt chính mình đôi tay nếu các ngươi không buông tha vị cô nương này ta tuyệt đối sẽ không theo các ngươi cùng nhau đi thừa ngươi sao ôn công tử hắc y nhân này đã tiến lên Ôn Thần vươn tay, đối phía sau Saodo An không nói một câu, ngươi chạy mau, ta vào lúc này trước bám trụ bọn họ. Mà Đồ An dung hiện tại thực sự có loại muốn đá chết hắn xúc động. Thật là một cái ngu ngốc, chạy hữu dụng nói nàng vừa rồi đã sớm chạy, nàng từ trên mặt đất bắt một phen thổ, bôi trên chính mình trên mặt còn có trên người, lại là đem tóc bắt mấy cái, đi mau Ôn Thần còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác cổ tê dần, người cũng là vai xuống dưới. Đỗ An Dung chỉ có thể là giơ lên đôi tay, nàng đồ hàng, nàng không chạy, bởi vì chạy không được. Mà nàng cũng là đồng dạng bị đánh đánh hôn mê, bất quá, cũng là là muốn may mắn một chút. Hiện tại nàng bộ dáng này, sợ là không ai có thể đủ nhận ra tới nàng chính là quốc cứu phu nhân. Nàng càng là hy vọng khánh vương kia chỉ lao vương bắt cũng là nhận không ra. Chờ đến nàng sâu kín chuyển tỉnh là lúc, toàn thân tựa hồ đều là đau, đặc biệt là cánh tay, nàng giật giật chính mình cánh tay tám phần là bị quăng ngã trộm nhìn thoáng qua bốn phía tựa hồ là ở một cái cục đá trong phòng mặt tường đá cửa đá bàn đá muốn chạy đi hình như là khó như lên trời nàng phía trước còn một người hình đồ vật từ trên quần áo xem ra là ôn thần nàng muốn so ôn thần sớm tỉnh khả năng chính là bởi vì linh tuyển thủy dưỡng nàng nguyên nhân cho nên nàng thích ứng. năng lực phải mạnh hơn một ít đến nỗi bọn họ hiện tại là ở nơi nào đồ an dung đã có thể đoán bảy tám phần, đây là Khánh Vương địa bàn, mà hiện tại nàng cũng đừng hy vọng có người lại đây cứu nàng, nàng ra tới khi, ai cũng không có nói cho, nàng nương còn tưởng rằng nàng lại đi trở về, quốc cứu phủ người lại cho rằng nàng ở chỗ trang, hạ Việt hạ Phi cũng không ở, Diêm Lạc càng là không ở. Liên tính là Diêm Lạc ở, nàng cũng không nghĩ làm hắn lại đây mạo hiểm, cầu nóng này chính là sẽ nhảy tường, hiện tại thế cục như vậy khẩn trương, vạn nhất Diêm Lạc nếu tới. Nàng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì, mà nàng ít nhất hiện tại là an toàn. Liên ở nàng muốn lên là lúc, lại là nghe được bên ngoài có cửa mở thanh âm, vội vàng đem chính mình mặt lại là chảo rối loạn một khu nhà, vẫn không nhúc nhích ghé vào nơi đó. Bang một tiếng, cửa đá quả nhiên khai, một trận tiếng bước chân tùy nhị truyền đến. Như thế nào, còn không có tỉnh. Thanh âm này nghe vào đồ an dung trong thai, làm nàng kém chút liền phải thét trói thai ra tiếng. khánh vương Quả nhiên là Khánh Vương, mà nàng không biết, Khánh Vương đây là đang làm cái gì, như thế nào đem chủ ý đánh tới ôn thần trên người đi đi, ôn thần không phải quan, bất quá chính là một giới thương nhân, một cái có bạc thương nhân. Đúng rồi, có tiền, bạc, nghiệp quan cấu kết, Đỗ an dung nhấp khẩn chính mình môi làm, tận lực làm chính mình hô hấp bằng phẳng bình quân, hiện tại tánh mạng quan thiên, nàng không thể ra bất luận cái gì một chút sự mới đúng, nếu không, nàng này mạng nhỏ liền thật sự muốn chặt đứt ở chỗ này hắc y ghi nhân cung kính nói còn không có tỉnh vương ra ân khánh vương khơi mào chính mình gian trá khỏe môi hắn vươn ra ngón tay một chút đô an dung nơi nào tới nàng hắc y ghi nhân không có ngữ điệu thanh âm tiếp tục vang không biết từ đâu tới đây giờ khất cái lúc ấy cùng ôn thần ở bên nhau thuộc hạ sợ nàng đem việc này tiết lộ đi ra ngoài liền liền cùng nhau chỗ tới Nga Khánh Vương này cũng không có khả nghi cái gì, cũng có thể là thấy được đồ an dung trên người đều là bùn đều là thổ, ngay cả giày thượng cũng là, mà hắn hiện tại mục tiêu chính là ôn thần, mà không phải cái gì bà điên. Đem hắn đánh thức Khánh Vương ném xuống một câu, người cũng là ngồi ở một bên, không lâu, liền có người cho hắn đưa tới một ly trà, hắn bưng lên trà, chậm điều tư uống lên lên.